toàn bộ trong quá trình, Tạ Hướng v ă n vẫn luôn bưng ưu nhã tươi cười, hai mắt nhìn thẳng, liền khoe mắt dư quang đều không có bố thí Vương Thị một tia, phản phất không có nhìn đến người này, càng không có nghe được nàng câu kia cực có khiêu khích. t u ý vị nói, ngươi Vương Thị chán n ả n g nàng kia thoại bản chính là hướng về phía Tạ Hướng lúc tuổi già tới, đến n ỗ i tiểu tề thị, bất quá là nhân tiện thôi. Ai làm Tạ Hướng v ă n tham l u y ê n thế gia Tạ thị, Vương Thị mỹ danh, không tiếc dùng hết gian kế cùng Tạ thị liền tông, còn dung túng Vương thừa cùng Vương gia phân liệt. nói tới đây, đại gia phỏng t r ừ n g cũng đoán được, này vương thị cùng vương thừa cùng tộc, bất qua không phải dòng chính, mà là dòng bên con cháu. nhưng liền tính là dòng bên, kia cũng là cao quý vương thị nữ, vương thị vẫn luôn lấy chính mình dòng họ vì vinh. thiên vương gia gia vương thừa như vậy cái gì loại, dâu có học thức lại không chịu khoa cử nhập sĩ, thân phụ nổi danh lại không vì gia tộc hiệu lực, hiện giờ càng giống cái người ở r ể giống nhau rửa vào tạ thị sống qua, quả thực mất hết danh môn vương thị thể diện. vương thị là vương thừa đường chất nữ nhi. nàng đã ngưỡng mộ vương thừa tài học lại kinh h bỉ hắn tự cam hạ tiện mà đối với khuyến khích vương thừa rời nhà cũng thu lưu hắn tạ gia càng là căm thù đến tận xương thủy hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy tạ gia đại tiểu thư tạ hướng vãn vương thị không khỏi hận ở trong lòng trong cơn tức giận cũng đã quên lễ nghĩa vừa lúc tiểu tề thị lại nói như vậy một câu nàng liền theo lời này chuẩn bị hung hăng c h à o phúng nhục nhã tạ thị một đốn nào biết nhân gia không những không để ý tới nàng liền cái k h ỏ e mắt dư quang đều thiếu phụng chỉ đem nàng coi như không khí một quyền huy qua đi lại đánh vào đông đoàn thượng vương thị làm sao có thể không bực mắt nhìn lục ra nữ q u y ế n ở nàng trước mặt đi qua vương thị theo bản năng mở miệng gọi người viên mụ mụ lại lắc mình chắn vương thị trước mặt trên mặt vẫn là khách khí tươi cười nhưng nói ra nói lại không thế nào dễ nghe vương đại nãi nãi ngày hôm nay là tới thường cúc vẫn là tới tìm người lạnh băng lời nói lọt vào tai vương thị tức khắc lấy lại tinh thần nhi tới đối tượng h viên mụ mụ không có độ ấm hai tròng mắt trong lòng lộn bột một chút, đừng nhìn nàng tỷ tỷ ở trong cung được sủng ái, hai cái cháu ngoại trai lại tranh đua, nhưng hoàng hậu lại không phải có thể nhậm người bỏ qua mềm mại đoàn nhi, hơn nữa hoàng hậu còn có tam tử, trừ bỏ bị phong làm thái tử đích trưởng tử, nàng còn có hai cái nhi tử cũng đều trưởng thành, hơn nữa hoàng hậu nhà mẹ để lại tính khó đệ nhất công thần, hoàng đế cùng hoàng hậu thiếu niên p h u thê nhiều năm làm bạn, tình cảm không giống bình thường, liền tính niên hoa mất đi, dung mạo không ở. Hoàng hậu ở hoàng đế trong lòng cũng là cực đặc biệt tồn tại. Mặc kệ hoàng đế như thế nào sủng tín mặt khác phi tần, hoàng hậu vẫn như cũ là hậu cung đệ nhất nhân. Quảng Bình quận chúa là hoàng hậu muội muội, Vương Hiền phi muội muội, Vương Thị lại ở Quảng Bình quận chúa hoa bữa tiệc cùng người tranh chấp, dừng ở trong mắt người khác, còn không c h ừ n g sinh ra như thế nào nói gỡ, không chuẩn còn sẽ cho trong cung tỷ tỷ, cháu ngoại trai c h ọ c phiền thái đâu? Còn có chân ra, Vương Thị cũng có khả năng cùng nhau đã tội. Nuốt nước bọt, Vương Thị cực lực điều chỉnh hạ biểu tình. cười nói đã sớm nghe nói quận chúa dưỡng đến cúc hoa cực hảo nhận được quận chúa coi trọng mời ta tới ngắm hoa ta tự phải hảo hảo thưởng thức một phen viên mụ mụ thấy vương thị cuối cùng ngừng nghỉ hòa h o á n hạ biểu tình dẫn vương thị đoàn người vào cửa nhưng qua ngạch cửa viên mụ mụ lại không có tiếp tục hướng trong đưa mà là tùy tay chiêu quá một cái quản sự bà tử bộ dáng vũ giả dặn dò vài câu ý bảo làm kia vũ giả dẫn vương thị các nàng đi vào vương thị thấy thế trong lòng càng thêm t ắ c n ẽ n trần gia chủ nhân không có thân nên cũng liền thôi viên mụ mụ tốt xấu là dạy dỗ quá hoàng hậu người cũng coi như là cái thể diện quản sự mụ mụ nhưng hiện tại lại là tùy tiện lộng cá nhân tới chiêu đãi nàng trần gia không khỏi cũng quá xem thường người đi vương thị n h ấ p môi biểu tình rất là không ngờ nàng bên cạnh người phụ nhân giật nhẹ nàng tay á o vương thị hiểu ý chịu đựng không có phát tác nói đến cùng hôm nay sự lại là nàng có sai ở phía trước trần gia như vậy cũng là biến tướng cảnh cáo vương thị nơi này là Trần gia, là Quảng Bình quận chúa phủ đệ, không phải tùy tiện địa phương nào. Mặc dù ngươi cùng ai có cái gì cá nhân đơn đoán, cũng cần phải ra Trần gia môn, lại tự hành tính sổ. Nếu dám ở Trần gia trước cửa nháo sự, Trần gia cũng tuyệt không sẽ lưu mặt mũi. Vương Thị rốt cuộc không dám treo chọc Trần gia, càng không dám treo chọc Anh Quốc công phủ, vì thế cô nén tức giận đi theo kia bà tử vào nội viện. Trên đường, Vương Thị thấp giọng nói: hôm nay thả xem ở công tôn đại nương trên mặt, bên ta vòng qua này tao. nếu bằng không ta nhất định phải tìm quảng bình quận chúa muốn cái cách nói trần gia cũng quá kiêu căng bị gọi là công tôn đại nương lão phụ bốn năm chục tuổi bộ dáng người lớn lên thực d y thon dài mặt khỏe mắt khỏe môi có rất nhiều tinh mịn nếp nhăn càng bởi vì nàng thường xuyên b ả n cái mặt bên môi có rất sâu pháp lệ n văn có vẻ càng thêm không hảo thân cận công tôn đại nương kéo kéo k h ó e miệng nói lão thân biết đại l ã ạ i n ã i chịu bị quất bất quá ngài yên tâm chờ lát nữa lao thân chắc chắn đại ngài hảo hảo i ă n dạy Tạ thị một phen định làm nàng không mặt mũi trước mặt người khác lộ diện Vương thị nghe xong đảo qua mới vừa rồi buồn bực cười nói ta liền biết công tôn đại nương ngài là cái lợi hại Tạ thị gặp được ngài cũng là nàng kiếp trước không tu kiếp này vô được đâu có thể xem Tạ thị xấu mặt Vương thị tất nhiên là cao hứng cũng không n g ư n g công nàng đặc đặc đem công tôn đại nương mang lên đại n ã i n ã i quá khen công tôn đại nương nói lời nói khiêm tốn trên mặt lại tràn đầy tự tin nhiều năm trôi qua, nàng rốt cuộc có thể trước mặt mọi người báo năm đó nhục nhã chi thủ. chương 97 tìm cơ hội tìm cha. tề thiếu phu nhân, t i ê n đại n ã i n ã i tạ nhị n ã i n ã i cũng bốn vị lục tiểu thư, thỉnh. trần gia tam n ã i n ã i tự mình đem lục gia nữ quyến dẫn vào phòng khách. nguyên bản, nàng chỉ cần đem người đưa đến trong viện, nơi đó đều có người tiếp đón. nhưng bởi vì mới vừa rồi vương thị thất lễ, tam n ã i n ã i cũng cảm thấy ngượng ngùng. lục gia là trần gia khách nhân, lại ở trần gia cửa bị người c h à o phúng. trong đó cố nhiên là Vương Thị sai, nhưng đối Trần gia tới nói cũng là một loại thực lực không đủ biểu hiện, đánh c á i không thỏa đáng so sánh. trong kinh quyền quý cũng có mấy nhà lẫn nhau có thủ h o á n nhưng đại gia cùng nhau tiến cung dự tiệc thời điểm, ai cũng không dám làm trò thánh nhân hoặc là hoàng hậu mặt n h i cãi nhau. vì sao? còn không phải kính sợ hoàng gia huy nghiêm. nếu Trần gia cường đại tới rồi nhất định trình độ Vương Thị còn dám ở Trần gia trước cửa làm cản, không có thể tận chủ nhân tốt trách nhiệm, tam la i n l i có chút ngượng ngùng. cho nên đại tiểu tề thị đám người càng thêm thân thiết, vẫn luôn đem người đưa đến quảng bình quận chúa trước mặt. tam nãi nãi mới tiếu ngữ doanh doanh đi ra ngoài tiếp tục đón khách. trước khi đi, tam nãi nãi hướng về phía quảng bình quận chúa đưa mắt ra hiệu, quảng bình quận chúa liền đã biết chuyện này còn có nội tình, nhưng làm trò khách nhân, không tiện nhiều lời, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bên cạnh người đại nha hoàn liếc mắt một cái. kia nha hoàn hiểu ý, lặng lẽ lui đi ra ngoài. quảng bình quận chúa tắc nhiệt tình tiếp đón lục gia chúng nữ quyến. vị này chính là định quốc công phủ thế tử thiếu phu nhân đi tấm t ắ c quả nhiên là cái l a n h lợi nhân nhi nhìn liền l a n h lệ giỏi giang là cái quản gia hảo thủ đầu q u ả n g b ì n h quận chúa nãi tướng môn hổ nữ trời sinh tính sang sảng nói chuyện cũng d ứ t khoát tiếp thân tề thị gặp qua quận chúa quận chúa văn phúc tiểu tề thị cười chào hỏi rồi sau đó lại có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói quận chúa qua khen thường xuyên nghe đệ muội nhắc tới quận chúa biết quận chúa là khuê trung t r ư ợ n g phu phấn mặt tướng quân nhất cái sát phạt quyết đoán nhân vật Trước kia không phúc khí bái kiến quận chúa, hôm nay thác đệ muội phúc. Cuối cùng nhìn thấy quận chúa thật nhan, mới phát hiện đệ muội nói được còn có bất tận chỗ. q u ả n g binh quận chúa nhướng mày, quét mắt nhất phái nhã nhận lịch sự đoan chính tạ hướng vãn, lại đem ánh mắt quay lại đến tiểu tề thị trên người, nói: Diệu thiện nơi nào nói được bất tận điểm xấu. Tiểu tề thị cười nói: đệ muội tổng nói quận chúa như thế nào lợi hại, cái gì ngàn dặm hộ tống quân lương, cái gì trước trận chấn an người bệnh, cái gì rong ruổi loạn quân trận doanh, cái gì? Lại cô đơn l ẩ u một chút, nàng thế nhưng không nói cho thiếp thân, q u ậ n chúa vẫn là cái Minh Diễm động lòng người đại mỹ nhân đâu. Một phen nói rất là dễ nghe, vô ngông ngựa đến cũng không tồi. Quảng Bình q u ậ n chúa nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng, nói: Ta tính cái gì mỹ nhân nhi à, đều phải cưới con dâu l a o Thái bà, nhưng thật ra nhà các ngươi các vị tiểu thư mới là đóa hoa tinh xảo nhân nhi. Nhìn một cái, nay xinh xắn, Thủy Linh Linh bộ dáng, ta nhìn đều thích. Tiểu Tề Thị vội vàng đem bốn cái nữ hài tử nhất nhất giới thiệu cho Quảng Bình c o n chúa. Ở tới khi trong xe ngựa, Lục Chiêu bị Tiểu Tề Thị hung hăng gian d ạ y một hồi. Lục Chiêu cũng không đem cái này đại tẩu như thế nào đặt ở trong mắt. Nhưng đại tẩu lần này lại là Phụng Lão Phu nhân mệnh lệnh. Di Nương cũng nói, làm nàng ra cửa sau nhiều nghe đại tẩu nói, nếu ở bên ngoài ra chuyện gì, đại tẩu lại chạy về đi cáo trạng, Di Nương cái thứ nhất không tha cho nàng. Còn nữa, Lục Chiêu chính mình cũng minh bạch lần này tới Trần Gia mục đích. Theo tuổi tác t i ệ m trường, nàng cũng tưởng mau chóng tìm hảo nhân gia gả cho. Gái lớn gả chồng sao? Tựa nàng tuổi này nữ hài nhi đều có thể làm hai đứa nhỏ mẫu thân, mà nàng lại liền cái nhà chồng đều không có. Ở trên đường, tiểu tề thị cũng nói, hôm nay t h ư ở n g cúc h i ế n tới đều là kinh thành bài thượng hảo nhân gia biểu hiện hảo, nhân duyên liền sẽ chính mình tìm tới m u ố tới. Mà nếu là biểu hiện không tốt, ra cái gì bại lộ, nàng lúc chiêu đời này đều đừng muốn gả hảo nhân gia. Tiểu Tề thị lộn xộn nói một xe nói, vẫn là cuối cùng một câu có lực sát thương. Lục Chiêu lại tùy hứng, lại quái đản, nàng cũng không thể lấy chính mình trung thân đại sự nói d ỡ n Nay đây, từ xuống xe ngựa, nàng thật giống như bị người xuyên qua, văn tĩnh, nhàn nhã, quy củ, thủ lễ. q u ả n g Bình quận chúa hỏi đến Lục r a mấy cái tiểu thư khi, nàng cái thứ nhất đứng ra hành lễ. Còn đừng nói, Lục Chiêu lễ nghi vẫn là pha có thể h ù người, một cái yêu nhã phúc lễ, như Hoàng Anh xuất c ố c quyền chuyển thanh thúy thanh âm. Áchiêu gặp qua quận chúa, cung thỉnh quận chúa ăn. Quang b ì n h quận chúa nâng đ ơ tay, cười nói: "Hảo cái xinh đẹp cô nương, lớn lên hảo, thanh âm cũng dễ nghe." Lục chiêu vội cười hồi, đa tạ quận chúa khích lệ. Quang b ì n h quận chúa lại nhất nhất cùng mặt khác ba cái nữ hải tử thấy lễ, rồi sau đó một người cho một cái túi tiền, quyền làm lễ gặp mặt. Hàn Huyên vài câu, bên ngoài lại có khách quý tiến vào. Quang b ì n h quận chúa phương từ lục ra nữ quyến, đi ra ngoài nên đón lai khách. Phòng khách đã tới không ít khách nhân, có lao có tiểu. mỗi người người mặc gấm vóc, cắm kim mang bạc, ba năm quen biết ghé vào cùng nhau nói chuyện hiếm. Y, y hương tấn ảnh, hương khí lượn lờ, thật náo nhiệt. Đại tẩu, ta cùng với a mục đi bên trong đi dạo. Tạ Hướng v ă n không nghĩ cùng tiểu tề thị đám người cùng nhau, liền lôi kéo lục m ộ ụ c tay, cười cáo tử. Hảo, cũng đừng đi xa, chờ lát nữa khai yến thời điểm chúng ta cùng nhau ngồi. Tiểu tề thị là mang theo nhiệm vụ tới, nàng cũng không nghĩ làm Tạ Hướng Vãn biết, cho nên vẫn là ai bận việc lấy hảo. Mà tiên thị cũng có mặt khác tính toán. vì thế ba người từng người mang theo tiểu cô phân công nhau tìm quen biết người ta nói lời nói đi nhị tẩu mới vừa rồi kia hai người là ai vì sao phải n h ằ m vào ngươi lục mục là cái cẩn thận cô n ư ơ n g người khác chỉ đương cửa kia hai người là hướng về phía tiểu t ề thị hoặc là định quốc công phủ đi nhưng lục mục lại xem đến rõ ràng kia hai nữ nhân xem nhị tẩu ánh mắt càng thêm không tốt còn có cái kia tuổi già chút phụ nhân nhìn đến ngươi thời điểm đôi mắt đều p h i ế m hàn quang Lục Mục hồi tưởng khởi công tôn đại nương ánh mắt n h ị n không được có chút lo lắng. Tạ Hướng v ă n cười, tiểu cô chi kỷ lại thông minh, nàng thật là càng ngày càng thích cái này nữ hài tử. Nhẹ giọng nói, a mục thật cẩn thận. Kia hai nữ nhân ta đều nhận được, t h ả còn đều cùng ta có chút không mục. Tuổi già cái kia, nhà mẹ để họ kép công tôn, là cái tổ chức k huê học nghèo tung thế gia nữ. Năm đó nàng ở Dương Châu khi, từng cùng ta có chút ngôn ngữ xung đột, niên thiếu cái kia, nhà mẹ để họ vương. gà cùng nội các đại học sĩ q u é hoài xa trưởng tử làm vợ tạ hướng vẫn đơn giản đem hai người cùng nàng g ú t mắt nói nói nói thật nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được công tôn đại đường càng không nghĩ tới nàng cùng vương thị thông đồng tới rồi cùng nhau các nàng đều cùng nhị tẩu có chút ăn tết khó trách sẽ như thế t h ấ t lễ lục mục bình tĩnh thực mau lại bất tán hỏi kia các nàng nếu là tìm nhị tẩu phiền thoái lại nên làm thế nào cho phải hôm nay có nhiều như vậy khách quý các nàng không sợ mất mặt Ta còn lo lắng nhị tẩu thanh danh đâu? t a Hướng Vãn nghe xong lục lục nói, không cấm cười khẽ ra tiếng, nói: Yên tâm đi, các nàng nếu là muốn làm chúng xấu mặt, ta thành toàn các nàng. Đến n ỗ i thanh danh, đại gia lại đều không phải người mù, sao lại nhìn không ra ai đúng ai sai? Trước mặt mọi người cùng người tranh chấp cố nhiên có chút khó coi, nhưng nếu là người ta bắt nạt tới cửa, chính mình còn nhớ cái gì thanh danh, một mặt điệu thấp, rộng lượng, làm lơ, cũng sẽ bị người cười nhạo. Tạ Hướng Vãn sẽ không gây chuyện, nếu có người tới gây hấn, nàng cũng sẽ không lùi bước. Diệu Thiện, đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không qua tới nói chuyện. Chị dâu em chồng hai cái đang nói, bên hai bỗng nhiên nhớ tới một cái quen thuộc thanh âm. Tạ Hướng Vãn theo tiếng nhìn lại, thấy không phải người khác, đúng là Thành Quốc công phủ thế tử phu U nhân Trần Thị. Trần phu U nhân mạnh khỏe, mấy ngày không thấy, phu U nhân càng thêm quang thải chiếu nhân. Tạ Hướng Vãn lôi kéo Lục Ngục đã đi tới, cười khanh khách cùng Trần Thị chào hỏi. Trần Thị giận dữ, hảo ngươi cái d i u thiện, gả cho người liền trở nên không lựa lời lên, lại là liền ta đều phải t r ê u gẹo, nói dơ tay liền phải gõ tạ hướng v ã n cái chán, tạ hướng v ã n c u ố n g q u ý t tránh thoát, trong miệng liền sương không dám. Lục m ụ c đứng ở một bên nhấp miệng mà cười, nàng cùng Thành Quốc công phủ người cũng là quen biết, hai nhà đều là Kim l ă n g cũ h â n thường ngày cũng có chút nhân tình lui tới. Trần Thị cùng Tạ Hướng v ã n cười đùa hai câu, ánh mắt dừng ở Lục m ụ c trên người, không cấm tấm tắc khen, đây là mục nha đầu đi. Hảo chút thời gian không gặp, thế nhưng chổ mã đến như vậy hảo. Gặp qua phu nhân, phu nhân luôn luôn nhưng mạnh khỏe. Lục m ụ c uốn gối hành lễ, ôn n u hỏi ă n nói: Hảo hảo hảo, người tổ mẫu tốt không? Mẫu thân người tốt không? Trần Thị theo thường lệ do hỏi Lục gia vài vị trưởng m ố i trong đầu hiện lên mới vừa rồi nhìn đến tạ hướng vãn cùng Lục m ụ c d ắ t tay cảnh tượng. Nhìn phía Lục m ụ c ánh mắt mang theo ấm áp, chợt nói câu: Người tổ tử là cái cực hảo người, ngày thường nhiều cùng nàng học tập chút. đ ị n h có thể có điều tiến bộ. Lục Mục ngẩn ra hạ, chậm rãi nhấm nuốt hạ Trần Thị ý tứ trong lời nói. Một lát sau, t r ị n h trọng gật đầu, đa tạ phu nhân dạy ta, ta sẽ hảo hảo đi theo tẩu tử. Trần Thị gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, nói, tiểu cô nương thực không tuổi, quan trọng nhất chính là tính tình hảo. Tạ Hướng Vãn vẻ mặt đắc ý, đó là tự nhiên, ngài cũng không nhìn xem đây là ai r a tiểu cô. Trần Thị vô ngữ, vươn một cây ngón trỏ hư không điểm điểm. Tạ Hướng Vãn lại nhớ tới một chuyện, đúng rồi. hai vị ma ma còn ở ngài c h ỗ đó đi. ở nhà. sao? ngươi tưởng đem người tiếp nhận đi? Trần Thị hỏi. Ân, lúc ấy nói chỉ hai ba năm, nào biết trong nhà sự một kiện tiếp theo một kiện, liền như vậy cấp chỉ hoan x u ố n g dưới. Tạ Hướng vãn ngượng ngùng cười nói, làm phiền ngài lâu như vậy, thật là ban khoan. nhất quan trọng chính là, ta lo lắng, lại không đem người tiếp trở về, về sau ta liền tiếp không ra đ â u Trần Thị cô y đứng lên lông mày, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trật chính mình cũng cười. bái bái bái, ngươi cũng đừng thử ta, yên tâm đi. Lúc trước ta nếu đem người đưa cho ngươi, tự cũng sẽ không lại đem người phải đi về. Ngươi c h ừ n g nào thì tới đón, chỉ lo phái ngựa xe tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta liền không tạ ngài làm. Tạ Hướng Vãn cùng Trần Thị tương giao gần 10 năm, lẫn nhau quá chín, căn bản không cần phải nói quá nhiều khách khí nói. Trần Thị cũng thích Tạ Hướng Vãn thật tình, hai người nói nói cười cười rất là thân mật. Lục m ụ c ở một bên nhìn, không khỏi tâm sinh h â m mộ. còn có chút tò mò nhị tẩu nói mama ma lại là ai trong đó còn có cái gì chuyện xưa trần thị cùng tạ hướng vãn lại nói đến tạ p h ớ c xuân tiện đa lại nhắc tới mấy thứ mới mẻ hóa trang biện pháp nói được rất là náo nhiệt đối nữ nhân tới nói mỹ dung là cái vĩnh hằng đề tài không bao lâu liền đưa tới mấy cái quen biết phu nhân cùng nhau đàm luận mọi người đều là tạ p h ớ c xuân trung thực người dùng đàm luận khởi nơi đó sản phẩm cũng đều đạo lý rõ ràng trong lúc nhất thời tạ hướng vãn cùng trần thị c h u n g quanh đã vây quanh không ít người Ngươi một lời ta một ngữ nói được chính h ă n g say. Phòng khách một k h á c sườn vương thị cùng công tôn đại nương thấy, lại là m ắ c khí, lại là cao hứng. Cơ hội tới, các nàng phải làm chúng phu nhân mặt n h i hảo hảo xấu hổ một xấu hổ tạ thị. Chương 98 đối trọi gay gắt. Ta yêu nhất cái kia đàn hương tinh dầu, mỗi ngày ngủ trước điểm thượng v à i dọn, một đêm đều có thể có cái ngủ ngon miên đ â u Nói chuyện chính là ngũ quân đô đốc phủ đô đốc diêm đại tùy phu nhân lương thị, bốn năm chục tuổi bộ dáng, lớn lên phúc hậu, làn da đấy thực hảo. chỉ giữa mày có nói nhợt nhạt dự văn hiển thị gần nhất tinh thần không tốt thường xuyên n h u mày duyên cớ nghĩ đến cũng có thể lý giải diêm đô đốc nguyên là yến vương dưới trướng một viên can tướng tính khó là lập không ít công lao tân quân đăng cơ sau phong hắn vì tướng quân mệnh hắn đảm nhiệm tả quân đô đốc phủ ngũ quân đô đốc phủ các phủ đều có thú vệ kinh đô và vùng lân cận chức trách nhưng mà trong đó lấy tả quân đô đốc phủ chức trách nặng nhất trong kinh 26 vệ đơn tả quân đô đốc phủ liền phụ trách 8 vệ này bảo vệ xung quanh trọng điểm chính là kinh thành, mà hoàng đế đem như vậy quan trọng sai sự giao cho Diêm đô đốc, đủ thấy đôi hắn coi trọng. Diêm đại t r ù y gánh vác trọng trách, lại là cái tân tấn quý tộc, dưới c h ư ớ n g chư vệ trung nhiều là quyền t ứ c nhân gia con cháu, các loại chuyện phiền toái không ngừng. Mỗi ngày quân vụ, công việc vặt nặng nề, g h còn phải vào chiều thảo luận chính sự. Người trước còn hảo thuyết chút, hắn dù sao cũng là võ tướng xuất thân, quân vụ đều là cực lành nghề, nhưng người sau liền có chút phiền phức. trong triều nhiều là năng nuôn thiện biện quan văn, nuôn quan, động bất động liền nghiền ngẫm từng chữ một, nói có sách, m á c h có chứng, chỉ vòng đến bọn họ liền can võ tướng đầu v á n g mắt hoa. Mỗi lần hạ triều, dưới chân đều cùng dẫm đông giống nhau, nghe không hiểu liền thôi. Nhất quan trọng chính là sợ nói sai lời nói. Những cái đó quan văn nhất thiện soi m ó i từng chữ, diêm đô đốc bọn họ này đó võ tướng xưa nay trực lai trực vãng, một cái không lưu ý, liền có khả năng nói sai lời nói, bị người bắt lấy nhược điểm. từ khi đương đô đ ố c sau diêm đại trù liền không như thế nào ngủ quá kiên định giác liên quan lương thị cũng đi theo ngủ không được từ hiến địa nhập c h ú kim l ă n g lại từ cố đô rời đến tân kinh tràn t r ọ c đã hơn một năm thời gian nguyên bản tâm khoan thể béo lương phu nhân cũng gầy ốm không ít giữa m à y càng là nhiều bao nhiêu nếp nhăn nửa năm trước tạ p h ư ớ c xuân khai trường trong kinh không biết có bao nhiêu phu nhân tiến đến cổ động lương phu nhân sợ nhất nhân gia nói nàng t h ô bỉ thượng không được mặt bàn nghe nói tạ p h ư ớ c xuân thanh danh cùng phong d ư ờ n g như cũng đi chỗ đó xoay chuyển mua không ít son phấn trở về còn đừng nói, Tạ p h ư ớ c Xuân đồ vật hảo phục vụ cũng đúng chỗ nhân gia không giống bình thường cửa hàng son phấn đem đồ vật bán đi liền tính xong rồi nhân gia còn lộng cái cái gì bán sau phục vụ chuyên môn huấn luyện một ít nhanh nhẹn nữ hài tử mỗi cách một đoạn thời gian liền đi những cái đó đại khách hàng trong nhà tham đắp lễ đi vào riêng ra khi Tạ p h ư ớ c Xuân nữ tiểu nhị phát hiện lương phu nhân căn bản là không hiểu gì hóa trang nàng cũng không có lộ ra khác thường biểu tình, mà là không giấu vết dẫn đường lương phu nhân như thế nào hóa trang, như thế nào bảo dưỡng. lương phu nhân nguyên là cái bình thường quân hộ nương tử, c h ậ t trở thành nhất phẩm phu nhân, kiêng kỵ nhất người khác cái loại này người như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu coi khinh ánh mắt. nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ không hóa trang, không cùng phong, sẽ bị kia tiểu nhị cười thầm, không nghĩ nhân ra chút nào không cho rằng kỳ. ngược lại khiêm cung có lễ dạy nàng rất nhiều đồ vật. lúc ấy không cảm thấy cái gì. đã kia nữ tiểu nhị rời đi sau, lương p h u nhân mới phát hiện, nay tạo p h ớ c xuân tiểu nhị thực cơ linh, rõ ràng dạy nàng không ít mỹ dung dưỡng sinh chi thuật, lại một chút không có làm nàng cảm giác được không được tự nhiên, hoặc là bị người coi thinh. lương p h u nhân thực vừa lòng, đối tạo p h ớ c xuân cũng càng thêm thích lên, hơn nữa nhân gia đồ vật cũng s ắ c thật hảo, thường xuyên qua lại, lương p h u nhân liền thành tạo p h ớ c xuân trung thực khách hàng. mỗi khi tạo p h ớ c xuân ra sản phẩm mới, lương p h u nhân đều sẽ cướp mua sắm, gần nhất mấy ngày. Tạ p h ư ớ c Xuân đẩy ra một loại gọi là tinh dầu hoa thủy, có các màu mùi hoa, cũng có trung dược t r í c hương h vị hảo, hiệu quả cũng hảo, chỉ thiếu thiếu vài dọn, liền hương khí tập người. Nhất quan trọng, có chút cái tinh dầu còn có thể an thần, c h ợ miên. Lương Phu Nhân nghe xong trong cửa hàng tiểu nhị đ ề cử, không cấm nghĩ tới bọn họ phu thê cả ngày ngủ bất an miên, nhất thời tâm động, liền mua chút đàn hương tinh dầu. Tạ p h ư ớ c Xuân phục vụ s á c thật đúng chỗ, Lương Phu Nhân mua tinh dầu. cửa hàng còn đưa tặng nóng b ứ c tinh dầu bạch sứ khắc mùi hoa hương đèn lại kỹ càng tỉ mỉ giảng giải nóng b ứ c tinh dầu biện pháp cùng n g a y chặt vạn lương phu nhân liền sai người lấy ra hương hương đèn điểm tiết ngọn n ế n bỏ vào đi sau đó ở đỉnh c h ó c thiện bàn đổ chút nước trong điểm thượng vài giọt đàn hương tinh dầu ánh nến leo lắt thiện bàn thủy dần dần bị hơn nhiệt không bao lâu nhàn nhạt, nhạt đàn hương mùi vị phiêu tán mở ra đ ã i vợ chồng hai cái đúng giờ đi ngủ thời điểm khép lại hai mắt nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mùi hương nhi quanh q u ầ n chót mũi hai người căng chặt thần kinh l ò n g x u ố n dưới trong bất chi bất giác liền vào hát ngỏ hương một đêm ôm n g ộ n g ngày kế lên càng cảm thấy tinh thần khí s ả n g liền luôn luôn không quen nhìn lương phu nhân đùa n g h ị c h chút chai lọ vải bình diêm đại trụy đều nhịn không được tán vài câu lương phu nhân càng thêm đắc ý lao ra không ít nói nàng đ p hư bạc hôm nay lại tán nàng đúng là khó được mà hết thể này đều là lấy tạ p h ớ c xuân p h ú ca lương phu nhân đối tạ p h ớ c xuân vừa lòng chung càng mang theo vài phần cảm kích hôm nay thưởng c ú yến nghe người khác nhắc tới, lương phu u nhân vội vàng giúp tạ phất xuân nói tốt. Phải biết rằng, ngày thường làm trò rất nhiều danh môn vọng tộc ra tới phu u nhân khi, lương phu u nhân thực tự ti, cũng không dám tùy ý xen m ồ m e sợ cho nói sai rồi cái gì bị người nhạ báng. Cũng không phải là, cái kia đàn hương tinh dầu s á c thật không tồi, mùi hương hảo, thả lại không cần khói lửa mịn mù. Hiện tại thời tiết lạnh, trong phòng thiêu chậu than, có này hương h u n đèn h u n đằng hơi nước, trong phòng cũng không như vậy khô giáo. Ứng lời nói chính là phương gia đại thái thái. Phương lệnh nhi mẫu thân Chu Thị, nàng cười nói. Mặt khác, cái kia hoa hồng tinh dầu cũng không tồi. Mỗi ngày rửa mặt xong, lấy vài giọt đồ ở trên mặt, da mặt nhi một ngày đều ướt át mềm n h ắ n rất là thoải mái đâu. Lương p h u Nhân thấy Chu Thị ứng nàng lời nói, trong lòng càng thêm vui mừng. Tuy rằng văn thần võ tướng không tương cùng, lẫn nhau cũng nhìn không thuận mắt, nhưng đối với Lương thị loại này từ xã hội tầng dưới chốt ra tới người tới nói, đối có danh vọng người đọc sách, có bản năng kính sợ cùng sùng bái. Mà Phương Gia có cái tuyệt thế đại nho Phương Lão t i ê n Sinh, Phương Gia càng là thi thư gia truyền thư hương r ò n g r o i ở Lương Thị trong mắt, Chu Thị bọn người là cao cao tại thượng tồn tại. Nói câu không sợ buồn luôn nói, Lương Thị đem Chu Thị như vậy văn nhã có lễ, nhàn nhã thuộc đức thư hương phu nhân đương thần tượng giống nhau sùng bái. Hiện giờ thần tượng cùng nàng đáp lời, sao không cho nàng kích động, vui sướng. Lương phu nhân chặn lại nói, ta cũng mua c h ú t hoa hồng tinh dầu, chỉ là còn không có dùng. Nghe ngài như vậy vừa nói. Ngày mai ta liền thử xem. Còn có cái kia sinh khương tinh dầu cũng hảo, buổi tối phao chân nhất thoải mái. m ặ t khát phu nhân cũng đi theo nói. Đúng đúng. Hôm nay nhi càng ngày càng lạnh, h ơ â n chút khương du cũng có thể dự phòng phong hàn đâu. Trần phu nhân rốt cuộc là tạo p h ứ c xuân chủ nhân, nói lên nhà mình sản phẩm tuyệt đối là thuộc như lòng bàn tay. Ai ra? Còn có cái này sử dụng nha, sách ta trở về cũng thử xem. Đáng tiếc chính là này tinh dầu số lượng quá ít. Tạ p h ư ớ c Xuân còn làm cái gì hà lượng, mỗi người mỗi lần chỉ có thể mua năm m ì n h này nào đủ dùng nha. Lương Phu Nhân hơi mang t i ế c nối u o á n trách, Tạ Hướng Vãn mỉm cười nhìn, thương so với ở đây vài vị, nàng là Văn Bối cũng không tốt tùy tiện chen vào nói, nàng hôm nay tới chỉ là tưởng lượng cái tướng, làm đại gia biết rực rỡ cưới thế tử, lục gia nhị mại m ã i là cái quy củ, thủ l ệ nữ tử l i ề n hảo. Tạ Hướng Vãn không nghĩ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, trời không chiều lòng người, lại luôn có người muốn tìm nàng mệnh vụ. Lương Phu Nhân đoán giận, dẫn tới quanh mình Phu Nhân sôi nổi phụ h ọ a nói nói, Đại gia lại không cấm suy đoán, này Tạ p h ư ớ c Xuân chủ nhân, rốt cuộc là ai nha? Thật thật hảo bản Linh A, các nàng bất quá là thuận miệng với hỏi, cũng không tưởng có người trả lời. Tạ p h ư ớ c Xuân lại hảo, cũng chỉ là cái cửa hàng xoan h ấ n lại không phải cái gì quốc gia đại sự, các nàng làm sao thật sự để ý? Thiên lần này thật là có người ứng thành, Tạ p h ư ớ c Xuân, xem tên đoán nghĩa, chủ nhân tất nhiên họ Tạ A. Thanh âm có chút xa lạ. không phải các nàng cái này trong vòng người, chúng phụ nhân quay đầu tới, theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một gia một trẻ hai cái phụ nhân đi tới, có nhận được vương thị, không cấm thấp giọng nói câu, q u ơ n đại học sĩ trong phủ vương đại nãi nãi, họ vương, ở đây đều là ở xã hội thượng lưu hốn, b á t quá nội dung cũng rất cao cấp, lập tức liền có không ít người nghĩ tới trong cung vị kia vương hiền phi, lại xem vương thị thời điểm, rất nhiều người trong mắt đã nhiều vài phần cẩn thận, không bao lâu. Đại gia liền đều đã biết kia thiếu phụ là Vương Hiền Phi Mội Tử Vương Thị, nhưng đối với bên người nàng lão phụ, mọi người lại không biết. Công tôn đại nương thấy thành công hấp dẫn đại gia l ự c chú ý, trong lòng đắc ý, hai mắt dừng ở Tạ Hướng vãn trên mặt, tiếp tục nói: Tạ nhị nãi nãi, ngài nói lao thân đoán được đúng hay không? Nói xong, công tôn đại nương lại làm như nghĩ tới cái gì, a một tiếng, nói, đúng rồi, sớm chút tuổi già đang ở Dương Châu thời điểm, liền từng nghe nói Tạ đại nãi nãi rất có nãi tổ chi phòng. Nhất thiện kinh thương, thượng ở khuê trung là lúc, liền tiểu thí thân thủ, khai không ít mặt tiền cửa hiệu đâu. Công tôn đại nương c ố ý quét ở đây chúng phu nhân liếc mắt một cái, chỉ là không biết, này tạ p h ớ c xuân tạ tự có phải hay không cùng ngươi có quan hệ à? Từ xưa đều là sĩ nông công thương, liền Dương Châu thành một cái huyện nho nhỏ, chi nữ đều sẽ xem thường thương hộ nữ, huống chi này đó Kim tôn Ngọc quý cá mệnh, các quý phụ. Công tôn đại nương ác ý tràn đầy nghĩ, Vương Thị cũng vẻ mặt hưng phấn, chờ xem tạ thị chế cười, sách. Tạ thị là phủ định đâu, vẫn là dứt khoát thừa nhận chính mình kinh thương. Nếu phủ định, Vương thị trong tay vừa lúc có chứng cứ chứng minh Tạ thị cùng Tạ p h ư ớ c Xuân có quan hệ. Nếu là khẳng định, ha ha, ở đây phu nhân ai nguyện ý cùng cái nữ thương hộ lui tới? Nhị tẩu, Lục Mục lo lắng lôi kéo Tạ Hướng Van ông tay háo. Tạ Hướng Van t ú i đầu đối nàng cười cười, không có việc gì, không cần lo lắng. Rồi sau đó, nàng ngẩng đầu, tươi cười đoan trang, hơi hơi gật đầu, tự nhiên hảo phong nói. vị này đại nương đoán không sai, tạ p h ư ớ c xuân s á t thật cùng ta có quan hệ. trong cửa hàng trưởng quầy là nhà của ta phó, mà trong cửa hàng mấy cái mỹ dung phương thuốc cũng là ta ngẫu nhiên từ sách cổ thượng nhìn đến sao chép xuống dưới giao cho gia hạ nô t ỉ nghiên cứu chế tạo. công tôn đại nương vẻ mặt quả nhiên như thế, theo sát v á n h đánh nói như vậy, tạ nhị mãi mãi quả là tạ p h ư ớ c xuân chủ nhân. trần phu U nhân xem bất quá mắt, đang muốn đứng ra giúp tạ hướng vãn nói chuyện, tạ hướng vãn lại cho nàng đ cái ánh mắt. chính mình xuất thân tương h ộ đây là cái không tranh sự thật. Tạ Hướng Vãn cũng biết, chỉ cần nàng ra ngoài giao tế, liền tổng hội gặp được cùng loại cảnh tượng. Hôm nay Trần Phu Úi Nhân giúp nàng viên đi qua, kia về sau đâu? Tạ Hướng Vãn nhưng không nghĩ tổng dựa vào người khác. Hơn nữa nàng muốn ở kinh thành Phu Úi Nhân trong giới dừng chân, liền cần phải có chút thủ đoạn. Xuất thân không hảo làm sao vậy? Bên cạnh vị kia lương Phu Úi Nhân vẫn là cái đồ tể r a n ữ n h i đâu? Quan trọng chính là nàng muốn bày ra chính mình năng lực, làm người biết. Nàng Lục Tạ Thị tuy là thương h ộ nữ, khá vậy không phải nhậm người u hiếp, khiêu khích cục bộ nhi. Công tôn đại nương đã muốn tìm tra, hảo, kia chính mình liền cùng nàng tới cái đối trọi gay gắt. Chương 99 tâm sinh đề phòng. Lục Mục sức quan sát thực n ạ y bén, nàng thấy kia cái gì Công tôn đại nương hùng hổ doan người, Vương Thị cũng mãn nhãn vui sướng khi người gặp h ọ a trong lòng biết này hai người là hạ quyết tâm muốn tìm nhị tẩu phiền toái. Tuy rằng nhị tẩu trong miệng nói không có việc gì, Lục Mục vẫn là nhịn không được lo lắng. c ắ n chặt răng, nàng ra vẻ tò mò hỏi hướng công tôn đại n ư ơ n g thật thật kỳ quái, vị này đại nương rốt cuộc là nhân vật nào? chẳng lẽ là cũng muốn làm son phấn xinh ý, bằng không, vì sao đối ai là tạ p h ớ c xuân chủ nhân vấn đề này như thế canh cánh trong lòng? liền tính tạ p h ớ c xuân là nhị tẩu cửa hàng lại làm sao vậy? trong kinh quyền quý nhân gia, nhà ai không khai mấy cái cửa hàng, chỉ dựa vào đồng lộc, điền trang tiền đ ồ toàn gia đã sớm uống gió tây bắc, được không? lục mục còn tưởng lại nói chút cái gì? lại bị Tạ Hướng Vãn lặng lẽ ngăn cản. Tạ Hướng Vãn đi phía trước đi rồi hai bước, mặt đối với lục mục, đôi mắt lại ngó mắt ở đây chư vị phu nhân, cười nói: Muội muội có điều không biết, vị này đại nương họ kép công tôn, xuất từ sơn đông thi thư đại tộc, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nữ giới, nữ luận ngự chờ kinh điển càng là đọc lầu lầu, sớm chút năm ở Dương Châu khai một khu nhà k h u ê học, xa gần nổi tiếng. Tạ Hướng vãn hết sức k hoa trương đem công tôn đại nương tán một hồi, công tôn đại nương lại cảm thấy không thích hợp. trong lòng ẩn ẩn sinh ra điểm xấu dự cảm, nàng cảm thấy, Tạ Hướng Vãn kế tiếp nói, tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Quả nhiên, Tạ Hướng Vãn đại tán đặc tán hơn nửa ngày, chợt một cái biến chuyển, lại nói tiếp, Công tôn đại nương cũng là cái người mệnh khổ, tuổi trẻ khi bị cha mẹ hứa với danh môn m ạ n h gia, n h ư n n còn chưa quá môn, m ạ n h gia đại lang liền được bệnh nặng, không chỉ bỏ mình. Tạ Hướng Vãn tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn ngập đồng tình, chỉ là trong mắt lại lập loè mạc danh ý cười, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tấm tắc c ô thanh nói. Nguyên bản, dựa theo triều đại Thái Tổ gia thánh huấn, nữ tử nhưng không cần vì hư danh mà thủ cái gì góa chồng trước khi cưới. Vì gây giống dân cư, quả phụ đều cần phải nhị gả. Mà chúng ta vị này công tôn đại nương lại không phải phàm nhân, chính là làm trái cha mẹ thân nhân khuyên can, không m à n g m ạ n h gia trưởng đối tuyển cự, thế phải vì m ạ n h gia đại lang thủ tiết. Công tôn đại nương không phải cái x u ẩ n Tự nhiên nghe hiểu được tạ Hướng vãn nói chung phản h ú n g s ắ c mặt tức khắc trầm xuống dưới, hơi mỏng môi gắt gao nhấp. hai bên pháp lệnh v ă n càng thêm rõ ràng, cả người thọt nhìn cũng càng thêm bản khắc mà không dung thân cận. Mọi người cũng nghe ra tới, mọi người đều là nữ nhân, tuy rằng ngoài miệng đều nói thất tiết sự đại, nhưng ai cũng không muốn vì cái hư danh mà trôn vùi chính mình cả đời hạnh phúc. đặc biệt ở đây đều là phu nhân, giới quý tộc nhi, hòa ly tái giá đều là chuyện thường, quả phụ tái giá cũng không phải không có, nhưng nếu là cùng công tôn đại nương hành động vĩ đại làm phát triển trái ngược, ở đây liền có vài cá nhân coi như thất tiết dân phụ. Liên Tính không phải nhị gả người, nghe xong Công Tôn Đại Nương chuyện xưa cũng không cấm c h ố mắt, nữ nhân này không bệnh đi, em đẹp nhật tử bất quá, một hai phải đi làm quả phụ, thậm chí còn không tiếc làm trái thân trưởng, này đến nhiều não chịu mới có thể làm được ra tới chuyện ngu xuẩn nha. Hơn nữa Tạ Hướng v ã n nói được rất là xảo quyệt, chính là đem Công Tôn Đại Nương tư nhân hành động, bay lên đến quốc gia đại sự thượng, tân triều thành lập khi chiến loạn phương bình, dân cư c h ẳ n giảm, vì tăng dục dân cư, Thái Tổ có lệnh. Quả phụ nhưng nhị gả, theo sau lại cố tình điểm ra nhà mẹ đẻ, nhà chồng đối nàng đóa chồng trước khi cưới là cỡ nào phản đối? Thiên công tôn đại nương nhất ý cô hành, vì cái tiết liệt hư danh, công tư, tình cùng lý, nàng tất cả đều không màng. Nói được lại khác nhệt chút, công tôn đại nương tuyệt đối coi như bất trung, bất hiếu, bất nghĩa người. Chu Vi xem phu nhân đều là thông minh người, thực mau liền nghe Minh Bạch Tạ hướng vãn ngụ ý, có mấy cái võ tướng xuất thân phu nhân càng là nhịn không được cười nhạo ra tiếng. trong miệng thấp rộng mắng ngu xuẩn, tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng người sáng suốt đều biết mắng chính là ai. lúc này mọi người đều bị công tôn đại nương kỳ dị quá v ã n g cấp hấp dẫn đi. ai còn nhớ rõ mới vừa rồi để t à i đến nỗi công tôn đại nương vì sao mà hiện thân, đại gia cũng đều ném tới rồi một bên. giờ phút này mọi người đều muốn biết vương thị là như thế nào cùng như vậy cái kỳ bà hôn đến cùng nhau. vương thị cùng công tôn đại nương lại là cái cái gì quan hệ. vì cái gì muốn mang nàng tới như vậy quan trọng yến hội, chẳng lẽ sẽ không sợ loại tính cách này của u á i người sẽ ở trong yến hội đắc tội quý nhân? Tạ Hướng v ă n thực chi kỷ làm như nhìn ra ở đây người n g h i hoặc tiếp tục nói muội muội, ngươi biết không? Công tôn đại nương chẳng những tính cách chính liệt, tài học lợi hại, quy củ lễ nghi cái gì cũng là cực hảo. ở Dương Châu thời điểm, công tôn đại nương làm khuê học liền hấp dẫn vô số nhà giàu thiên kim đi trước học tập. nói tới đây, Tạ Hướng v ă n cố ý dừng một chút. hơi hơi thiên đầu nhìn nhìn công tôn đại nương cùng vương thị hơi mang tỏ mò hỏi mấy ngày trước đây nghe nói trong kinh có người muốn làm khuê học lúc ấy ta còn ở đoán là vị nào đại gia hiện thấy công tôn đại nương nhưng thật ra giải khai ta một cái nghi hoặc hiện giờ công tôn đại nương lại đi theo vương đại nãi n ã i cùng nhau tới dự tiệc chẳng lẽ vương đại nãi n ã i cũng tham dự công tôn đại nương khuê học người khác còn hảo vương thị trước thay đổi sắc mặt nàng tuy tính cách nóng nảy chút lại cũng không phải bản nhân nàng đã nhận thấy được ở đây phu nhân xem công tôn đại nương ánh mắt, công tôn đại nương niên thiếu thủ tiết, nếu là đổi cái trường hợp, đổi cá nhân tới nói, tất nhiên có thể là cái cực hảo nghe thanh danh, tương lai nàng cùng công tôn đại nương kết phường khai khuê học cũng có thể coi đây là chưa bài, hấp dẫn trong kinh danh viện thiên kim nhóm tiến đến nhập học, nhưng trước mắt làm tạ hướng vãn như vậy âm dương q u á i khí, liền trào mang phúng một hồi nói vậy, công tôn đại nương năm đó tiết liệt n g h i ễ m nhiên thành c h ê cười. Công tôn đại nương ở chúng phu nhân trong mắt càng thành cái đầu g ó c có bệnh ngu xuẩn. Thử hỏi, lại có nhà ai r a trưởng chịu đem trong nhà tiểu thư giao cho một cái ngu xuẩn tới giáo dưỡng? c h u bị hảo một đoạn thời gian khuyết học, còn không có bắt đầu c h i ê u sinh đâu, liền ra như vậy bại lộ. Vương Thị có thể muốn gặp, đương nàng khuyết học thật sự kiến thành sao? Còn có thể có mấy người tới đi học? Tưởng tượng đến chính mình nỗ lực có khả năng phó chứ nước chảy, Vương Thị vô cùng chán nản, huyết nảy lên đại não, tức giận nói. Ta có hay không cùng công tôn đại nương cùng nhau tổ chức k h u ê ế học, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thật thật không có quy củ, loại sự tình này cũng có thể tùy tiện hỏi t h ă m Tạ Hướng Vãn bật cười, bất đắc dĩ buông tay, cái gì cũng chưa nói, nhưng nên biểu đạt ý tứ nàng đã biểu đạt rõ ràng. Thân, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người a. Các ngươi mới vừa rồi có thể từng bước ép sát dò hỏi Tạ p h ớ c Xuân chủ nhân là ai, này một chút lại không được người khác dò hỏi các ngươi hai người, người c h i g i a n phía đối tác quan hệ, ngươi nha lại không phải châu quan. bằng gì không cho bá c á n h đốt đèn các ngươi vương gia người hành sự cũng quá bá đạo đi vây xem phu nhân trung có người đã mặt lộ vẻ khinh thường là tỷ tỷ ngươi là vương hiền phi nhưng vương hiền phi lại như thế nào chúng ta vẫn là thánh nhân tĩnh khó công thần liệt nha lúc này nói cái gì đâu thế nhưng như vậy náo nhiệt quảng bình quận chúa nhận được hạ nhân hồi bẩm vội vàng đuổi lại đây không có gì đều là ta không tốt thấy dương châu bạn cũ liền nhiều lời hai câu thấy vương thị mặt âm trầm không nói lời nào Tạ Hướng Vãn liền cười nói, ta chỉ lo công tôn đại nương tài đức đều d a i không cấm nghĩ đến trong nhà còn có mấy cái chưa xuất các tiểu cô, liền tưởng thỉnh nàng đi trong phủ chỉ điểm một vài. n g a công tôn đại nương là cái nữ tiên sinh. Quang b ì n h quận chúa âm cuối hơi hơi dơ lên, hiển thị có chút không tin, như vậy cái không q i củ lao hóa cũng có thể làm dạy học và giáo dục nữ tiên sinh. Trần Phu Ú nhân đi lên trước tới, vỗ nhẹ nhẹ một chút Tạ Hướng Vãn cánh tay, cười nói, lại bướng bỉnh. Ngươi mấy năm trước còn cho ta mượn hai cái trong cung ra tới giáo dưỡng mama, hiện giờ lại nói thỉnh t i ê n sinh. Ta biết ngươi đau lòng tiểu cô, nhưng một sự kiện có thể nào làm phiền nhị chủ? Ta cùng với ngươi quen biết, sẽ không theo ngươi so đo, nhưng người khác đâu, ngoài miệng không nói, trong lòng lại phải mắng ngươi nhiều chuyện đâu. Trần Phu Ú Nhân cũng là cái b ớ n cợt, một bên nói người khác, một bên chiều công tôn đại nương cùng vương thị trên người nhìn, e sợ cho đại gia không biết cái này người khác là ai. Ai nha, ta thế nhưng đã quên việc này. nên đánh, thật nên đánh. Tạ Hướng Vãn một phép cái chán, cố ý ảo n ã o nói. Người lớn lên mỹ chính là có chỗ lợi, một cái n h ư m à y cũng có thể làm nhân tâm sinh thương tiếc. Mọi người nhìn Tạ Hướng Vãn nghịch ngợm, làm lũ n g bộ dáng, không khỏi nghĩ tới nhà mình nữ hài nhi, trong lòng mềm nũng, trên mặt liền lại có tươi cười. Hiện trường không khí cũng tùy theo trở nên nhẹ nhàng lên. Trần Phu nhân lại đúng lúc nói vài câu vui đùa lời nói, rồi sau đó một ánh mắt qua đi, Tam n ã i Nại đi lên trước. nài ép lôi kéo đem Vương Thị thỉnh tới rồi cách vách tiểu thính dùng trà. Vương Thị cùng công tôn đại nương vừa đi, hiện trường không khí càng thêm hòa thuận. Lương Phu nhân lại trí nhớ hảo, lặng lẽ đi vào tạ Hướng Văn bên người, túi túi người, nói: Tạ nhị nãi nãi hảo. Tạ Hướng Văn nhớ rõ Lương Thị, vội vàng đáp lễ. Lương Phu nhân mạnh khỏe. Lương Phu nhân cười đỡ Tạ Hướng Văn cánh tay, nhiệt tình nói: Tạ nhị nãi nãi k o ạ h ô n g c ầ n i n đ a lễ. n g m ạ k h n g n i đ ớ v ừ a r ồ i t a n g h e n h ị n g á l ạ e l n h i ạ n i n ó i ị nãi nãi n i Tạ p h ư ớ c Xuân Mị dung bí phương là ngài từ sách cổ ngẫu nhiên phát hiện. Nàng là cái thô nhân, sẽ không quanh co lòng vòng, nói chuyện luôn luôn trực lai trực vãng. Tạ Hướng Vãn nghe nói qua lương phu Úi nhân thú sự, đảo cũng không để bụng, cười gật đầu, s ắ c có việc này. Ta, cái kia, cái này lương phu Úi nhân có chút ngượng ngùng, ở ừ nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi, ta biết ta nói như vậy có chút lốm ã n g nhưng, nhưng Tạ Hướng Vãn thấy nàng như vậy chân chất, cũng không cấm cười, ôn nhu nói, phu Úi nhân có chuyện chỉ lo nói. chỉ cần thiếp thân có thể giúp được với vội chắc chắn giúp đỡ lương p h u nhân nhẹ nhàng thở ra tạ hữu nhìn nhìn nói ta trước cảm tạ nhị nãi nãi ta muốn hỏi chính là ngươi trong tay nhưng có loại trừ vết sẹo mỹ dung bí pháp nói nàng mãn nhãn chờ đợi ta hướng vang nghĩ nghĩ chỉ là không biết là cái gì vết sẹo bị thương có bao nhiêu thời điểm nếu ba năm trong vòng tân thương ta đảo còn có thể nỗ lực thử một lần nếu là thời gian quá dài ta cũng thương mà không giúp gì được l ờ i còn chưa dứt Lương Phu Nhân liền vẻ mặt vui sướng nói: là tân thương, là ta đáng thương m g i tử. Ai, hai năm trước vô ý bị loạn binh cắt một đao, lúc ấy đắp thai y để khai dược, lại dùng trong cung khư s ẻ o ngọc n h a n cao, vẫn là để lại cái nhàn nhạt vết sẹo. Ta hướng v a n trầm rãi gật đầu, có thể thử xem. Bất quá, ta phải nhìn xem lệnh muội cụ thể tình huống. Lương Phu Nhân vô cùng cảm kích, ngã thanh nói: hẳn là, hẳn là. Tiểu Tề Thị mang theo lục chiêu dạo qua một vòng trở về. vừa lúc nhìn đến tạ hướng v ã n bị lương phu nhân lôi kéo nói chuyện cảnh tượng trong lòng l ộ t bột một chút trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đề phòng trước một trăm này liền tới tiểu tề thị không hổ là lão phu nhân cháu gái nhi thâm đến tề gia người tinh túy nàng chính mình tâm lý â ưu xem người thời điểm cũng sẽ tổng đem người hướng chỗ hỏng tưởng lương phu nhân là lương di nương bà con xa thân thích lúc trước lương di nương có thể vào quốc công phủ cấp lục nguyên làm thiếp cũng là diêm đại t r ù y d ắ t tuyến bà môi Hiện giờ Lương Di Nương bị Tiểu Tề Thị thu thập đến có tiến khí không xuất khí, mắt nhìn liền không được. Tiểu Tề Thị cũng từng lo lắng quá diêm gia sẽ có người hỏi đến. Lương Di Nương chính là gọi Lương Phu Nhân một tiếng cô mẫu nào. Tuy rằng Lương Phu Nhân vẫn luôn không có dò hỏi quá Lương Di Nương chuyện này, nhưng nếu là người có tâm nhân cơ hội suối r c đâu. Đại tẩu, cái này Tạ thị với luồn túi thượng thật là có chút thủ đoạn. Nhìn một cái, lúc này mới bao lớn một lát công phu, nàng liền leo lên diêm đô đốc phu nhân. Lục Chiêu treo ôn nu tới cười. hơi hơi nghiêng đầu, lấy khăn che miệng, phun ra lời nói lại rất là khắc nghiệt, bất quá ngấm lại cũng đúng, cái kia lương phu nhân vốn dĩ liền không phải cái gì thượng được mặt bàn nhân vật, một cái giết heo thợ ra thô bỉ n h a đầu, nếu không phải đi rồi v ợ lúc này còn ở phố phường bảy quán bán thịt heo đâu. thiện nhân chuyên sẽ tìm t i ệ n nhân, phi, thật thật làm người xem thường, trong miệng nói khinh thường nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo nàng chính mình cũng chưa phát giác hâm mộ g h e n ghét, lương thị là triều đình khâm phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiểu Tề Thị cắn cắn môi, n g ầ m đã bắt đầu não b ổ Tạ Thị tưởng tính kế nàng, thiên lại tra được Lương Di nương tình huống, liền thừa dịp đến hội công phu, chạy đến Lương Phu nhân trước mặt cáo trạng, ý đồ giả tá người ngoài tay giáo huấn nàng. Cách đó không xa, Tạ Hướng Vãn cùng Lương Phu nhân còn đang nói đùa, lúc này đã nói xong chính sự, Tạ Hướng Vãn đang theo Lão Phu nhân giới thiệu lục mục. Lương Phu nhân bởi vì chính mình m u ộ i tử đ a o sẹo có loại trừ hy vọng, tâm tình rất tốt, đối Tạ Hướng Vãn cũng phi thường cảm kích, yêu ai yêu cả đường đi. nhìn về phía lục mục thời điểm cũng hết sức thuận mắt hơn nữa tiểu cô nương lớn lên hảo cách nói năng cũng hảo làm sinh một đám nhi tử lại không có nữ nhi lương phu nhân rất là hiếm lạ trực tiếp từ cổ tay thượng t h ở i ra một cái toàn thân thủy nhuận thúy ngọc vòng tay bộ tới rồi lục mục cổ tay thượng ngoài miệng còn nói không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi nhị cô nương mang chơi đi tạ hướng vẫn nghe nói qua lương phu nhân tính tình biết nàng là cái trực lai trực vãng l ê n h l ẹ người thấy muội muội chối từ liền cười nói muội muội còn không cảm tạ lương phu nhân, đây là làm nàng nhận lấy lễ vật lạc. lục mục hiểu ý, vốn gối được rồi cái phúc lễ, ngọt ngào nói tạ. lương phu nhân thấy, càng thêm vui mừng, lôi kéo lục mục tay không ngừng hỏi nàng bao lớn rồi, ngày thường thích làm cái gì, còn nhiệt tình mời nàng có rảnh tới trong nhà chơi. hiển thị đem lục mục trở thành thích văn bối. lục chiêu nghe không được lương phu nhân cùng lục mục nói gì đó, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nhìn đến lương phu nhân cấp lục mục lễ gặp mặt. cùng với lương phu nhân trên mặt kia không chút nào che lấp đối lục m ụ c thích lục chiêu thực khó chịu ở nhà nàng từ trước đến nay đều là bọn tỷ muội chung đầu một phần chính là lục ngục cái này đích nữ cũng bị nàng g ố ẫ m đến một bên hiện giờ lục chiêu lại mắt thấy chạm đất mục có thể kết giao có quyền thế phu nhân mà chính mình lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng trong lòng miễn bàn nhiều bực mình âm thầm cắn chặt răng lục chiêu lôi kéo tiểu tề thị ống tay áo nói đại tẩu chúng ta cũng qua đi đi Tiện nghi không thể đều làm lục m ụ c cái kia nha đầu chết tiệt kia chiếm đi. Lương Phu Nhân thích lục m ụ c nàng lục chiêu so lục m ụ c cường một ngàn lần. Chỉ cần nàng cùng Lương Phu Nhân nói thượng l ờ i nói, Lương Phu Nhân chắc chắn bỏ quên lục m ụ c ngược lại thích nàng lục chiêu. Lui một vạn bước giảng, liền tính Lương Phu Nhân không kiến thức, không hiểu đến thưởng thức nàng lục chiêu hảo, kia tốt xấu cũng có thể kiếm cái lễ gặp mặt nhà, cùng là lục gia tỷ muội, không đạo lý muội muội được, lại không có tỷ tỷ phần. Như thế dễ hiểu đạo lý. liên tính là đồ tể nữ nhi cũng có thể minh bạch tiểu tề thị đang muốn đi tìm hiểu hạ tạ hướng văn đều cùng lương thị nói gì đó nghe xong lục chiêu nói trong lòng vừa đậu hảo xoay một hồi lâu chúng ta cũng nên đi tìm ngươi nhị tẩu cùng trước đại tẩu tử nói đường hoàng tiểu tề thị lôi kéo lục chiêu tay tay chân nhẹ nhàng ních lại gần vừa mới đi đến phụ cận nàng liền nghe được lương phu nhân cùng tạ hướng văn nói bệnh của nàng ta liền phó thác cho ngài làm ngài tốn nhiều lo lắng đại nàng hảo Ta nhất định tự mình mang theo nàng đi cho ngài dập đầu. Nàng, cái nào nàng? Chẳng lẽ các nàng thật sự ở thảo luận lương di nương? Tiểu Tề Thị trong lòng lộn bột một chút, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Tạ Hướng Văn các nàng chỉ lo nói chuyện, tạm thời không có nhìn đến Tiểu Tề Thị cùng Lục Chiêu, chỉ nghe Tạ Hướng Văn nói, phu nhân quá khách khí, ta chỉ là thử một lần, cũng không có mười phần nắm chắc. Lương Phu Nhân đánh gãy Tạ Hướng Văn nói, Liên Thanh nói, ta biết, ta biết, bên ta liền không nói nhiều. chỉ cầu xem ở ta mặt giả thượng ngài nhiều hơn tận tâm đó là tự nhiên phu nhân yên tâm đi đ á i ta sau khi trở về ta liền sẽ tạ hướng vãn đang nói k h e mắt dư quang liếc tới rồi tiểu tề thị hai người đ ố n hạ quay đầu nhìn về phía các nàng cười nói đại tẩu a chiêu các ngươi lại đây tiểu tề thị nghe lén kia vài câu càng thêm chắc chắn tạ hướng vãn ở sau lưng tính kế nàng tâm tình tự nhiên hảo không đến nơi nào chỉ là lý trí nhắc nhở nàng nơi này là quảng bình quận chúa thưởng quốc yến trong kinh có uy tín danh dự phu nhân các quý nữ tất cả đều tụ tập tại đây mặc dù tính sổ cũng không thể ở chỗ này phát tác nếu không có lý cũng sẽ biến thành không lý cứng đ ờ gật gật đầu tiểu tề thị nói mới vừa rồi cùng vài vị thế giao r a thái thái các m ạ i m ạ i trò chuyện nói tiểu tề thị quay đầu nhìn về phía lương phu nhân cường xả ra một mặt cười vị này chính là lương phu nhân đi phu nhân mạnh khỏe thiếp thân là Lương Phu Nhân nhìn đến Tiểu Tề Thị kia một sát, liền thu lại tươi cười, nhàn nhạt nói: Ta biết ngươi là ai, đ ị n h Quốc Công phủ Thế tử Thiếu Phu Nhân. Lại nói tiếp, chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Tiểu Tề Thị sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Quả nhiên, thật đúng là nói đến Lương Thị, không biết ta cái kia vụng về bà con xa chất n ữ Nhi còn nghe lời? Có hay không hảo hảo hầu hạ Thế tử cùng Thiếu Phu Nhân a? Lương Phu Nhân cùng Lương Di nương quan hệ rất xa, t h ả cũng không nhiều ít giao tình. lúc trước sở di giúp lương gia dần dây, bất quá là xem ở lương gia tạ lễ thượng, nhưng một bút không b i ế t ra được hai cái lương tự, lương di nương ngày thường cũng quý cũ, đối nàng cái này cô mẫu cũng cực l ị n h hot, gả vào lục gia sau, lương thị cũng không quên đưa vài thứ đến diêm gia, lương phu nhân không thiếu điểm này đồ vật, nhưng đối lương di nương một phen hiếu tâm, vẫn là man hưởng thụ, liên tiếp hai ba tháng đều chưa từng đã chịu lương di nương chỉ tự vài câu, lương phu nhân liền mơ hồ đoán được cái gì. nàng gái kia chất nữ nhi định là bị trong nhà đại phụ chế trụ hôm nay ngẫu nhiên gặp được tiểu tề thị lương phu nhân đột nhiên nhớ tới lương di nương liền nhịn không được hỏi ra tới tiểu tề thị tâm thình thịch loạn n h y âm thầm hít vào một hơi cười nói hảo kêu phu nhân biết được lương di nương thực hảo quy củ thủ lễ hầu hạ thế tử gia thời điểm thực tận tâm lại nói tiếp thiếp thân còn muốn đa tạ diêm đô đốc cùng phu nhân tiểu tề thị còn đãi nói cái gì bên người lục chiêu đã kiểm chế không được dùng sức kéo kéo nàng ống tay áo tiểu tề thị nhíu mày nhưng vẫn là chịu đựng không có phát tác xoay cái đề tài nói phu nhân nhận được nhà ta đệ muội cùng nhị muội muội mới vừa rồi nhìn các ngươi nói náo nhiệt chính là lại có cái gì tin tức tạ hướng v ă n lắc đầu cũng không có cái gì tin tức chỉ là nói chút mị dung nhàn thoại lục chiêu càng thêm nóng n ộ i dứt khoát không cho hai cái tẩu tử dẫn tiến chính mình đi lên cấp lương phu nhân uốn gối chào hỏi a chiêu cấp phu nhân thỉnh an tạ hướng vãn âm thầm mắt trợn trắng vào cửa mới bao lâu thời gian a có nửa canh giờ sao vị này đại tiểu thư liền không thể nhiều trang trong chốc lát lục mục gương mặt bay lên hai mảnh đỏ hửng nhà mình tỷ tỷ như thế mất mặt cùng là lục gia nữ nàng cũng đi theo không mặt mũi nha miễn cưỡng xả ra một mặt cười lục mục vội vàng miêu bổ phu nhân đây là nhà ta đại tỷ khoe danh một cái chiêu tự kỳ thật lục mục suy nghĩ nhiều lục chiêu hành vi nếu là đặt ở bên phu nhân trong mắt đó chính là thất lễ Mà lương phu nhân là ai à? c h ữ a to không biết một cái, nàng căn bản liền lễ tử cũng không biết viết như thế nào đâu. Tuy rằng cảm thấy lục chiêu có chút làm bộ làm tịch, nhưng r ỗ i tay không đánh gương mặt tươi cười người, lương phu nhân vẫn là cười tủm t ì m nói, nguyên lai quốc công phủ đại tiểu thư á thật là cái tiêu chí nhân nhi. Tùy tay từ đầu thượng rút căn vàng dòng hoa sen kẻ lửa gạt khảm hồng bảo thạch cây châm đưa cho lục chiêu, đầu thứ gặp mặt cũng không chuẩn bị thứ gì, việc nhà tiểu đồ vật nhi, đại tiểu thư đừng ghét bỏ. cầm đi thưởng tiểu nha hoàn đi. Lục chiêu bị nhẹ một chút, này cây c h â m tuy là vàng giòn k h ả m bảo, nhưng luận chân quý trình độ, căn bản vô pháp cùng đưa cho lục m ụ c thúy ngọc vòng tay so sánh với. Hơn nữa lương phu nhân chính mình cũng nói, này cây c h â m cầm đi thưởng tiểu nha hoàn vốn là không phải cái gì thực quý trọng đồ vật nhi. đa tạ phu nhân. đệ nặng h ò a khí, lục chiêu không còn nữa mới vừa rồi ôn nhu điểm mỹ, thẳng ngơ ngác nói. đúng lúc này, quảng bình quận chúa lại vào được, mời đại gia đi tây s ư n nhà thủy tạng ngắm hoa. nghe diễn, nhà thủy tạng hoặc hoàng hoặc bạch cúc hoa khai đến buổi lúc, thủy biên cao đắp sân khấu kịch, một chúng nữ quyến ngồi ở lầu hai thượng, trên cao nhìn xuống, phía dưới cảnh nhi tất cả đều dừng ở trong mắt, cúc hoa cũng hảo, diễn cũng náo nhiệt, chúng phu nhân liêu đến cũng tận hứng. chính là duy nhất một cái đã từng ra quá chuyện xấu vương thị, cũng không biết trần gia tam m a i n mãi cùng nàng nói gì đó, lại lần nữa xuất hiện trước mặt người khác khi, trở nên dị thường hòa khí. đến nỗi cái kia cái gì công tôn đại nương càng là không có bóng dáng. Thường cúc tiến tiến hành thật sự thuận lợi, tới rồi buổi chiều, ngày n ả về tây, một chúng phu nhân liền sôi nổi cáo từ rời đi. Tạ Hướng Vãn thu hoạch cũng không t ồ i trừ bỏ lương phu nhân, Trần phu nhân lại cho nàng giới thiệu vài vị tướng quân gia nữ quyến. Tạ Hướng Vãn m u ố n là sẽ chút công phu, cùng ngay thẳng võ tướng gia quyến nhóm nói đến lời nói tới, pha có thể hợp p h á c t i ế n hội kết thúc thời điểm, kia mấy nhà nữ quyến trước sau mời Tạ Hướng Vãn có r ả n h đi trong nhà ngồi ngồi, Tạ Hướng Vãn cũng làm đồng dạng mời. Đến n ỗ i tiểu Tề thị cùng t i ê n thị. p h ò n g t r ừ n g thu hoạch cũng không tồi. Lục chiêu trên mặt kia thẹn thùng tươi cười liền không có đoạn quá. Chị em dâu ba cái, l a n h cô em chồng nhóm về đến nhà, đi trước Ninh Thọ đường hồi bẩm lao phu nhân. Nói nói trong yến hội chuyện này, trừ bỏ tiểu Tề thị, Tạ h ứ g Vãn, Tiền Thị đám người liền lui ra tới, chỉ để lại hai cái Tề gia nữ nhân nói chuyện riêng tư. Sáng sớm hôm sau, Viên Thúy Huyền bà tử theo thường lệ đi phòng bếp lớn lĩnh ngày đó phân lệ rau dưa, thịt cá, trái cây chờ sự vận, lại bị phòng bếp lớn quản sự báo cho. Sở hữu đồ vật đã rửa theo các chủ tử phân lệ vào nhà bếp, tới rồi c ơ m điểm, viên thúy huyền mụ mụ nhóm chỉ cần nhắc tới hộp đồ ăn liền có thể. Bà tử kinh ngạc, này, nay có ý tứ gì? Chẳng lẽ không được các nàng phòng bếp nhỏ chính mình tổ chức bữa ăn tập thể? Trương 10 m n ộ t không ấn lẽ thường, phòng bếp lớn quản sự là cái ba mươi tới tuổi phụ nhân, nam nhân kêu Dương Lâm, trong phủ đều gọi nàng Dương Lâm ra. Dương Lâm là lão p h u nhân trước mặt Dương mụ mụ nhi tử, cho nên. Dương Lâm Gia cũng coi như là lao phu nhân người, người lớn lên không tính trắng nón, nhưng ngũ quan còn đoan chính, hình thể hơi béo, quần áo, tóc đều thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Đừng nhìn cả ngày ở phòng bếp khói lửa mịt mù, nhưng cũng không hiện dầu mỡ, cả người nhìn cũng sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nàng thấy Viên Thúy h u y ể n bà tử s ử n g sốt thần nhi, â m thầm trong n h ạ c trên mặt lại không hiện, còn ra vẻ thiện tâm nhắc nhở, vị này tẩu tử, ngươi yên tâm, chúng ta trong phủ quy củ là m a u chính nhị khắc bắt đầu hướng trong đưa cơm sáng. bây giờ còn có không đến một canh giờ ngươi nếu là không có việc gì có thể trực tiếp ở chỗ này chờ đại bếp thượng đem đồ ăn sửa trị thỏa đáng ngươi nhắc lại trở về không muộn để trở về bà tử rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới bình tĩnh nhìn mắt bận rộn phong bếp nghĩ nghĩ hỏi câu lão phu nhân cùng phu nhân đồ ăn cũng đều là nơi này đưa qua khứ dương lâm gia nhướng nhướng chân mày không nói gì nhưng trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy ngươi cái l à o hóa này không phải nói vô nghĩa nào lão phu nhân cùng phu nhân đều là chú ý người, thức ăn thượng thích nhất nhiệt, mặc dù là đồ ăn mới ra nổi liền đưa qua đi, đặt tới trên bàn thời điểm, cũng lạnh một nửa, cho nên lão phu nhân cùng phu nhân trong viện đều có chính mình phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn chỉ cần đem lão phu nhân cùng phu nhân muốn dùng bữa sát sở cần nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa, sai người đưa đến Ninh thọ đường, Ninh hi đường phòng bếp nhỏ là được. Đây là hai vị chủ mẫu đặc quyền, ngay cả thiếu phu nhân tiểu tề thị đều hưởng thụ không đến. đương nhiên. thừa thị quá muôn sau liền đánh vỡ cái này đặc quyền viên thúy huyền cũng trở thành cái thứ ba có được phòng bếp nhỏ sân nhưng hiện tại phòng bếp lớn quản sự lại nói cho viên thúy huyền bà tử muốn nguyên liệu nấu ăn không có muốn ăn cơm chỉ có thể cùng trong phủ cái khác chủ tử giống nhau từ phòng bếp lớn để hộp đồ ăn trở về ăn nga dương gia không nội vàng ta ta đi về trước một chuyến chờ lát nữa lại đến bà tử xua xua tay ném xuống một câu liền vội vàng đuổi trở về chuyện này sau lưng có văn trương cũng không phải là nàng một cái hạ nhân có thể quyết đoán vẫn là chạy nhanh nói cho thanh la cô nương quan trọng nga dương lâm gia quả thực nói như vậy thanh la vừa mới rửa mặt trải đầu xong nghe được bên ngoài bà tử nói chuyện vội vàng đã đi tới nghe xong bà tử hồi bẩm nàng nhíu nhíu mày kia bà tử là viễn thúy uyển lưu lại lao nhân đúng là cầu biểu hiện thời điểm nàng thấp giọng nói cô nương từ phong bếp lớn lấy cơm này xác thật là quốc công phủ lệ thường phía đông đại lao ra phía tây tam lão gia tất cả đều như thế. bất quá lão nô lo lắng hôm nay phòng bếp lớn cấp chúng ta chuẩn bị cơm canh chỉ sợ sẽ không quá quá hợp khẩu vị bà tử nói còn tính h u y ể n chuyển kỳ thật nàng càng muốn nói phòng bếp lớn có người nói rằng sau lưng lão phu nhân thiếu phu nhân nếu phải cho viện thúy uyển một cái đẹp chắc chắn dùng hết biện pháp mà ở nội viện muốn tra tấn một người nhất thường dùng biện pháp chính là đồ ăn lãnh cơm lãnh đồ ăn còn tính tầm thường Cơm t h ử a canh c ậ n mới là để cho người g h ê tẩm lại bất đắc d ì đâu. Hơn nữa đi, hôm nay là phong bếp lớn ngày đầu tiên cấp tân nhị ngoại ngoại nấu cơm. Nếu là làm được thật tốt quá, nhị ngoại ngoại ăn thói quen. Về sau lại nếu có cái sơ sẩy, đồ ăn hơi không hợp khẩu vị liền phải là quán trách r a Làm người nô tỳ, tự nhiên có nảy sinh tồn phát bảo. Bà tử suy bụng ta ra bụng người, thực dễ dàng nghiền ngẫm dương lâm ra tâm tư. Thanh la xa so với kêu bà tử thông minh, bà tử có thể tưởng. Nàng cũng có thể nghĩ đến. Khẽ gật đầu, mụ mụ nói chính là. Xem ra thiếu phu nhân đây là chuẩn bị phải đối nhà mình tiểu thư động thủ đâu. Lúc này, phòng bếp nhỏ quản sự khang mụ mụ đã đi tới, nhìn đến kia bà tử, chặn lại nói: Ai nha, ta láo tỉ tỉ, này đều giờ nào? Nhị gia cùng nhị ngãi m ã i mắt nhìn liền phải nổi lên. Nấu cơm đổ vật còn không thấy cái bóng dáng. Ngài l ã o nhưng thật ra nắm chặt chút nha. Lầm chủ tử dùng cơm, rốt cuộc là ngươi không phải, vẫn là ta tội lỗi. kia bà tử v y khuất nhìn thanh la liếc mắt một cái, rồi sau đó mới đối khang mụ mụ nói, ta sao lại đã quên chính sự nhi? Không nói gạt ngươi, ta mới từ phòng bếp lớn trở về. Dương Lâm gia không chịu cho, chỉ làm ta chờ lát nữa đi để hộp đồ ăn. Khang mụ mụ s ử n g sốt, có ý tứ gì? Không cho các nàng phòng bếp nhỏ nấu cơm, mà là đi ăn phòng bếp lớn thức ăn. Kể từ đó, các nàng phòng bếp nhỏ chẳng phải chính là không có tồn tại giá trị? kế tiếp nhị n m ã i n ã i có phải hay không muốn cắt giảm phòng bếp nhỏ người? sự tình quan chính mình sai sự, khang mụ mụ cũng bất chấp cùng kêu bà tử lại nải, c ũ u g n q u ý t nhìn về phía thanh la, cô nương, này, này nhưng như thế nào là hảo? nói xong chợt thấy đến chính mình có chút thất thố, lại miêu bổ nói, cô nương cũng biết, chúng ta phòng bếp nhỏ mấy cái đầu bếp nữ hầu hạ nhị nãi n ã i đã nhiều năm, nhị nãi n ã i sớm đã t h à n h t h ó i quen các nàng tay nghề, ta lo lắng, nếu là đổi thành phòng bếp lớn đồ ăn, nhị nãi n ã i có lẽ sẽ ăn không quen đâu, nếu là bị đói nhị ra, nhị nãi n ã i kia cũng không phải là đùa g i ỡ n kia bà tử cũng đi theo phụ họa, cũng không phải là phòng bếp nhỏ đầu bếp nữ tận tâm đã nhiều ngày nhị r a không thiếu khích lệ, nếu đột nhiên thay đổi, chính là nhị r a cũng không tối quan đâu. thanh la kéo kéo k h ỏ e miệng cười nói, ta biết, yên tâm đi, nhị ngoại n ã i đã sớm phòng bị ngày này đâu, chờ lát nữa ta liền đi bên ngoài truyền lời, khang mụ mụ trước làm đầu bếp nữ nhóm chuẩn bị, chậm nhất không vượt qua 30 phút, đồ vật liền sẽ đưa qua đi. Khang m ụ Ngụ vừa nghe Nhị Mã i n h ã i c ô chuẩn bị, hơn nữa nghe Thanh La ý tứ này, liền tính phòng bếp lớn không cho nguyên liệu nấu ăn, Nhị Mã i n h ã i cũng sẽ không dễ dàng xóa phòng bếp nhỏ, chính mình sai sự bảo vệ. Trong lòng bình phục, Liên Thanh nói, cô nương yên tâm, ta đây liền đi an bài. Thanh La gật gật đầu, xua tay làm Tiêu Bà Tử rời đi. Tiêu Bà Tử đầu vóc chuyển cực nhanh, nghe xong Thanh La nói, vội văng nói, cô nương, lão bà tử không có gì năng lực, chính là có cầm sức lực, cô nương nếu là có cái gì sai phái. chỉ lo làm lao bà tử đi làm trong mắt l ậ p loe ý cười thanh la đối này bà tử phản ứng thực vừa lòng cười nói ngươi đi tây sườn cửa nách ngõ nhỏ có mấy cái nghe sai sử gã sai vật ngươi chỉ gọi c á i tiêu tới vượng nói cho hắn nói nhị nãi nãi mệnh hắn đi sau phố cửa hàng lấy chút mới mẻ rau quả thịt trứng gà cá chờ sự vật liền nói là nhị gia nhị nãi nãi d ù n g mệnh hắn tỉ mỉ chút bà tử một câu một câu nhớ kỹ đại thanh la nói xong thấy nàng không có gì muốn bổ sung lúc này mới gật đầu Ai ai, lao bà tử đều nhớ kỹ. Thanh La chợt nhớ tới một chuyện, lại dặn dò nói, đúng rồi, ngươi lại đi tìm cá nhân, làm nàng tới rồi canh giờ đi phòng bếp lớn để hộp đồ ăn. Bà tử có chút khó hiểu. Cô nương, bên ngoài không phải có người cấp bên trong tặng đồ sao? Vì sao còn muốn đi phòng bếp lớn? Không đến đi chịu chút cơn giận không đâu. Thanh La cũng không giải thích, thẳng nói, đây là nhị n o ã i n lại phân phó, ngươi chỉ lo chiếu đi làm đó là. Bà tử biết thanh la ở nhịn ngã én o ạ i trước mặt thể diện, không dám hỏi lại, đáp ứng một tiếng, liền chạy chậm đi ra ngoài. Không bao lâu, bà tử quả nhiên vui dạo rực s á c h theo mấy cái rổ tiến vào, mà một cái khác bà tử tới rồi canh giờ cũng l ê n h cái tiểu nha hoàn, lập tức đi phòng bếp lớn. Tạ Hướng Văn cùng rực rỡ theo thường lệ rời giường, hai vợ chồng ở trong sân hoạt động một phen, rửa mặt, thay đổi xiêm y để đi vào tây thứ gian dùng cơm. Gì? Hôm nay cơm sáng thực phong phú A. dực dỡ dương mắt nhìn nhìn bãi đến tràn đầy tiểu dương đất bàn, có chút ngoại ý muốn hỏi. Tạ Hướng v ă n đã t ử t h à n h La Châu đó nghe nói, liền nói đơn giản hạ phòng bếp lớn chuyện này, rồi sau đó nói, may mắn ta ở phía sau phố có cái cửa hàng, chuyên môn bán một ít tốt nhất dưa nhi, đồ ăn nhi, nếu bằng không, hôm nay chúng ta liền phải ăn rau ngâm, gạo trắng cháo. Phòng bếp lớn cấp chuẩn bị cơm sáng quả nhiên đủ kinh hỉ, nàng cung dực dỡ đều là giống nhau phân lệ, mỗi người bốn đĩa tiểu thái, hai dạng cháo phẩm. cộng thêm một cái đĩa đa dạng mì phở, tiểu thái lại không phải cái gì tinh xảo, mà là bình thường nhất rau ngâm, dưa muối, cháo phẩm cũng tầm thường, gạo kẻ cháo, tiểu h à n h thánh, đa dạng mặt điểm liền càng đáng thương. bún Cái rau xanh đậu hủ nhân trứng bao, một đốn cơm sáng, lại là trừ bỏ tiểu h à n h thánh có điểm thức ăn mặt ngoại, mặt khác thế nhưng tất cả đều là không có gì nước luộc đồ vật. Trang Hoa, Diệt Kim hai cái nha hoàn dẫn theo cái hộp đồ ăn, đem cái nắp mở ra, lộ ra mấy đĩa đáng thương hề hề đồ ăn. triển lãm cấp d ự c r ỡ xem, dược r ỡ không lương nhìn, bên môi tràn ra một mạt cười lạnh, nói: đại tẩu vẫn là như vậy tiết kiệm. ta hướng vãn nghe vậy, cũng cười, đại tẩu sắc thật hiền huệ, một chút đều không có quốc công phủ hào hoa xa xỉ chi khí. bất quá, này đó đồ ăn nhìn xem phải, nhị gia mỗi ngày đều vội vàng, bên h à o thuyết thức ăn thượng lại là một chút đều không thể bị khuất. ta nghĩ tới, phòng bếp lớn đồ ăn chúng ta chiếu lánh, phòng bếp nhỏ cũng tiếp tục tổ chức bữa ăn tập thể. tất cả chi tiêu toàn từ ta vốn riêng ra nói t a hướng vãn đắc ý cười cười dù sao ta có tiền cho dù có người không phục cũng chỉ có thể trách chính mình không đầu thai hảo nhân ra d ự c dỡ lại có chút để ý a vãn ta chỗ đó không phải là có chút mặt tiền cửa hiệu cùng sản nghiệp sao phải tốn cũng muốn hoa n h ữ n g cái đó tiền t a hướng vãn hoành h ắ n liếc mắt một cái nói ngươi có cái gì hư ngươi cái không phân ra không sai sự tiểu gia có thể có cái gì sản nghiệp d ự c dỡ gần ra, chợt liền minh bạch tạ hướng vạn ý tứ. thời buổi này chú ý chính là cha mẹ ở, vô tư tải, lục gia không có phân gia, chính là đại lão gia, tam lão gia cũng không dám minh nói chính mình đặt mua nhiều ít sản nghiệp, nghĩ cách làm ra cửa hàng. điền trang cũng đều ghi t ạ c thê tử danh nghĩa, chỉ đẩy nói là thê tử của hồi môn. d ự c dỡ khâu khâu cánh mũi, cười miệng nói, là, a vãn nói chính là, về sau ta liền rửa a vãn nuôi sống. nhị gia lại nói bậy. Tạ Hướng Vãn lại ném cho hắn một cái xem thường, v n tay háo tự mình cho hắn thịnh chén tôn hoàn ga ra canh. Hôm qua không phải còn nói muốn đi phương lão tiên sinh thư phòng, còn không chạy nhanh dùng cơm, sớm chút qua đi. d ự n g dỡ thực hưởng thụ Tạ Hướng Vãn hờn dỗi, tiếp chén, túm lên bát bữa, bắt đầu dùng cơm. ă n cơm, Tạ Hướng Vãn liền đi ninh thọ đường. Nàng tin tưởng, lão phu nhân giờ phút này đang chờ nàng đi cáo chẳng đâu. Chỉ tiếp, nàng Tạ Hướng Vãn không phải cái ấn lẽ thường ra bài người. càng không phải một cái người khác có thể tùy ý phỏng đoán người. Lão phu nhân cùng tiểu tề thị muốn dùng thường quy biện pháp tra tấn nàng, thà còn cần chút hỏa hậu đâu. Ninh thọ đường trung, tiểu tề thị đắc ý ngồi ở đường trung ghế trên, mặt mày mang cười cùng lão phu nhân nói chuyện. Dương lâm gia không hổ là tổ mẫu ngài dạy dỗ ra tới người, chính là cơ linh. Này một chút, tạ thị còn không chừng như thế nào nín thở đâu. Lão phu nhân cũng lược có đắc ý, nhưng nàng có thể chịu đựng được, chính là bất động thanh sắc hỏi, kia sự kiện ngươi đã điều tra xong. Tạ thị quả thực làm như vậy. Tiểu t ê thị trong mắt hiện lên một mặt đố kỵ, gật đầu, đã điều tra xong. Lão phu nhân tươi cười có chút l á n h nói, vậy là tốt rồi. Hôm nay ta tất nhiên phải hảo hảo gian d y Tạ thị một phen. Trương một trăm linh hai bỏ xuống mùi câu. Lão phu nhân đối Tạ hướng vẫn là từ đấy lòng căm hận nguyên nhân vô hắn, Lục gia nhị n o ạ i n g o ạ i nguyên là thuộc về nhà mình ngoại tôn nữ, hiện giờ lại không duyên cớ bị Tạ thị bá chiếm đi. Lão phu nhân có khi còn sẽ suy đoán. nếu không có tạ thị câu dẫn dực dỡ dực dỡ cũng sẽ không bị mê choáng tâm hồn chết sống muốn hưu hứa thị hứa thị hôn trước cùng lục nguyên co tư tình này cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này dực dỡ sau khi trở về cũng đã sớm phát giác nhưng hắn vì sao không lập tức phát tác mà là kéo dài tới mấy tháng sau lão phu nhân lựa chọn tính đã quên dực dỡ khả năng ở thu thập hứa thị thông dâm chứng cư phạm tội ngược lại trực tiếp đem hết t h y đều do tới rồi tạ hướng văn trên đầu đều là cái này hồ mỹ tử Si tâm vọng tưởng ý đồ leo lên quyền quý, sau lưng mê hoặc d ự c dỡ, không đến hắn hưu thê lại cưới. Đến nỗi d ự c dỡ vì sao cưới thương hộ nữ lúc ban đầu nguyên nhân, lão phu nhân lại lựa chọn tính quyền đi. Nàng người này chính là như vậy, một khi có cái gì không hợp tâm ý chuyện này, đều là người khác sai. Nàng cùng với nàng coi trọng người, lại là nửa điểm sai lầm đều không có. Hiện giờ nàng đáng thương ngoại tôn nữ nhi, bị cái ti tiện thương hộ nữ chèn ép đi am ni cô khổ tu. mà lục gia vinh hoa phú quý lại từ tạ thị một người hưởng thụ cứ như vậy tạ thị còn không biết đủ thế nhưng còn tưởng lăn lộn còn kiến cái gì phòng ấm phi chính mình cái này lão tổ tông còn chưa nói chuyên môn nhi kiến cái phòng ấm tử dưỡng hoa nhi đâu kia tạ thị lại đâu già lớn như vậy thể diện cũng không sợ lăn lộn tới lăn lộn đi chết phúc khí nhị n ã i nói tới hành lang hạ tiểu nha hoàn một bên dương rộng thông truyền một bên nhấc lên rèm cửa tạ hướng vạn hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu nhấc chân vào chính phòng. Vòng qua bình phòng, liền nhìn đến Lão Phu nhân l ệ c h qua giường la h á n thượng, trong t ầ m tay p h ò n g cái đồng đỏ lò sưởi tay, đang theo ngồi ở giường trước cổ Đôn thượng tiểu tề thị thấp giọng nói cái gì. Tạ Hướng vãn hành đến phụ cận, hơi hơi uốn ngối, cấp tổ mẫu thình an. Lão Phu nhân liêu hạ mí mắt, nhàn nhạt nói, hôm qua buổi tối không phải cho các ngươi nói sao? Hôm qua các ngươi đi ra ngoài vội một ngày, lại mệt lại mệt. Hơn nữa đã nhiều ngày thời tiết chuyển lạnh, buổi sáng ngủ nhiều một lát mới là đứng đắn. thật không cần tới ta nơi này. ngươi như thế nào lại tới nữa? Lời này mặt ngoài là trưởng b ố i đau lòng văn b ố i không đành lòng các nàng dậy sớm vất vả, nhưng từ lao phu nhân trong miệng nói ra, lại là thật đánh thật không m ừ n g nàng là thật không nghĩ nhìn đến tạ hướng vãn. tạ hướng vãn trang không có nghe hiểu bộ dáng, ra vẻ ngây thơ nói, ta biết tổ mẫu đau lòng chúng ta này đó tiểu b ố i nhi, nhưng quy củ không thể loạn. sóng mắt lưu chuyển. tạ hướng vãn ngó tiểu tề thị liếc mắt một cái, cười nói, này không. Đại Tẩu không cũng tới. Tiểu Tề Thị vừa rồi còn đang nói Tạ Hướng Vãn nói bậy, tuy rằng nàng biết bên ngoài có người nhìn, đoạn sẽ không làm Tạ Hướng Vãn nghe lên đi, nhưng đối mặt Tạ Hướng Vãn cặp kia thấy rõ tình đời thành t r i ệ t hai trong mắt, nàng vẫn là nhịn không được trở d ạ n không được tự nhiên xây dịch thân mình. Tiểu Tề Thị khô cằn cười hai tiếng, nói: "Đệ muội nói chính là, tổ mẫu đau lòng chúng ta, chúng ta cũng muốn hiếu thuận tổ mẫu mới là." Tạ Hướng Vãn cười gật đầu, đầy mặt gặp được chi kỷ biểu tình. nhưng còn không phải là lý lẽ này sao? Lão phu nhân nghe xong, không hề nói cái gì, tiếp tục ai nằm, mặt đối với tiểu tề thị tiếp tục nói, hôm qua c h i ê u nha đầu sự có mặt mày sao? Tiểu tề thị đứng dậy, cung kính trả lời, hảo t ê u tổ mẫu biết, nhà chúng ta đại tiểu thư tướng mạo xuất chúng, tài đức v o à n toàn, những cái đó các quý phụ thấy không có không thích, lôi kéo tay hỏi han, đại tiểu thư chỉ thấy mặt lễ liền không biết thu nhiều ít đâu, nói, tiểu tề thị lấy khăn che miệng, khanh khách cười rộ lên. lão phu nhân trên mặt cũng có cười bộ dáng, liên tục gật đầu. nhà chúng ta các tiểu thư tự nhiên đều là tốt, cho người yêu thích cũng là lẽ thường. ai, đều là thời vận không tốt ta, chiêu nha đầu nhân duyên sinh sôi bị chỉ hoãn. tiểu tề thị vội vàng phụ h ọ a ai nói không phải đâu. hai nữ nhân nói náo nhiệt, lại là không thấy được tạ hướng vãn giống nhau, lão phu nhân cũng không nói gì làm người d ọ n chỗ. quyền đương tạ hướng vãn như vậy cái đại người sống không tồn tại giống nhau, tiếp tục lôi kéo tiểu tề thị dò hỏi hôm qua hiến hội chuyện này. Tiểu Tề Thị vô cùng phối hợp, cũng làm như đã quên tiếp đón Tạ Hướng Vãn, một mặt cùng kinh đ á p lời, nói chuyện thời điểm, còn cố ý nói hai câu vui đ ừ a lời nói, người khác cười không cười không quan trọng, nàng chính mình trước cười cái nửa g tới nửa g lui, động tác biểu tình rất là khoa trương, phảng phất c ô ý diễn cấp người nào xem giống nhau, bị người như thế làm lơ nhục nhã, Tạ Hướng Vãn cũng không giận, quay đầu đối bên cạnh người nha hoàng đưa mắt ra hiệu, hôm nay cùng Tạ Hướng Vãn ra cửa chính là nhị đẳng nha hoàng Trang Hoa cùng d i y Kim. hai cái nha hoàn nhìn gầy yếu, sức lực rất lớn, hơn nữa đầu g ó c một cây gân, chỉ nghe tạ hướng vãn cái này chủ nhân nói, chính là tới rồi r ự c r ỡ trước mặt, các nàng cũng một bộ thẳng n ơ ngác, n g ơ n g ố c bộ dáng. hai cái nha hoàn tuy rằng n ó p manh, nhưng cũng là có nhãn lực thấy như người, mới vừa rồi nhìn lao phu nhân không cho chủ nhân nhà mình dọn chỗ, các nàng trong lòng liền có chút không thoải mái, chỉ là ngại với chủ nhân không nói gì, các nàng không hảo vọng động. lúc này chủ nhân có phân phó, các nàng tất nhiên là bay nhanh t ư ơ n g ứng. Trang Hoa Tả h ữ u nhìn nhìn, phát hiện phòng một góc còn có mấy cái hoa mai cổ đôn, nàng trực tiếp đi qua đi, bế lên một cái phóng tới giường trước, lại từ trong tay háo móc ra phương khăn xoa xoa, cười ha h ả đối Tạ Hướng v ẫ n nói: Nhị nãi nãi, ngồi. Tạ Hướng Vãn nhấp môi mà cười, cũng không ra tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Lão phu nhân tuy rằng mặt đối với tiểu t h thị, nhưng đôi mắt vẫn luôn ngắm Tạ Hướng Vãn, thấy nàng không nói quy củ đứng, thế nhưng tự tiện ngồi xuống, hiển thị không đem nàng cái này lão phu nhân để vào mắt ta. mặt nhất thời l ư ợ c xuống dưới, hư lạnh một tiếng, mang chửi nói, không q u y củ đồ vật, thật thật thượng không được mặt bản. Không có chỉ tên nói họ, nhưng có đầu g ó c đều nghe ra lão phu nhân đang mang ai. Chỉ tiếp, tạ hướng vãn bên người hai cái nha hoàng tuy rằng có đầu g ó c lại không tốt quẻ vào nhi tự hỏi, các nàng vừa nghe lão phu nhân nói, thế nhưng dùng sức gật đầu, cùng kêu lên nói, lão phu nhân nói chính là, ngài trong phòng bọn hạ nhân cũng quá không có quý củ, chủ tử tới, các nàng không nói chạy nhanh hầu hạ, thế nhưng còn muốn chủ tử lên tiếng. như vậy vụng về nô tỳ đều nên đưa đến hình phòng thỉnh trưởng hình mụ mụ nhóm hảo hảo giáo giáo quý c ủ nói xong còn m ã n nhãn đồng tình nhìn lao phu nhân phảng phất đang nói bên người có như vậy không quý c ủ không nhãn lực thấy nhi nô tỳ lao phu nhân cũng quá đáng thương lao phu nhân một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng phun không ra lại nuốt không đi xuống ngẹn đến nàng kêu kêu một cái khó chịu tiểu tề thị cũng ngây dại kinh ngạc nhìn tạ hướng vãn bên người hai cái nha hoàn thiên a này đây đều là vị nào cao nhân dạy dỗ ra tới cực phẩm nha hoàn a thế nhưng thế nhưng như vậy trong lúc nhất thời tiểu tề thị cũng nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ tới hình dung này hai nha hoàn lão phu nhân thật sâu hít vào một hơi bắt được tiểu nha hoàn lời nói vấn đề trực tiếp hỏi tạ hướng vãn hình phòng cái gì hình phòng ta cũng không biết nói chúng ta trong phủ có hình phòng tiểu tề thị phản ứng cực nhanh đi theo nói ai ra đệ muội chẳng lẽ là ngươi nghe xong ai x ố i rủ làm ra như vậy cái địa phương không phải tẩu tử ta nói ngươi nha chúng ta lục gia không phải tầm thường ròng d ỗ i nơi trốn đều là giảng quy củ tiểu tề thị còn chưa nói xong trang hoa đã từ cách v á c h nước trà gian đi ra trong tay bưng cái sơn đen vẽ màu khay khay phóng một cái tử sa ấm trà cũng hai cái tách trà có nắp tiểu tề thị lại bị cái này thần kỳ nha hoàn làm cho sợ ngây người lại là đã quên kế tiếp muốn nói nói n ơ ngác nhìn cái kia tiểu nha hoàn đem khay đặt ở một bên cao mấy thượng rồi sau đó cấp hai cái tách trà có nắp thêm nước trà thiếu phu nhân thỉnh uống trà Trang Hoa thực h i ệ u được quy củ trước lấy một chén phùng đến tiểu tề thị trước mặt tiểu tề thị v ô n g ữ theo bản năng duỗi tay tiếp nhận còn đừng nói nói này nửa ngày nàng thật là có chút khát nước đâu Trang Hoa lại đem một khát chén đưa cho Tạ Hướng Vãn nhịn mãi mãi dùng trà Tạ Hướng Vãn âm thầm buồn cười trên mặt lại không có mang ra tới lẳng lặng tiếp nhận bắt trà thổi thổi nổi tại mặt trên lá trà lạnh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ u ố n g lão phu nhân nổi giận cái này tạ thị quả nhiên là thương nhân nhân r a r a tới một chút quy củ cũng đều không hiểu còn có nàng hai cái buồn nha hoàn càng là làm cản ở ninh thọ đường cũng dám như vậy lão phu nhân đang muốn mở miệng gian d ạ y không nghĩ d ệ t kim đã nhỏ giọng nói thầm thượng hình phòng có cái gì không tốt ienotisem lục r a sớm nên thiết cái hình phòng tìm mấy cái lợi hại trưởng hình mụ mụ đem từ trên xuống dưới nô t ì đều hảo sinh dậy d ỗ một phen Không phải nô tỳ làm cản. Nhà ai nô tỳ như vậy không quý củ. Nhà ta nhịn mãi mãi cũng liền thôi. Dù sao cũng là vừa qua khỏi cửa cô dâu. Không có gì hy vọng. Nhưng thiếu p h u nhân bất đồng nha. Nàng chính là này trong phủ tương lai chủ mẫu đâu. Nơi này nô tỳ lại không đem nàng để vào mắt. Tới này nửa ngày, lại là liền ly trà đều không cho. Trang Hoa cũng không khách khí. Tiếp lời nói cũng không phải là, biết đến là nô tỳ xảo quyệt. không biết còn tưởng rằng là lão phu nhân cố ý run g tung á c phó khi dễ tiểu chủ từ đâu tiểu tề thị bưng bát trà tay đốn ở giữa không trung uống cũng không phải v u n g cũng không phải biểu tình rất là xấu hổ p h a n h lão phu nhân dùng sức đem l ầ n chàng hạt khấu ở dương đất trên bàn ngón tay run rẩy chỉ vào nhàn nhã dùng trà tạ hướng vãn sắc mặt khó coi quát lên làm cản trang hoa lại tưởng không thấy được còn một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng lão phu nhân bớt giận ngài bên người nô tỳ không hiểu chuyện chỉ làm quản sự mụ mụ hảo sinh r ă n dạy một phen l i ề n hảo, ngài lão nhưng ngàn vạn đừng cùng các nàng so đo, không đến hạ thấp chính mình thân phận. l a o phu nhân bộ ngực kịch liệt phập phồng vài cái, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nhìn mắt không kinh không sợ tạ hướng vãn, lại nhìn mắt mặt lộ vẻ nôn nóng tiểu tề thị, thật sâu hít vào một hơi, nói: Hảo, tạ thị, người a n cũng thỉnh, trà cũng ăn, còn có chuyện gì sao? Cái kia vụng về nha hoàn nói không sai, nàng một cái đường đường quốc công phủ l a o phu nhân. hã có thể cùng cái nha hoàn trí khí trách chỉ trách nàng coi thường tạ thị không nghĩ tới nàng còn muốn ra như vậy cái biện pháp làm hai cái n g â ơ i g ố c nha hoàn xông vào đằng trước đem nàng không thể nói không dám nói nói đều kêu la ra tới nếu lao phu nhân thiệt tình so đo liền tính cuối cùng phạt tạ thị cùng với nàng nha hoàn lao phu nhân cũng sẽ bị người âm thầm cười nhạo lao phu nhân là cái muốn mặt người đoạn sẽ không rơi xuống như vậy m à c ớ mới vừa rồi kêu một chuyến chỉ có thể trước tạm thời ân xuống đãi nàng về sau lại hảo hảo sửa trị. Tạ Hướng Văn buông trung trà, lấy khăn đ è đ è khoe miệng, nói: Hảo kêu tổ mẫu biết, cháu dâu là có chuyện tưởng hồi bẩm lao phu nhân. Lao phu nhân không kiên nhẫn nói: chuyện gì? Tạ Hướng Văn nói: cháu dâu vừa qua khỏi cửa, có một số việc nguyên bản không nên l ắ m miệng, nhưng đại tẩu có câu nói nói đúng, ta đã gả cho nhị gia, đó là lục gia người, a c h i ề u a mục, a chỉ chờ mấy cái tiểu cô, cũng là ta muội muội. Hiện giờ nghĩ các nàng tuổi không nhỏ. mắt nhìn nên gả chồng, có chuyện, sát thật nên để thượng nghị trình. Tạ Hướng v ă n chậm rãi đem ngồi câu bỏ xuống, t r ư ơ n g 103 n g u y ệ n giả thượng câu. Lão phu nhân nguyên bản không kiên nhẫn nghe Tạ Hướng v ă n nói chuyện, nhưng nghe nàng nhắc tới trong nhà mấy cái tiểu thư, t h ả còn nói đến như vậy trịnh trọng, nàng không cấm cũng tới hai phần hứng thú. chuyện gì như vậy quan trọng? Tiểu Tề thị không h ổ là lão phu nhân ruột thịt cháu gái nhi, nhìn ra lão phu nhân cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi. Tạ Hướng Vãn ngọt ngào cười. Thôi mang ngượng ngùng nói là như thế này, sớm chút trong năm tiên mẫu cùng thành quốc công phủ thế tử phu nhân Trần phu nhân có chút lui tới, lâm trung trước lo lắng ta không người giáo dưỡng, liền đặc đặc cầu đến Trần phu nhân trước mặt, thỉnh cầu nàng hỗ trợ tìm hai cái ổn thỏa giáo dưỡng mụ mụ. Lão phu nhân cùng tiểu tề thị nhìn nhau, trong mắt đều lóe mạc danh ánh sáng. Đúng rồi, các nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, a chiêu mấy cái phải làm ai? Nếu là có thể có cái thể diện giáo dưỡng mụ mụ đề điểm một vài. gần nhất có thể làm bọn nhỏ nhiều học tập chút thứ hai nói ra đi cũng là các nàng tư bản a đừng nhìn lão phu Úi nhân trong mắt trong miệng đều coi thường tạ hướng vãn nhưng đối với thành quốc công phủ trần phu Úi nhân vẫn là tương đối tin phục đặc biệt cùng giáo dưỡng mụ mụ một chuyện thượng người khác có lẽ tìm không được tốt trần phu Úi nhân lại có tìm phương pháp nguyên nhân vô h ắ n trần phu Úi nhân không phải bình thường hoạn quan nhân gia thiên kim nàng là tông thất nữ năm đó thái hậu tồn tại thời điểm trần phu Úi nhân từng ở thái hậu ở trong cung quá một đoạn thời gian chính là tiên đế xem ở thái hậu mặt mũi thượng đối trần phu nhân cùng với nàng nơi thành quốc công phủ cũng nhiều có quan tâm có này một tiết duyên cớ trần phu nhân ở trong cung hơi có chút thể diện tưởng thảo mấy cái tới rồi tuổi xuất ngũ thượng cung mama cũng tuyệt phi về khó chẳng lẽ trần phu nhân giúp tạ thị tìm đó là trong cung mama lão phu nhân cùng tiểu tề thị đồng thời nhìn về phía tạ hướng vãn đối mặt hai người nóng bỏng ánh mắt tạ hướng vãn vẫn như cũ ngây thơ điểm mỹ thanh thúy nói Trần Phu nhân xưa nay là cái nhân nghĩa từ ái người, thu được tiên mẫu tin sau, hao hết tâm tư từ trong cung cầu hai cái ma ma. Một vị họ Cung, một vị họ Lâm, Lão Phu nhân về phía trước xem xét thân mình, hỏi: n g a không biết hai vị này ma ma ở trong cung cái nào tư cục làm việc? Đây là để ra nghi vấn hai cái ma ma chi tiết đâu? Nghĩ đến cũng là trong cung cung nữ hơn một ngàn người, mỗi năm tới rồi tuổi thả ra xuất ngũ cung nữ cũng có mấy chục người. cũng không phải mỗi cái cung nữ đều có tư cách làm giáo dưỡng mama. Tạ Hướng Văn mi mắt con g c o n g hai vị mama đều là thái hậu trong cung nữ quan. Thái hậu đi về cõi tiên sau, cung mama đi thượng nghi cục làm nữ quan, lâm mama tắc đi thượng thực cục làm nữ quan, hai người quy củ đều là cực hảo. năm đó thái hậu đều tán quá đâu. Thái hậu trong cung nữ quan, ông tổ văn học m ụ c đức thái hậu, lao phu nhân thanh â m đều có chút phát run. Đại chu lập quốc gần trăm năm, đã ra sáu vị thái hậu. trong đó nổi tiếng nhất chỉ có hai vị, một cái là thái tổ vợ cả hiếu trinh thái hậu, một cái đó là ông tổ văn học nguyên thê mục đức thái hậu. đặc biệt là người sau, phẩm tính cao khiết, tài bạo đều dai, một mảnh nhân tâm liền t i ể n t r i ề u quan viên đều bái phục. nàng trong cung người hầu, cho dù là cái bình thường cung nữ, cũng là cực hảo. càng không cần phải nói được s ù n g ái nữ quan. t a hướng chế chút đầu, không sai, chính là mục đức thái hậu dùng quá lao nhân nhi, t a tuổi nhỏ khi ít nhiều hai vị ma ma dạy dỗ. hiện giờ hai vị mama ma thượng tuổi, nguyên nên lưu tại Giang Nam Vinh Dưỡng, nhưng các nàng nói nguyện ý cùng tuổi trẻ các nữ h à i tử ở bên nhau, nói là nhìn những cái đó hoặc bắt đáng yêu các tiểu thư, các nàng cũng trở nên tuổi trẻ. phía trước có một số việc, ta tạm thời đem các nàng an t r í ở Thành Quốc c ô n g phủ, hiện tại vừa vặn có vài vị tiểu cô muốn nghị thân, ta liền nghị đem các mama ma tiếp trở về. l a o phu nhân đã liên tục gật đầu, tỏ vẻ việc này đừng đắn, nên chạy nhanh đi làm. Tạ Hướng Văn lại cố ý lộ ra khó xử biểu tình, nói: Hai vị Mama ma đều là có lai lịch người, tiếp trở về dễ dàng, chỉ là đem người an trí ở nơi nào. l a o phu nhân nhíu mày, nàng người lao thành t ì n h vừa rồi chợt nghe Mama ma chuyện này quá mức kinh hỉ, nhất thời không có lưu tâm. Lúc này nghe xong Tạ Hướng Văn nói, trong đầu c h u n g cảnh báo đại t r ấ n đột nhiên nhớ tới Tiểu Tề Thị cùng nàng hội báo chuyện đó. Trong giây lát, Lão phu nhân liền đoán được Tạ Hướng Văn ý đồ. Tiểu Tề Thị cũng không ngu ngốc. hơn nữa nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là để phòng tạ hướng vãn, chẳng sợ tạ hướng vãn biểu tình, giọng nói hơi có không thích hợp, nàng liền sẽ nghĩ nhiều. t h ứ c mau, tiểu tề thị cũng nghĩ đến kia sự kiện, hai cái tề gia nữ nhân đều nghĩ tới, cũng đều ý tưởng giống nhau trầm mặt lên. viên thúy huyền cách vách hai cái sân, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng viên thúy huyền bản thân đã đủ lớn, nếu hơn nữa kia hai cái sân, lại là so ninh phúc đường còn muốn đại, thả nhìn tạ hướng vãn thường ngày hành sự tác phong, nàng trong tay lại có tiền. chắc chắn đem tân sân tu đến xa hoa lộng l ấ y đến lúc đó, viên thúy huyền tuyệt đối so với ninh phúc đường còn muốn khí phái, đây là lão phu nhân cùng tiểu tề thị tuyệt đối không cho phép. nguyên bản, lão phu nhân nghĩ, tạ thị vừa qua khỏi cửa, mọi việc không rõ, hành sự khó tránh khỏi có sai, chọn nàng mấy cái không phải, nhân cơ hội đem kia hai cái sân sự mơ hồ đi xuống cũng là được. thiên tạ hướng vãn hành sự tích thủy bất lầu, mặc dù có thất lễ chỗ, kia cũng là người khác thất lễ ở phía trước. nếu muốn truy cứu tạ thị, liền cần phải liền đằng trước người cùng nhau phạt lão phu nhân tất nhiên là sẽ không xử phạt người một nhà cho nên cũng tạm tha qua tạ thị khả xảo tiểu tề thị nghe được một sự kiện tạ thị chưa từng hồi bẩm t r ư ờ n g bối liền tự tiện tìm thợ thủ công sai người đem hai cái sân dùng điện thanh sắc thô m à n vây quanh chuẩn bị chọn ngày thi công lục gia không có phân gia lục gia đương gia chủ mẫu là tiểu tề thị mà tạ thị một cái vừa qua khỏi cửa tân t ứ c phụ tử lại là em dâu muốn thu thập chính mình sân đều cần phải hồi bẩm trưởng bối một tiếng, lại cùng chủ mẫu tiểu tề thị hảo hảo thương lượng một phen. Viên Thúy Huyền là nội viện, ngoại nam không được thiện nhập, thiên tạ Hướng Vãn không r ê n một tiếng khiến cho người tiến vào làm sống. Lời này đi nơi nào nói đều là tạ thị không quý c ủ trong mắt không trưởng bối, bất kính trưởng t à u Lão phu nhân từ nhỏ tề thị châu đó hỏi thăm rõ ràng, đang muốn mượn này làm khó dễ, không nghĩ tạ Hướng Vãn cố ý ném ra hai cái thái hậu trong cung ra tới thượng cung mama. từ giường đất trên bàn s ờ khởi kia xuyến lần chẳng hạn lão phu nhân chậm rãi vây động trên mặt kia sợi h ư n g phấn chi tình cũng dần dần lui đi cả người lâm vào mạc danh an tĩnh bên trong tiểu tề thị cũng mặc không lên tiếng trong lúc nhất thời trong phòng một mảnh yên tĩnh tạ hướng văn cũng không nổi lại bưng lên bắt trà chậm gì gì phẩm trà lúc này lão phu nhân tâm phúc nha hoàn cùng bà tử đều nghe tin đuổi lại đây hai cái đại nha hoàn đứng ở giường la hán sau mặt khác mấy cái rất bận rộn chuẩn bị trà quả không bao lâu Dương La h à n trước trên bàn nhỏ b y cái khác sơn k h ắ c hoa phùng h hộ, o p hộp phóng chút mùa trái cây cùng tinh xảo điểm tâm. Lại có nha hoàn dẫn theo đồng đỏ ấm nước tới thêm nước ấ m Các nàng đi ngang qua trang hoa, diệt kim hai cái nha đầu thời điểm. Không tự kìm hãm được lộ ra phẫn hận ánh mắt, chính là này hai cái xuân nha đầu. Thế nhưng ở lao p h u nhân trước mặt nói các nàng là không quý củ điều nô. Phi, các ngươi hai cái mới không quý củ. Chẳng lẽ không biết các chủ tử nói tư mật sự khi phải về tránh? Liên quan. chúng nha hoàn xem tạ hướng vãn ánh mắt cũng tràn ngập án độc. bất quá, hận b â hận, các nàng trung quy là nô tỳ, trong lòng lại mắng tạ hướng vãn, cũng muốn gương mặt tươi cười đón chào hầu hạ. nhị n mãi mãi, dùng trà. nha hoàn cấp tạ hướng vãn trung trà thêm chút trà. tạ hướng chế chút đầu, rồi sau đó đối lao phu nhân nói, tổ mẫu, ngài là trưởng b ố i ngài nói hai vị mama ma an trí ở đàng kia thỏa đáng. lao phu nhân bị đã hỏi tới trên mặt, không hảo lại t r a không nghe được. do dự hạ, nói. Theo lý thuyết, hai vị mama thân phận quý trọng chịu hạ mình tới nhà chúng ta, chúng ta tự nhiên hảo sinh chiêu đái. Chỉ là trong nhà phòng ở cũng không dư giả, tùy tiện tìm cái sân cũng khủng ủy khuất hai vị mama. Tạ Hướng Văn nói, tổ mâu ý tứ lại là tạm thời không cần đem các nàng tiếp đã trở lại. l a o Phu nhân chất hạ nói, không phải không tiếp, mà là muốn chuẩn bị thỏa đáng, lại đi tiếp người, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể chậm trễ nhân gia, không phải? Tổ mâu nói được cực kỳ. t a Hướng b ạ n rất là kính phục nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Tề Thị, đầy bụng tín nhiệm nói, đại tẩu, sân chính là liền làm ơn cho ngài. Ta Tiểu Tề Thị v ô n g ữ này, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta nữ nhi yêu cầu giáo dưỡng mama. Từ từ Tiểu Tề Thị bỗng nhiên nhớ tới chính mình trưởng nữ đã 6 tuổi, lại quá cái 2-3 năm cũng muốn bắt đầu học quy củ. Nếu trong nhà dưỡng cung, lâm hai vị thượng cung, nữ nhi từ nhỏ mưa dầm thấm đất, căn bản không cần cố tình học tập. cũng có thể trở thành tư dung xuất sắc, dáng vẻ muôn vàn thuộc viện quý nữ đâu. sự tình quan chính mình nữ nhi, tiểu tề thị lệnh n h ạ tâm t cũng nóng bỏng lên. tạ hướng vãn nói xong, liền đứng dậy cáo tử. trước khi đi, nàng còn cố ý nói câu, biết đại tẩu sự vật phức tạp, nhưng hôm qua làm trò vài vị phu nhân mặt nhi, ta đã cùng trần phu nhân nói, nói là nhà chúng ta các tiểu thư muốn nghị hôn, tưởng tiếp hai vị mama tới lục gia. thời gian kéo đến quá dài, ta sợ trần phu nhân sẽ trách ta đâu. vạn nhất tiếp chậm. hai vị ma ma bị người khác ra tiếp đi, vậy quá đáng tiếc. Nói xong, Tạ Hướng Vãn cũng không xem lão phu nhân cùng tiểu tề thị phản ứng, lập tức đi ra ngoài. Nàng, nàng dám, nàng làm sao dám? Lão phu nhân sao lại nghe không ra Tạ Hướng Vãn lời nói tâm ý nếu nàng không thể x ư n g Tạ Hướng Vãn tâm ý, Tạ Hướng Vãn liền sẽ không đi thành quốc công phủ tiếp người. Đến lúc đó, Trần Phu Nhân do hỏi, Tạ Hướng Vãn liền sẽ sai người đi hồi bẩm, nói thẳng trong nhà còn không có chuẩn bị tốt các ma ma chủ sân. Nàng chính mình tưởng khởi công chuẩn bị, trong nhà trưởng bối không cho phép, đành phải đem lương cao mời đến thợ thủ công đều tống cổ đi ra ngoài. Lão p h u nhân tin tưởng, không dùng được bao lâu, kinh thành liền sẽ sinh ra như vậy một cái lời đồn đại. Vừa mới gả vào lục gia tạ thị, lòng tràn đầy vì trong nhà cô em chồng tính toán, không tiếp cầu người đi quan hệ cấp cô em chồng, cầu tới hai cái thượng cung mama. Thiên trong nhà trưởng bối không tử, thế nhưng ngăn đón chủ mẫu không cho chuẩn bị sân. Tạ thị chính mình tiêu tiền. Người trong nhà còn quái nàng không quý củ. Lời này còn có thể nghe sao? Hơn nữa, qua đi bởi vì r ự c r ỡ chuyện này, Định Quốc Công phủ không thiếu bị người phê bình. Hiện giờ lại tuôn ra r ự c r ỡ thế tử, lòng tràn đầy nỗ lực cầu bị tán thành, lại vẫn không bị trong nhà trưởng bối sử dụng. Đến lúc đó, Lão phu nhân, tiểu tề thị ra mặt chắc chắn bị người lột xuống dưới dẫm đến trên mặt đất nhà. Mặc dù Lão phu nhân lại sai người nói Tạ thị là thương hộ nữ, con buôn, không quý củ, không p h ó n g khoáng gì đó. người ngoài cũng sẽ không tin tưởng. Cái này Tạ thị quả nhiên không phải cái đèn cạn dầu a. Tạ Hướng Vãn r a Ninh v à đường cũng không ngồi xe, trực tiếp đi bộ trở về. Thanh La, ấm La chờ Đại Nha Hoàng chờ ở bên ngoài hồi hạ, thấy Tạ Hướng Vãn r a tới, vội vàng đón nhận, nhĩ n ã i n ã i sự tình làm xong. Tạ Hướng Vãn hơi hơi mỉm cười, nói nên nói đều nói, đ o a n xem các nàng như thế nào lựa chọn. t r ư ơ n g 104 việc hôn nhân là định, một nói tất, Tạ Hướng Vãn lập tức triệu Viễn Thúy Huyền đi đến. Thanh La vội vàng đuổi kịp, c h ế ở nàng phía sau nửa bước xa khoảng cách, muốn nói lại thôi, tiểu thư, việc này, ân, có chuyện nói thẳng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học những cái đó bà tử? Nói cái gì có nên nói hay không? Tạ Hướng vãn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, Thanh La trong lòng dùng mình, không hề do dự, nói thẳng nói, tiểu thư, lão phu nhân rốt cuộc là lục gia trưởng bối, thiếu phu nhân còn lại là trong nhà đương gia chủ mẫu, ngài như vậy, khả năng sẽ làm các nàng tâm sinh không mừng. Thanh La không có đi v à o nhưng Trang Hoa, Diệt Kim mấy cái nhị đẳng tiểu nha hoàn là cái cái gì tính cách, nàng so với ai khác đều rõ ràng. nay m ấ y cái tiểu nha hoàn, tính tình chân chất, không hiểu cái gì quy củ, càng sẽ không con con vòng, nói một câu nhi c ó đôi khi có thể s ạ c tử người. tiểu thư cô y đem các nàng mang đi ninh thọ đường, định là muốn cho các nàng làm người tích cực dẫn đầu. lão phu nhân, tiểu tề thị nếu là nói gì đó, hoặc là làm cái gì khó xử tạ hướng văn sự, không cần chủ tử phân phó, Trang Hoa các nàng liền sẽ xông lên đi. không đầu không đuôi một hồi nói b ậ y khí nhi nhưng thật ra ra khá vậy không duyên cơ kéo vô số thù hận thanh la nghĩ nhà mình tiểu thư rốt cuộc là làm người tôn tử tức phụ nhà mẹ để lại không phải nhiều hiển hách dòng dõi nguyên nên khiêm cung thủ lễ hiện giờ lại cố ý túng nha hoàn hồ nháo vô cùng có khả năng bị thái bà bà trưởng gia trưởng t à u ghét bỏ a thanh la đảo không phải không đau lòng nhà mình tiểu thư chỉ là thế gian nữ tử đều là như vậy lại đây có chuyện gì trước nhịn một chút nhân tâm thay đổi người tâm chỉ cần các nàng lớn quy củ hành sự, cẩn thủ bột phận, thời gian lâu rồi, tự nhiên có thể bị lục gia người tiếp nhận. nhưng tiểu thư quá môn thượng không đủ một tháng, liền cùng lão phu nhân nổi lên rất nhiều lần tranh chấp, này, này. thanh la lo lắng, tiểu thư lại như vậy cường thế đi xuống, chắc chắn bị nhà chồng không dung, lại khó dung nhập đến lục gia tới a. tạ hướng vãn bước chân một đốn, quay đầu nhìn nhìn thanh la, thấy nàng trong mắt tràn ngập lo lắng cùng quan tâm, biết thanh la là thiệt tình vì chính mình tính toán. Nhưng lục gia cùng bên nhân gia bất đồng, mà nàng tạ thị cũng không phải bình thường cô dâu. n g ư ờ i ý tứ ta minh bạch. Tạ Hướng vãn lại nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, trong miệng lại nói, không sai, sắp thật có câu nói kêu nhân tâm thay đổi người tâm. Nhưng vấn đề là, Ninh Thọ Đường vị kia nàng có nhân tâm sao? Vì giữ được chính mình v i n h hoa phú quý, không tiếc l y g i n nhân gia thân sinh mẫu tử, càng không tiếc hướng chính mình phu quân trên đầu bát nước bẩn. l a o phu nhân hành động đã vượt qua phàm nhân giới hạn a. như vậy một cái vì ích lợi có thể vứt bỏ hết thể người tạ hướng v ă n thật sự nhìn không ra nàng còn có cái gì nhân tâm hừ la ta xuất thân thương hộ có thể trèo cao đến lục gia là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ là tổ tiên tích tám bối đức tạ hướng v ă n tử trong lỗ mũi h ử l ạ n h một tiếng l ạ n h lung nói gả tiến lục gia sau càng nên tuân thủ nghiêm ngặt buồn h ậ n gấp bội hiếu thuận trưởng bối tôn kính trưởng t à u thân cận chúng tiểu cô nhưng vấn đề là liền tính ta phủ phục đến trên mặt đất Đem lục r a người tất cả đều đương thần chi giống nhau cung phụng, các nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy theo lý thường h ẳ n là, mà sẽ không có nửa phần cảm động. Thanh La há miệng thở dốc, nói không nên lời nửa câu phản bác nói, bởi vì Tạ Hướng Vãn nói chính là tình hình thực tế, mấy năm nay vì tiền bạc, cao gả và o h ơ n tức gia thương hộ nữ không ở số ít. Này đó nữ tử liền như Tạ Hướng Vãn theo như lời như vậy, quá muôn sau, quy quy củ củ, cung kính hòa thuận hầu hạ nhà chồng người, kết quả lại đều không có cái gì hảo kết quả. Chuyển qua hành lang, xuyên qua hoa viên, ta hướng vãn vừa đi vừa nói chuyện. Thanh La, ta thả nói cho ngươi đi. Nếu mặc kệ như thế nào làm, các nàng đều sẽ xem ta không vừa mắt, ta lại vì sao hủy khuất chính mình? Còn nữa, ta hành đến chính ngồi đến o a n chỉ cần các nàng không có tâm tính kế, ta cũng sẽ không làm các nàng n a n tham. Là, vẫn là tiểu thư nghĩ đến minh bạch, nô tỳ nhưng thật ra rơi xuống khuôn s á o cũ. Thanh La suy nghĩ thật lâu sau, mới vui lòng phục tùng nói. Bất quá. Nàng lớn tuổi tạ hướng v ã n vài tuổi, nghĩ đến rốt cuộc nhiều, trầm mặc một lát sau, vẫn là nói, chỉ là nô tỳ lo lắng nhị r a lão phu nhân các nàng rốt cuộc là nhị gia trí thân, hiện giờ tiểu thư cùng nhị gia tân hôn yến nhĩ, cảm tình cũng hảo, nhị gia thiên hướng n g ả i có thể s a u Nhân gia rốt cuộc là người một nhà, ngày sau phu thê cảm tình phai nhạt, hoặc là d ự c dỡ lại nhớ khởi cốt nhục thân tình, lại phản quá mức tới thanh toán, kia tạ hướng v ã n chẳng phải là chúng bạn xa lánh, lại khó ở lục gia dừng chân. lời này nói chu tâm, lại cũng đủ thấy thanh la đối tạ hướng vãng chân thành. tạ hướng vãn hơi hơi mỉm cười, nói, yên tâm đi, nhị gia sẽ không đối lao phu nhân sinh ra cái gì cốt nhục thân tình. lao phu nhân tức chết rồi r ự c r ỡ nhất kính yêu tổ phụ, lại lãnh đ á i r ự c r ỡ hơn 20 năm, r ự c r ỡ nếu là còn có thể đối lao phu nhân có cái gì thân tình, kia mới kỳ quái đâu. tạ hướng vãn có thể chắc chắn, r ự c r ỡ biết nàng như vậy t r â n ép, trêu đ ữ a lao phu nhân sau, trong lòng còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Thanh La vẫn là không yên tâm, bất quá lại cũng không nói cái gì nữa. Tạ Hướng Vãn khỏe mắt dư quang liếc đến nàng môi khép mở, liền biết nàng còn có băn khoăn, nói: Ta hảo Thanh La, ngươi không tin được Lục Nhị Lang, chẳng lẽ còn không tin được ta? Ta lớn như vậy, khi nào chịu quá người khác khi dễ? Ngày sau liền tính d ự c dỡ đầu g ó c bị lừa đá muốn làm hiếu tử hiền tôn, nàng Tạ Hướng Vãn cũng không phải ăn mà không làm, đến lúc đó, ai thanh toán ai, còn không nhất định đâu. Thanh La đôi mắt xoay mình sáng ngời, là nha. nàng thật là chui vào ngõ cụt đi như thế nào đã quên nhà mình tiểu thư không phải phàm nhân kẻ hèn một cái lục nhị lang dựa vào đại tiểu thư thủ đoạn định có thể thu phục nghĩ thông suốt này một tiết thanh la ngượng ngùng cười cười thấp giọng nói nô tỳ đần độn lại là liền này cũng chưa nghĩ đến tạ hướng vãn cười an ủi nói ngươi là quan tâm sẽ bị loạn yên tâm đi hết thảy ta đều trong lòng hiểu rõ t h ấ i ra kia hai nữ nhân không sinh sự cũng liền thôi nếu lại ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ Ta định sẽ không khách khí. Kia hai cái sân, Tạ Hướng Vãn cũng không để ý, Tạ h ữ u nàng cùng dực dỡ đều là muốn p h â n ra đi sống một mình. Hiện tại đem sân tu đến lại hảo, cũng là tiện nghi tiểu t h ể thị. Nàng bất quá là lấy chuyện này làm lời dẫn, thử thử nào đó người thuận tiện cũng gõ một chút, nói cho các nàng. Nàng Tạ Hướng Vãn không phải dễ trọng, tưởng tính kế, trước ước lượng ước lượng chính mình cân lượng. Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới v i ễ n Thúy h u y ể n trước cửa, bước lên bậc thang, Tạ Hướng Vãn đ ô n g cười nói. Dù sao chúng ta là thô bị diêm thương nữ, các nàng có là g â n làm, ta liền dám la hét tầm ý ra tới. Ta là không sợ cái gì thanh danh, nhưng thật ra lão phu nhân cùng thiếu phu nhân, các nàng đều là danh môn thuộc viện, tấm tác thế gian khó nhất t r i ể ề n không gì hơn không biết xấu hổ vô lại. Thiên thể ra hai nữ nhân nhất dối trá, rõ ràng trong lòng xấu xa bất ham, lại còn phải làm ra đoan trang hiền t h c bộ dáng. t a hướng vạn nếu là thật nháo đem lên, lão phu nhân cũng hảo, tiểu tề thị cũng thế. chỉ có thể cắn răng nhịn xuống tới. Tạ Hướng v a n thanh âm không lớn cũng không nhỏ, ít nhất ở trong viện về nước quét nhà thô s ử bọn nha hoàn đều nghe được. Trở lại trong phòng, Tạ Hướng v a n thay đổi thân gia thường s i ê m ý điểm, đi vào trong thư phòng tiếp tục chép sách. Thanh La n g h i ề t nát, ấm La đi phòng bếp nhỏ thu thập trà bánh trái cây, Trang Hoa, Diệp Kim chờ nhị đẳng nha hoàn thì tại hành lang hạ làm sống. Viên Thúy Huyền lại là một mảnh an tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài có bà tử chạy vào báo tin. Thanh La nhận được tiểu nha hoàn hồi bẩm. vội vàng ra tới xem xét, không bao lâu trở lại thư phòng, tiến đến tạ hướng vãn bên người thấp giọng nói, tiểu thư, đại nại v ã i bên người tạ quốc lương ra tới, lúc này đang ở ninh phúc đường cấp thiếu p h u nhân tình an, thanh la trong miệng đại n ã i vãn ạ i không phải người khác, đúng là tạ hướng vãn đại t u chu thị, mà tạ quốc lương r a t ê n thật k ê u ngưng bích là chu thị của hồi môn nha hoàn, sau kinh chu thị làm chủ, đem nàng gả cho tạ hướng vinh bên người một cái tiểu quản sự tạ quốc lương, tạ quốc lương là tạ gia gia sinh nô. này cha mẹ cũng coi như là tạ gia có chút diện mạo quản sự. hiện tại tạ quốc lương hai vợ chồng đều đi theo chu thị làm việc, tạ quốc lương đi bên ngoài cửa hàng làm trưởng quầy, mà ngưng bích ở tiếp tục hầu hạ chu thị, chỉ là không ở nội viện, mà là phụ trách một ít đón đi dứt về sai sự. kế hoạch lên, tạ hướng vãn xuất giá cũng có một tháng, này vẫn là tạ gia lần đầu phái người tới lục gia. ân, ta tính trong nhà cũng nên người tới. tạ hướng vãn buông bút lông, lấy quá khăn xoa xoa tay, đứng dậy đi vào chính gian. Thanh La vội đem trên bàn đ ồ vật thu thập thỏa đáng. Lại qua 15 phút, đã làm phụ nhân trang điểm Nương Bích cười khen h khách đi đến, vào cửa thấy ngồi ở giường La Hán thượng Tạ Hướng Vãn, nàng vội vàng n gối hành lễ, nô tỳ cấp đại tiểu thư t h ỉ n h An. Tạ Hướng Vãn n g â n giơ tay, cười nói, mau đứng lên đi, lại không phải người ngoài, còn khách khí như vậy. Thanh La, còn không đỡ ngươi n ư n g Bích tỷ tỷ ngồi xuống. Ai ai Thanh La cùng Nương Bích cũng là quen biết, nghe xong Tạ Hướng Vãn nói, trực tiếp ván trụ Nương Bích cánh tay, cười hì hì nói. Tạ Tẩu Tử Hảo, mấy ngày nay không thấy, Tạ Tẩu Tử càng thêm phúc hậu. Một bên nói d ỡ n một bên mệnh Tiểu Nha hoàn dọn cái cổ đôn lại đây. Nương Bích đang muốn chối từ hai câu, Thanh La cũng d ứ t khoát, chính là đem nàng lớn tới rồi cổ đôn ngồi hạ. Hảo, đại tiểu thư trước mặt, ngươi còn khách khí cái gì? Thanh La đều làm như vậy, Nương Bích không hảo lại chối từ, nghiêng t h ê m ngồi. p h u thân thân thể tốt không? Đại gia, đại n ã i n ã i tốt không? A An còn nghe lời. Tạ Hướng Vãn lại làm người cấp Nương Bích thượng trà. sau đó mới ngã thanh hỏi, nương bích vội vàng đem c h u n g trà phóng tới một bên, đứng dậy không người trả lời, hảo kêu đại tiểu thư biết, trong nhà hết thể đều hảo, lao ra cả ngày mang theo nhị gia đi cửa hàng tuần tra, đại gia mỗi ngày đều đi nha môn, nghỉ tắm gội thời điểm liền sẽ tự mình giáo dưỡng đại ca nhi đọc sách, đại lại an t i quản trong nhà sự, lại n h ả i đem tạ gia sự nói nói, kỳ thật tạ hướng vãn m u a cách mấy ngày liền sẽ cùng tạ hướng an bổ câu đưa thư, trong nhà đại sự tiểu tình nàng đều biết, hỏi như vậy. Bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Nhan thoại xong rồi v i ệ c nhà, n g ư n g Bích liền nói lên hôm nay tới mục đích. Phía trước nhi chúng ta thôn trang thượng trái cây chín, cái gì quả táo, quả quýt, thạch l i u quả nho, lại là so bình thường trái cây trưởng thành sớm nửa tháng. Đại nại nại nói ngài thích nhất ăn này đó mới m ẻ trái cây, liền tống cổ nô thì đưa chút lại đây. Còn nữa, này đó trái cây tuy không đáng giá tiền, thắng ở mới m ẻ lại là nhà mình thôn trang thượng sản, cũng so bên ngoài bán s ạ c h sẽ. đại nại nại nói. đưa chút cấp thông ra tốt xấu cũng là chúng ta một chút tử tâm ý mới vừa rồi nô t tỷ b á i kiến thông ra thiếu p h u nhân thời điểm đã đem việc này hồi bẩm rõ ràng trái cây cũng để lại tạ hướng chế chút gật đầu chu thị nghĩ đến đầy đủ hết cũng thực sẽ làm việc n g ư n g bích lại nói còn có chuyện chúng ta nhị tiểu thư việc hôn nhân định r a tới c h ư ơ n g 105 n g o ạ i ý muốn khách tham nga định r a nào một nhà tạ hướng vạn bưng cái chung trà chính cầm chén cái lau lá trà n g h c h nhi nghe xong lời này tay dừng một chút, hỏi, Nương Bích đứng dậy, cung kính trả lời, lại nói tiếp, người này đại tiểu thư cũng nhận được, không phải người khác, đúng là năm đó Dương Châu chi p h ủ Trần Minh Trần Lao gia thế c h ấ t Hồ Khải Đức Hồ công tử, Tạ Hướng Vãn meo nhéo mắt, làm như ở hồi tưởng Hồ Khải Đức là người nào, Nương Bích nhớ rõ nhà mình tiểu thư phân phó, một bên liếc Tạ Hướng Vãn s ắ c mặt, một bên thật cẩn thận nói, trước đó vài ngày đại tiểu thư cấp Lao gia tin, Lao gia nhìn, cùng đại gia thương lượng một phen. đều cảm thấy đại tiểu thư ngài nói được rất có đạo lý, nhân sự có vừa khéo. Ba ngày trước trần lao ra một nhà vào kinh, đại ngoại ngoại nhớ kỹ năm đó trần gia đối nàng che c h ở tri ân, được tin liền cấp trần gia đầu bái tiếp. Chu thị vong phụ cùng trần minh là cùng trường, qua đời trước còn đã từng đem một phần để lại cho chu thị sản nghiệp giao cho trần minh thay bảo quản. Sau lại chu thị gả cho tạ h ư ơ n g vinh, tạ gia cùng trần gia nguyên liền có chút quan hệ, cho nên hai nhà lui tới cũng càng thêm mật thiết. Thẳng đến ba năm trước đây. Tạ gia lấy giữ đạo hiếu vì danh, toàn gia dọn đến đất thuộc đi tránh h o ạ cùng trần gia quan hệ mới dần dần phai nhạt xuống dưới. Trần Minh là tông thất tử, lại không phải đương kim người, mà là đã qua đời ai thái tử tâm phúc, theo sau ai thái tử đích trưởng tử vĩnh xương đế vào chỗ, thu nạp tổ phụ, phụ thân để lại cho hắn nhân m ạ c h xôi nổi bị lấy trọng trách. Trần Minh đó là một trong số đó, bị vĩnh xương đế trực tiếp từ Dương Châu triệu hồi kinh vào lại bộ, đảm nhiệm lại bộ thị lan trước. Mọi người đều biết. Lại bộ nại lục bộ đứng đầu, lại bộ thị lang là lại bộ phó lãnh đạo Trần Minh Tuổi không đủ 40, lại đã vị cư địa vị cao, nhất thời phong cảnh vô hạn. Nhưng không bao lâu, tiến vương đánh tĩnh khó cơ hiệu, từ bắc sát hướng nam, hơn phân nửa quốc gia đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Hai năm dưới sau, chiến cuộc thắng bại đã định, vĩnh xương đế ôm hận tự sát, thừa uy đế vinh đang đại bảo. Một đời vua một đời thần, tân quân đăng cơ, chuyện thứ nhất chính là k h a o thưởng công thần, thanh toán tiền triều dư nghiện. Thực bất hạnh. Trần Minh t h ỉ n h lình ở bị thanh toán danh sách chung. May mà hắn là tông thất, sở hành việc cũng chỉ là tận trung cương vị công tác, cũng không từng cố tình nhằm vào quá tân quân c ù n g với tính khó công thần. Thừa h y Đế nâng nâng tay tha Trần Minh. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Minh bị một mặt rốt cuộc từ đường đường tam phẩm quan to biến thành cái bạch thân. Trần gia cũng suýt nữa chưa gượng dậy nổi. May mà Thừa h y Đế chỉ truy cứu thủ phạm, vẫn chưa làm tội liên đối. Trần Minh mấy cái nhi tử vẫn là có thể thi khoa cử. Năm nay là Tân Triều Nguyên Niên, Thánh Nhân Khai ấ n Khoa, Trần Minh con thứ Trần Trọng Đường, Tam Tử Trần Quý Đường, cùng với sống nhờ trong phủ thế chất Hồ Khải Đức đều là dự thi cử tử. Năm nay mới vừa đầu xuân liền chạy tới kinh thành. Trần Minh một nhà lại còn lưu tại Kim Lăng thu thập đồ vật, sửa sang lại s á n nghiệp, chuẩn bị toàn gia rời đến thuận lòng trời. Trần Minh tuy rằng thành bạch thân, nhưng hắn ở giàu có và đông đúc phồn hoa Dương Châu làm 10 năm sau c h i phủ, 3 năm thanh c h i phủ 10 vạn đồng tuyết bạc. Trần Minh nhậm thượng tích u ó p hạ tiền bạc đâu chỉ ba 0 vạn lượng a. Hơn nữa hắn làm 2 năm lại bộ phó lãnh đạo tích lũy lên giang h i ệ p ước chừng vượt qua trăm vạn lượng chi cự. Cho nên Trần gia từ mùa xuân liền bắt đầu sửa sang lại giang h i ệ p lại khiển người đến kinh thành đặt mua sản nghiệp. Phía trước phía sau vội hơn nửa năm, thẳng đến hai tháng trước mới bắt đầu nhích người. Cùng mấy ngày trước đến kinh thành nhà mới, Chu Thị cùng Trần gia quan hệ phì thiện, biết tin tức, tất nhiên là muốn trước tiên đi bài kiến. n ư n g Bích tiếp tục nói, ngày hôm trước. Đại nại n ã i liền lãnh nhị tiểu thư, cũng đại ca nhi cùng đi trần gia, trần gia thái thái thấy rất là vui mừng, nói, g ư ơ n g bích ngẩng đầu nhìn tạ hướng văn liếc mắt một cái, đoan tìm từ, cẩn thận nói, đại tiểu thư cũng biết, nhà chúng ta nhị tiểu thư đã từng đi theo cô thái thái học tập 2-3 năm, lễ nghi gì đó đều là cực hảo, hơn nữa nhị tiểu thư trưởng, lớn lên cũng hảo, tạ hướng văn cùng tạ hướng ý là ruột thịt t muội, nhưng lại bởi vì từng người mẫu thân duyên cớ, hai tỷ muội không lắm tương cùng. Tạ Hướng Vãn lớn lên hảo được công nhận, mà Tạ Hướng ý tuy rằng không bằng Tạ Hướng Vãn như vậy kinh diễm, lại cũng là cái tư dung tú mỹ tiểu giai nhân nhi. Tạ Hướng ý từ nhỏ sinh hoạt ở tỷ t ỉ bóng ma hạn, h ấ t không thích người khác ở nàng trước mặt khen ngợi Tạ Hướng Vãn. Đây là tạ gia trên dưới đều biết, lại không thể nói rõ bí mật. Tuy rằng Tạ Hướng Vãn luôn luôn rộng lượng, không thế nào cùng Tạ Hướng ý so đo, nhưng n g ư n g Bích vẫn là lo lắng. Tạ Hướng Vãn cũng không kiên nhẫn người khác ở nàng trước mặt khích lệ Tạ Hướng ý. Tạ Hướng Vãn nhiều người thông minh a nơi nào sẽ nhìn không ra ngưng bích lo lắng, buồn cười lắc đầu, nói: ân, c h ă n c h ă n lớn lên s á c thật đẹp, chúng ta tạ r a con cháu, cùng tướng mạo thượng đều là cực xuất sắc, thượng có tạ r a thủ c á i này trung niên mỹ đại thúc, chúng có tạ hướng minh như vậy nhẹ nhàng mỹ nam tử, hạ có tạ hướng an như vậy phấn n ộ u ậ n x tạ, đủ thấy tạ r a gen thật là không xấu. Tạ hướng ý là tạ r a nữ nhi, viên thị cũng là c á i mỹ nhân nhi, tạ hướng ý lớn lên hảo cũng ở t ì n h lý bên trong, thấy tạ hướng vãn như vậy bằng phẳng. Ngưng Bích ngược lại có chút ngượng ngùng, tiếp tục nói: Trần gia Thái Thái thấy nhị tiểu thư lớn lên hảo, quy củ cũng hảo, liền cười hỏi đại nãi nãi: Nhị tiểu thư nhưng có nhà chồng? Tạ Hướng ý tất nhiên là không có, tuy rằng có sở u năm lần bảy lượt cầu hôn, Tạ gia thủ cũng bị Tạ Hướng vãn thuyết phục, nhưng Viên Thị lại cắn không chịu nhà r a Viên Thị lý do thực đ ư ờ n g hoàng, họ sở tiểu tử đã từng như vậy tính kế lao r a hiển thị cá nhân phẩm ti tiện người, ta chăn chăn hạ nhưng gả cho Mưu tính phụ thân ác nhân. Viên Thị là tạ hướng ý mẫu thân, nàng ý kiến, tạ gia t h ủ cũng không thể bỏ qua. Vì thế này việc hôn nhân như vậy từ bỏ. Dù sao hiện tại là sở y u cầu tạ gia, con rể trong tay lại có sở y u nhược điểm, tạ gia t h ủ một chút đều không sợ đắc tội hắn. Nghe nói Trần gia thái thái nhắc tới việc này, Chu Thị liền cười nói, muội muội tuổi còn nhỏ, còn chưa từng nghị thân, bá mẫu nhận thức người nhiều, giao tế cũng rộng, không bằng ngài lo lắng hỗ trợ nhiều lưu ý. Chu Thị nói như vậy, cũng bất quá là mặt mũi lời nói. thuận miệng nói nói không thành tưởng, trần gia thái thái thật đúng là hỗ trợ chọn cái thích hợp. vị kia hồ gia đại gia cha mẹ chết sớm trong tộc cũng không có gì thân cận người tuổi cùng đại gia sắp xỉ, sớm chút năm bởi vì việc học chỉ h o á n việc hôn nhân năm nay thi hội khảo chúng nhị giáp đệ mười m ở danh đã vào hàn lâm viện lương bích đem hồ khải đức tình huông nói nói rồi sau đó nói đại thái thái nghe xong này đó rất là vừa lòng đương trưởng gõ định rồi hôn sự lão gia cũng cảm thấy không t u i Hồ gia đại gia cũng coi như là hiểu tận gốc dễ người, thả tuổi trẻ đ ầ y hứa hẹn cùng đại gia cùng triều làm quan, ngày nào đó cũng là cái trợ lực, cho nên liền đáp ứng. Ân, cái này hồ công tử xác thật là cái không tồi người. Tạ Hướng Vãn còn nhớ rõ năm đó Tạ Hướng An bị bắt cóc thời điểm, Hồ Khải Đức đã từng giúp quá vội. c ủ a c cải nhi tuy rằng đơn bạc chút, nhưng Tạ Hướng ý của hồi môn sẽ phi thường phong phú. Dựa vào Tạ gia tài lực duy trì, lại có Trần gia âm thầm hỗ trợ. Hồ Khải Đức có lẽ thật đúng là có thể ở trong quan trường làm ra cái gì thành tích tới đâu. Tương so với vào cẩm ý về vệ sở u, Hồ Khải Đức thanh quý rất nhiều, cũng đơn thuần rất nhiều. Tạ Hướng ý gả qua đi đảo cũng thích hợp. Gật gật đầu. Tạ Hướng Văn nói, phụ thân nói không sai, này xác thật là cái hảo nhân duyên. Nương Bích vẫn luôn nhìn trộm nhìn Tạ Hướng Văn phản ứng, thấy nàng cũng không có cái gì không ngờ, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Có chút lời nói, nàng cũng không có nói lời nói thật. Trên thực tế. Viên Thị Sở Dĩ không đồng ý Tạ Hướng Vãn kiến nghị, cũng không phải cảm thấy Sở U không tốt, mà chỉ là bởi vì l ờ i này là Tạ Hướng Vãn nói ra. Nếu đổi thành bất luận cái gì một người đưa ra cái này kiến nghị, Viên Thị đều sẽ đáp ứng. Hồ Khải Đức nhìn tiền đồ rộng lớn, nhưng hiện tại cũng bất quá là thất phẩm nghèo hàn lông, liền cái ra đều không có, yêu cầu dựa vào Trần Gia sống qua, mà Sở U đâu, lại là chính ngũ phẩm thiên hộ, thả phía trên chấn phủ sứ khuyết chức, Sở U m 0 i có có thể thăng nhiệm. như thế đó là từ tứ phẩm cố tình viên thị căm ghét tạ hướng vãn mặc kệ tạ hướng vãn là thiệt tình hỗ trợ vẫn là cố ý tính kế dừng ở viên thị trong mắt đều không phải tốt cho nên nàng thà rằng bỏ lỡ sở u cái này hảo con rể cũng quyết không cho tạ hướng vãn nhân cơ hội hại nàng chăn chăn viên thị lòng dạ không thâm nàng điểm này tâm tư tạ ra mấy cái chủ tử đều nhìn ra bất đắc dĩ đồng thời cũng có chút lo lắng sợ hai tạ hướng vãn đã biết sẽ không c á o hứng nàng lòng tràn đầy vì muội muội tính toán, Viên Thị lại còn ác ý phỏng đoán, đổi làm ai, trong lòng cũng sẽ không thoải mái nha. Cho nên việc hôn nhân vừa mới gõ định, Chu Thị liền phái Tâm Phúc tới cùng Tạ Hướng Vãn h ả o sinh giải thích. Ngưng Bích nói, là nha, đặc biệt là Đại Thái Thái, rất là vừa lòng, một lát cũng không chịu trì hoãn, l ự c buộc Đại l ã i n ã ạ i đi Trần Gia nói tốt cho người. Hôm nay buổi sáng Trần Gia liền khiển quân n ô i đem việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Nguyên bản. Lão gia còn nghĩ kêu đại tiểu thư trở về lại thương lượng thương lượng, kết quả liền. Tạ Hướng Văn sáng mắt sáng lòng, nghe đến đó, nơi nào còn có không rõ, âm thầm dò xét khẩu khí, nói, sự tình quan chăn chăn, đại bá mâu sốt ruột cũng là hẳn là. Nói nữa, hôn nhân đại sự, chú ý chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, phụ thân cùng bá mẫu cảm thấy hảo kia đó là hảo. t a tuy là tỷ tỷ, lại vẫn cách một tầng đâu. Nương Bích nghe ra Tạ Hướng Văn ý tứ trong lời nói, cũng không dám tùy tiện theo tiếng. chỉ cung kính ngồi. Tạ Hướng Vãn không phải cái lòng dạ hẹp hỏi người, nàng sở dĩ sẽ quản Tạ Hướng ý, gần nhất Tạ Hướng Y rốt cuộc là nàng muội muội, huyết mạch thân tình dễ dàng cắt không ngừng. Thứ hai cũng là vì Tạ gia. Viên Thị không cảm kích, vậy không l á n h đi. Dù sao nàng trước nay đều không có để ý quá nữ nhân này, lại hỏi hỏi trong nhà chuyện này. Tạ Hướng Vãn liền tống cổ Ngưng Bích đi trở về. Tiễn đi Ngưng Bích, Tạ Hướng Vãn cũng không có lại r ố i dám chuyện này. Bưng lên chén trà u ố n g lên mấy khẩu. chuẩn bị nghỉ một lát nhi liền về thư phòng tiếp tục vội chính sự đ n g nhiên ngoài cửa tiểu nha hoàn v é n rèm tiến vào hồi bầm nói nhị mãi mãi lương di nương cầu kiến tạ hướng vãn mở ra lương di nương ai nha rực rỡ nhưng không có di nương thông phòng linh tinh nữ nhân a thanh la tiến đến tạ hướng vãn bên hai nhẹ giọng nhắc nhở là thế tử gia quý thiếp nhà mẹ đẻ là tô châu diêm thương nghe nói sớm chút năm còn cùng chúng ta tạ gia từng có lui tới tạ hướng vãn bừng tỉnh theo sau lại buồn bực gì Không phải nói nàng được bệnh nặng, đang ở thiên viện tu dưỡng sao? Như thế nào đống nhiên chạy đến nàng nơi này tới? Thanh La nào biết đâu rằng, chỉ phải lắc đầu. Tạ Hướng Vãn suy nghĩ một lát, nói: Như vậy đi, nàng rốt cuộc là thế tử gia thị thiếp, ta một cái làm em dâu không hảo nhúng tay anh chồng trong viện chuyện này, ngươi thay ta đi ra ngoài nhìn xem, hỏi một chút nàng có chuyện gì nhi? Trương 106 l ư ơ n g thị một thân. Tạ Hướng Vãn chưa thấy qua lương di nương, nhưng đối nàng cũng không phải toàn vô ấn tượng. Nguyên nhân vô h ắ n thật sự là Tạ Hướng Vãn cùng Lương Di Nương có rất nhiều điểm giống nhau. Hai người xuất thân tương đồng, đều là xuất thân giang nam diềm thương nhân gia. Hai người gả vào lục gia nguyên nhân tương đồng, lục gia thiếu tiền a thiếu tiền. Hai người đều mang theo phong phú của hồi môn quá môn, thập lý hồng trang a thập lý hồng trang. duy nhất bất đồng chính là Tạ Hướng Vãn là cưới hỏi đàng hoàng nguyên phối, mà Lương Di Nương chỉ là c á i t ừ cửa nách nâng tiến vào quý thiếp. nhưng này cũng không gây trở ngại lục gia người đem các nàng đặt ở cùng nhau đối lập. Tạ Hướng Vãn tuy rằng không có chính t h a i nghe được, nhưng phía dưới người nghị luận nàng vẫn là biết một ít. cái gì nhị nãi nãi cùng lương di nương đồng nhân bất đồng mệnh lạc. cái gì nhị nãi nãi tuy cùng lương di nương giống nhau đều là diêm thương nữ, hành sự tác phong lại hoàn toàn bất đồng. cái gì? nghe được nhiều, Tạ Hướng Vãn đối vị này lương di nương liền có chút hứng thú, đặc biệt là vị này vẫn là lục nguyên ái thiếp, Tạ Hướng Vãn cũng muốn biết một ít ninh phúc đường sự. nhưng Tạ Hướng Vãn rất tò mò, chính mình quá muôn cũng có một tháng, Lương Di Nương nếu là có tâm giao hảo cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Nàng đỗng nhiên tới bái phỏng, định là có sở cầu a. Tư tử, Lương Di Nương, Lương phu nhân, Diêm đồ đ u Cười như không cười mắt đào hoa sóng trung quang liễm diễm, Tạ Hướng Vãn làm như nghĩ tới cái gì, bên môi không khỏi lộ ra một mặt cười nhạt. Đúng lúc này, Thanh La đã từ bên ngoài đã trở lại. Nàng tới làm cái gì? Tạ Hướng Vãn hỏi. Thanh La tiến đến p h ụ cận, không lương hồi bẩm nói, lương di nương nói, nguyên nên sớm tới bái kiến nhị n ã i m ã i chỉ là nàng thân mình không tốt lắm, sợ qua bệnh khí, thả nàng tự biết thân phận ti tiện, tùy tiện tới chơi, không chọc người khác p h ê bình. Tạ Hướng vãn lắc lắc tay, đánh g â y nàng lời nói, đừng nói này đó lời khách sáo, nói thẳng nàng là vì chuyện gì mà đến. Thanh La biết Tạ Hướng vãn bản tính, không dám nói thêm nữa, thẳng đến chủ đề. Lương Di Nương nghe nói nhị lãi lại ở Quảng Bình quận chúa thưởng cúc đ ư a tiệc cùng nàng bà con xa cô mẫu lương phu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Lương Di Nương nói nhà nàng cô mẫu nhất cái ngay thẳng nhanh nhẹn người, nhìn thấy thích người, chắc chắn nhiệt tình tương mời đi trong phủ ngồi xuống. Tạ Hướng Vãn trong mắt hiện lên một mặt n g h i n ngấm, nghe nói, ha ha, Lương Di Nương thật dài l ố thay. Hôm qua ở Quảng Bình quận chúa trong phủ phát sinh sự. Lương Di Nương cái này nghe nói bị tiểu tề thị quan tiến thiên viện bệnh nặng người bệnh, cư nhiên hôm nay liền nghe nói. này thuyết minh cái gì? Thiên người trong phủ còn đều ý tưởng giống nhau cho rằng lương di nương vụng về, vô dụng. Tạ Hướng Vãn v ô n g ữ người như vậy nếu còn tính vô dụng phế vật như vậy tiểu tề thị những người đó lại tính cái gì? Chẳng phải là cùng thiên b ồ n g nguyên soái là quan hệ huyết thống? Thanh Lang h e ra Tạ Hướng Vãn lời nói có khác thâm ý, cũng đi theo cười cười nói không dối gạt ngài nói mới vừa rồi nô tỳ cẩn thận đánh giá lương di nương một phen, phát hiện nàng tuy gầy yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. nhưng cũng không tựa tung tin vịt nói như vậy bệnh nguy kịch chân chính được bệnh nặng người là cái bộ dáng gì tóc khô khốc làn da vàng như nến xương cốt gầy ú m biểu tình n h ờ y nhảy cả người rực vị tóm lại căn bản khó coi mà lương di nương lại toàn không phải như vậy tình huống thanh lang nghiêng đầu nghĩ nghĩ tìm từ trầm t r ư ớ c nói nô no, nói như thế nào nào nô no tỷ cảm thấy lương di nương như vậy ngược lại có một loại nhu nhược đáng thương nhu mị thái độ đâu đáng thương mảnh mai như tiểu bạch hoa nữ nhân nhìn sẽ cảm thấy ghét bỏ, nhưng nam nhân lại nhất ăn này một bộ. n g a nàng quả nhiên như thế. Tạ Hướng Vãn đ ô n g nhiên tới h ư ơ n g thú, ngồi thẳng thân mình, hỏi, nàng đã nhắc tới lương phu nhân, chẳng lẽ là chuyến này tới bái kiến ta? Thế nhưng cùng lương phu nhân có quan hệ. Thanh La gật gật đầu, trên mặt lại mang theo một tia khó hiểu, nói, lương di nương nói, nàng nhiều ngày không thấy cô mẫu, rất là tưởng niệm, chỉ là chính mình thân mình không tốt, không được dễ dàng ra cửa. Lương phu nhân nếu là mời nhị nãi nãi đi trong phủ, còn thỉnh cầu nhị nãi nãi hỗ trợ cấp lương phu nhân mang vài thứ. Tạ Hướng v á n khen như mày, nàng tuy rằng không thế nào thích tiểu tề thị, nhưng cùng Lương Thị cũng không có gì giao tình, vì một cái người xa lạ, Tạ Hướng v á n không nghĩ trộn lẫn Linh Phúc Đường v i ệ c nhà. Còn có một chút, Tạ Hướng Vãn là chính đầu nương tử, mà Lương Thị là không cùng chi thiết thị, cùng nàng kết giao thân thiết, không đến hạ thấp thân phận. Đừng nhìn Tạ Hướng Vãn là thương hộ nữ, nhưng trên người nàng lại có đại đường quý nữ Tạ Ly linh hồn. Mười mấy năm hôn đúc xuống dưới, nàng trong tiềm thức cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, trong xương c ố t không tự chủ được t ả n ra một loại thuộc về quý nữ t i ê u ngạo cùng r i r ẻ t i ê u ngạo như Tạ Hướng v ă n giả, lại sao lại cùng cái Thiếp thị có quan hệ cá nhân? Thanh La liếc mắt Tạ Hướng vãn sắc mặt, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, hiển thị đối Lương Di Nương nói không có hứng thú, trong lòng lại là l ộ t bột một chút, ám đạo một tiếng, thật là kỳ quái, kia Lương thị thật đúng là tà môn, thế nhưng liền đại tiểu thư sẽ nói cái gì, nàng đều có thể trước đoán được. trong lòng cân nhắc, thanh la cũng không có chần chờ, đem lương di nương mới vừa nói nói cẩn thận thuật lại một phen, lương di nương cũng cảm thấy nàng yêu cầu có chút đường đột, biết như vậy quá khó xử nhị nãi nãi ngài. bất quá nàng cũng là không biện pháp, nàng còn nói, nếu nhị nãi nãi chịu giúp nàng này một chuyến, nàng chắc chắn có hậu lễ tương tạo. tạ hướng vãn nhướng mày, cái gì hậu lễ? chẳng lẽ là cái gì vàng bạc chi vật? trong giọng nói khó nén hài hước, không phải tạ hướng vãn tự đại, ở kinh thành. trừ bỏ hoàng gia nhà ai cũng không có tạ gia bạc nhiều ở tạ hướng vãn trước mặt trang thổ hào không khác quan công trước cửa chơi đại đạo thanh la biểu tình có chút cổ quái hạ giọng nói lương di nương nói thế nhân đều biết tạ gia h à o phú nàng có tự mình hiểu lấy không dám ở ngài trước mặt nói cái gì hoàng bạch chi vỡ nàng nàng ngẫu nhiên nghe nói một cái liên quan đến lục gia hưng vong đại bí mật nếu ngài cảm thấy hứng thú nàng nguyện ý cùng ngài chia sẻ tạ hướng vãn thay đổi sắc mặt liên quan đến lục gia t ồ n vong đại bí mật Bí mật, lại là bí mật. Xuất giá ngày ấy, Chu An Ca liền cùng nàng nói cái gì Lục Gia có cái bí mật. Hôm nay lại có cái lương gì nương cũng nói biết cái gì bí mật. Lục Gia rốt cuộc có cái gì bí mật? Vì cái gì Lục Gia người không biết, ngược lại là cùng Lục Gia không có gì tương quan người lại biết đến rõ ràng. Chu An Ca có kỳ ngộ, ta hướng vạn trải qua mấy năm quan sát, đã đến ra kết luận, đời sau có cái cách nói, gọi là sau khi chết trọng sinh, mà Chu An Ca tình huống thực phù hợp cái này cách nói, chỉ là. Chu An ca trọng sinh trước, có lẽ không có sống thọ và chết tại nhà, trải qua sự tình không phải rất nhiều, cho nên kiếp này dự kiến sự tình cũng chỉ ngăn với Yến Vương Đăng Cơ. Chuyện s a u đó nhi, nàng chỉ là biết cái đại khái, hẳn là nàng kiếp trước ngẫu nhiên nghe được, cũng không từng kinh nghiệm bản thân. Này đây, nàng nhắc nhở người khác thời điểm, cũng là hàm hàm hồ hồ. Chu An ca có kỳ ngộ, chẳng lẽ cái này Lương Di Nương cũng có kỳ ngộ? Tạ hướng vang âm thầm cân nhắc, hảo sau một lúc lâu. đồng nhiên m á n h không đinh hỏi câu, thanh la, mới vừa rồi ngươi cẩn thận quan sát quá lương thị, có từng phát hiện nàng có cái gì không thích hợp. thanh la đang muốn nói chuyện này, cũng không biết như thế nào mở miệng, nghe được tạ hướng v ã n chủ động dò hỏi, nàng chặn lại nói, không dối gạt đại tiểu thư nói, nô tỷ cùng lương di nương nói nói mấy câu, tuy không thấy ra cái gì sơ hở, lại luôn có kỳ quái cảm giác, nô, nàng, nàng rõ ràng không có gặp qua ngài, nhưng đối ngài tính nết lại phi thường hiểu biết, thậm chí. liền ngài vừa rồi lời nói nàng cũng trước tiên đ o á n trước tới rồi thanh la biểu tình quái dị nhẹ n h ẹ hút khí lạnh nói nô t ỉ cũng nói không nên lời dù sao n à y lương di nương trên người lộ ra cổ t à tính nay liền đúng rồi lương di nương quả nhiên cùng chu an ca giống nhau bất quá nàng trải qua so chu an ca nhiều cho nên biết đến sự tình cũng nhiều nếu không một cái chưa bao giờ đã gặp mặt người xa lạ như thế nào đối tạ hướng vãn như thế quen thuộc nghĩ đến đây Tạ Hướng Vãn ngược lại đối Lương Di nương trong miệng nói đại bí mật không thế nào cảm thấy hứng thú. Lương Thị là lục nguyên người, nếu có quan hệ chăng lục ra tổn vong đại bí mật, nàng cái thứ nhất hẳn là đối lục nguyên nói. Như thế, nàng còn có thể tại trượng phu trước mặt bán cái hảo đâu. Nhưng nàng cố tình dùng cái này bí mật làm lợi thế, cùng Tạ Hướng Vãn làm trao đổi. Tạ Hướng Vãn suy đoán, bí mật này hoặc là cùng các nàng Viễn Thúy Huyền không quan hệ, hoặc là đó là cái chuyện phiền toái. Có đôi khi, không quan hệ bí mật biết nhiều. đối chính mình cũng là cái gánh nặng. Lương Di Nương còn ở bên ngoài hầu. Tạ Hướng v ă n quyết định chủ ý, ngược lại hỏi. Thanh La gật gật đầu, Lương Di Nương còn phải đợi nhị n m ã i m ã i hồi âm đâu, như thế nào sẽ dễ dàng trở về. Tạ Hướng v ă n con con k h ỏ e môi, nói, thôi, nàng cũng là cái có hiếu tâm, bất quá là hỗ trợ hơi vài thứ, không phải cái gì đại sự. Như vậy đi, ngươi đi ra ngoài cùng Lương Di Nương nói, có cái gì muốn mang cấp Lương phu nhân, chỉ lo trước lấy tới ta nơi này. q u á mấy ngày. Diêm gia liền sẽ người tới hạ thị mời. Đến lúc đó, ta đem đồ vật thuận tay mang qua đi. Dừng một chút, Tạ Hướng Vãn nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng. Đến nỗi cái gì bí mật, nếu là bí mật, vậy không cần tùy tiện nói bậy. Ta giúp nàng chỉ là xem ở nàng một phần hiếu tâm thượng, cũng không phải dùng để giao dịch. Nàng con bệnh, liền không cần tùy tiện chạy loạn, trở về nghỉ ngơi nhiều mới là đúng đắn. Tạ Hướng Vãn nói một câu, Thanh La đáp ứng một tiếng. đ ã i nàng công đạo xong, Thanh La lại nguyên dạng lặp lại một lần. xác định không có bất luận vấn đề gì sau, lúc này mới đi ra ngoài đáp lời. Viên Thúy Huyền trung đình viện môn ngoại, Lương Di nương ăn mặc một thân tố nhã ao váy, xinh xắn, mảnh mai nhược đứng ở dưới bậc thang, lẳng lặng chờ bên trong hồi âm. Nàng hơi hiện gầy yếu mặt trái xoan thượng tràn đầy tự tin, ánh mắt chắc chắn nhìn mở rộng đại môn. Mọi người đều là nữ nhân, đều có sinh ra đã có sẵn lòng hiếu kỳ, mới vừa rồi nàng ném ra như vậy đại một cái bom, cũng không tin tạ thị không để bụng. Lần này bệnh nặng nàng suýt nữa một hơi không đi lên. Hôn mê vài ngày tỉnh lại, lại phát hiện trong đầu nhiều một phần k ý ức, một phần đến từ tiền sinh k ý ức. Lúc ban đầu hai ngày, nàng kinh nghi, nàng vô thố, nhưng một người l ặ p lại suy tư hai ngày, lại sai người tìm hiểu hạ bên ngoài tình huống, thấy trước mắt sự tình cùng nàng trong hồi ức tình tiết t a n khớp, nàng lúc này mới tin tưởng, nàng xác thật là trọng sinh mà đến. Xác thực nói là h u ề hận trọng sinh mà đến, đời trước nàng trả giá hết thảy, vì lục nguyên đảo tim đảo phổi, vì lục gia hao hết tâm huyết, lại rơi vào một cái nhận hết khất nhục. c h ế t thảm am ni cô kết cục ông trời rủ lòng thương cho nàng sống thêm một đời cơ hội nàng nhất định phải đối xử tử tế nhà mẹ đ ẻ hảo hảo sống ra cái bộ dáng tới đến nỗi kiếp trước từ định nàng một cái đều sẽ không bỏ qua mà nhất định phải danh lưu sử sách r ự c r ỡ vợ chồng còn lại là nàng mại hướng thành công đ á cây chân may mà nàng thức tỉnh sớm r ự c r ỡ vợ chồng rất nhiều sáng kiến đều còn không có thực hiện bọn họ cũng không cơ hội thực hiện kiếp này soạn ra đại chu tru tân truyền kỳ sẽ là nàng cùng nàng phụ huynh Nga, nếu a n Lục Nguyên có thể lạc đường biết quay lại, Hưu Tiểu Tề thị kia ác phụ, nàng cũng sẽ làm hắn dính chút quăng. Trương 107 l à m khách diêm gia. Lương Di nương nhất thời hào hùng vạn t r ư ợ n g thân mình tuy ốm yếu gầy ốm, nhưng vẫn là đ ị n h đến thẳng tắp, giống như một gốc cây ngạo n g h ẽ nở rộ bạch mai, đóa hoa tuy nhỏ, lại một thân ngạo cốt. Bên người nàng Tiểu Nha hoàn lại có chút lo lắng, dướng mắt nhìn nhìn ngài, lại nhìn nhìn Lương Di nương đơn bạc thân mình, t h ấ p giọng khuyên ủ bà cô, trước mắt tuy là cuối mùa thu. nhiên chính ngọ thời tiết vẫn là có chút nhiệt ngày này đầu lại đầu chúng ta vẫn là tìm cái râm mát địa phương chờ đi lương di nương nâng n n g tay nói không cần bên trong thực mau sẽ có người thỉnh chúng ta đi vào lương di nương nhớ rất rõ ràng tạ thị không phải tầm thường khuê các nữ tử nàng trí tuệ chống t r ả i tâm mắt quảng đại một giới thương hộ nữ lại có thể trở thành danh lưu sử sách nhân vật như vậy một cái bất phàm người nghe nói có quan hệ trang lục gia tổ vong đại bí mật há có không thèm nhìn đạo lý Tiểu nha hoàn lại không có như vậy là quan, t r ộ m xoa xoa trên chán m ồ hơi nhi, nhẹ giọng lẩm bẩm, bà cô, không phải nô tỳ nói đủ r ũ lời nói, nô tỳ cảm thấy nhị nãi nãi sẽ không thấy chúng ta. Nhân gia là người nào nha? Tuy rằng cùng là thương nữ, nhưng người ta là cao cao tại thượng lục gia nhị nãi nãi, nhà mình di nương lại là cái nào? Trên danh nghĩa nói là quý thiếp, nhưng nói đến cùng vẫn là cái thiếp, là xen vào chủ tử cùng nô tỳ chi gian xấu hổ tồn tại. Nhưng p h ả m là có chút tôn trọng chính đầu nãi nãi. đều sẽ không theo cái thị tiếp h giả hợp ở bên nhau. Tiểu Nha Hoàn tuy rằng là vì Lương Di Nương hảo, nhưng lời này nói không thế nào dễ nghe. Nếu là đổi làm trước kia, bị chọc chúng đau điểm Lương Di Nương tất nhiên sẽ nhảy dựng lên phát hỏa. Nhưng có đời trước trải qua, Lương Di Nương trầm ổn rất nhiều, nàng thậm chí đều không có c a trách Tiểu Nha Hoàn đi quá giới hạn, mà là nhàn nhạt nói, ta biết nhị Na Én mại sẽ không dễ dàng gặp người, nhưng ta có kiên nhẫn. Cái kia bí mật chỉ là cái nước cơ đầu, để chính mình có thể thuận lợi tiếp cận Tạ Thị. mặt khác, lương di nương không phúc hậu tưởng, cái kia bí mật là cái phòng tay khoai lang, ai dính ai x u i x ẹ o tuy rằng chuyện đó còn không có phát sinh, nhưng đã có manh mối. lương di nương quyết định, kiếp này nàng nhất định phải ngăn đón lục nguyên, chớ nên lây dính kia sự kiện. đến nỗi rực rỡ, ha ha, hắn chính là chú định trở thành lần c h ị u người đọc sách kính ngưỡng nhân vật, nếu là i ả o vào kia sự kiện, có lẽ còn có thể đem chuyện đó xoay chuyển, thay đổi lịch sử gì đó đâu. lương di nương thật là chờ mong. đồng dạng một kiện t h a i hoạ từ lục nguyên sơ trạng biến thành rực rỡ trộn lẫn, rốt cuộc sẽ c ó như thế nào bất đồng. Nhưng ngài thân thể tiểu nha hoàng thật cũng không phải nhiều trung tâm chủ nhân, nàng chỉ là lo lắng lương di nương xảy ra chuyện, chính mình sẽ bị liên lụy. Lần trước lương di nương ngoại ý muốn đẻ non, nàng suýt nữa bị thiếu p h u nhân đương người chịu tội thay đẩy ra đánh chết, vẫn là lương di nương cầu tình từ tội miễn, nhưng vẫn là vững chắc bị đánh 20 đại bảng, trực tiếp đánh đi nửa cái mạng a. Khó khăn dưỡng hảo thường. Tiểu nha hoàn nhưng không nghĩ lại ai phạt, nghĩ nghĩ, nói, bà cô, đại phu giận do quá, người yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng, thế tử gia cùng thiếu phu nhân cũng làm ngài ở trong sân tinh dưỡng, hiện giờ, nếu là bị thiếu phu nhân đã biết, nàng sẽ không cao hứng. Nhắc tới tâm ngoan thủ hất tiểu thể thị, tiểu nha hoàn chỉ cảm thấy mông sinh đau, lưng từng đợt mạo khí lạnh. Ta đã hảo đến không sai biệt lắm, đại phu cũng nói qua, nhiều r a tới đi một chút, đối thân thể hảo. Lương Di Nương khó khăn ra tới một chuyến, mục đích không có đạt thành, nàng như thế nào có thể đi đâu? Liên ở chủ tớ hai cái nói chuyện đương lúc, Thanh La từ bên trong ra tới, hướng về phía Lương Di Nương ố n gối hành lễ, cung kính đem tạ hướng v ã n nói thuật lại một lần. Lương Di Nương có chút há hốc mồm, gì, tạ thị thế, nhưng không quan tâm cái kia bí mật. Thanh La thấy Lương Di Nương rốt cuộc không hề một bộ rõ như lòng bàn tay thần côn bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lương Di Nương yên tâm. Nhị m ã i nãi nói. đã nhiều ngày lương p h u nhân liền sẽ phái người tới đưa t h i ế p mời nhị ngoại n ã ạ i đi diêm ra trước cũng sẽ người thông tri ngài một tiếng ngài tưởng cấp lương p h u nhân mang thứ gì chỉ lo đưa lại đây nhị ngoại n ã ạ i đều sẽ nguyên dạng cấp lương p h u nhân mang qua đi mang mang qua đi lương di nương có điểm há hốc mồm cái gì cấp lương gia tặng đồ bất quá là nàng muốn gặp tạ hướng vãn lấy cớ không nghĩ tới tạ thị cư nhiên không ấn l ẽ thường ra bài nói tốt lòng hiếu kỳ nói tốt cao quý tiêu nạo g kinh t h ư ờ n g cùng cơ thiếp chi lưu cùng múa đâu như thế nào trước mắt cái này tạ thị cùng nàng đời trước gặp qua cái kia cao cao tại thượng danh sĩ phu nhân một chút đều không giống nhau thanh la thấy lương di nương có chút thất thần liên tưởng đến nàng bệnh nặng đồn đ ã i quét mắt đứng ở một bên tiểu nha hoàn không tiếng động dò hỏi nhà ngươi di nương thân thể không có việc gì đi tiểu nha hoàn hiểu ý tiến lên một bước tiến đến lương di nương bên người, thấp giọng nói bà cô nhị n m ã n m ã i đã ứng thừa ngài nhờ làm hộ canh giờ không còn sớm chúng ta trở về uống thuốc đi. Lương Di Nương trọng sinh mà đến, tự tin tràn đầy, kết quả lần đầu ra chiêu liền thất bại, trong lòng người hoài hoảng loạn, có thể nghĩ nàng căn bản là không có nghe được Tiểu Nha Hoàng nói cái gì, càng không có lưu ý Tiểu Nha Hoàng nâng tay nàng k h ụ u tay, dẫn nàng ra Viên Thúy Huyền. Đãi nàng lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm mới phát hiện trong miệng tràn đầy chua s ó t mà Tiểu Nha Hoàng chính bưng cái n g ọ t bạch sứ chén thuốc cho nàng n g u y ễ dược. Ngươi, khu khu khu. Lương Di Nương đang muốn nói chuyện. lại bị trong miệng nước thuốc sặc một chút, khó khăn bình phục ho khan, nàng đống nhiên cảm thấy mệt mỏi đến lợi hại, mỹ mắt thẳng đánh nhau, cuối cùng thế nhưng hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Tiểu Nha h o à n lấy khăn cho nàng xoa xoa k h ỏ e miệng dược tí, vui mừng khen, cái này đại phu dược quả nhiên dùng tốt. An thần a. Tiểu Tề thị thấy Tạ gia phái tới quản sự mụ mụ, nhàn thoại vài câu, liền tống cổ nàng đi xa thúy h u y ể n thấy Tạ Hướng Vãn. Người đi rồi, phía dưới người tiến vào hỏi thiếu phu nhân. t ạ gia đưa tới trái cây như thế nào xử trí? Tiểu Tề thị không lắm để ý hỏi, cái gì trái cây? Tỷ lệ con hảo, kia bà tử trả lời, đều là mùa thu trái cây, quả táo, quả nho, quả quýt, còn có một ít hoa quả tươi, tỷ lệ thực hảo. Cái đầu đại, nhan sắc cũng hảo, so bên ngoài bán mạnh hơn nhiều. Nghe nói là dùng nước sơn tuyền tưới ra tới, là tại gia giá cao mời đến nhà vườn xử lý, nguyên bản chỉ cung các nàng người trong nhà dùng. Hôm nay buổi sáng mới vừa trích. đặc đặc dùng khoái mã đưa vào thành. Ba tử lại nhảy tán vô số lời hay, nhìn kia dáng vẻ đắc ý, phảng phất những cái đó trái cây là nàng trồng ra giống nhau. Tiểu Tề Thị đến không có để ý, nàng tuy rằng tham tài, b u ồ n xịn, nhưng tốt xấu là quốc công phủ thế tử phu nhân, ngày thường sinh hoạt trình độ cũng không thấp, ăn mặc chi phí cũng đều là cực hảo. Một chút trái cây, nàng thật đúng là không bỏ trong lòng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Tề Thị phân phó nói, đem những cái đó trái cây phân một phần. dựa theo phân lệ cấp các nơi chủ tử đưa đi bà tử đáp ứng một tiếng liền lui đi ra ngoài không bao lâu tiểu tề thị tâm phúc nha hoàn xuân tuyết tiến vào hồi bẩm thiếu phu nhân lương di nương đi xa thủy luyện nghe nói ở ngoài cửa đứng non nửa cái canh giờ tiểu tề thị nhất thời dựng lên lông mày không phải nói nàng sắp bệnh đã chết sao như thế nào hiện tại còn có thể có khí lực ra tới lãng làm cho chính mình tâm phúc tiểu tề thị trong miệng cũng không có kiên kỵ cái gì bất nhã tử nhi đều dám ra bên ngoài mạo Xuân Tuyết sụp mi thuấn mắt, không dám nhiều lời, chỉ rụt rụt bả vai, cẩn thận nói: Hôm qua nô tỳ đi Thiên viện thời điểm, Lương Di nương còn ngốc lăng lăng, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Tiểu Tề Thị không kiên nhẫn nghe này đó, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. k i a Tiện Nhân đi xa Thủy h Uyển làm cái gì? Chính là c â u kiến Tạ Thị. Xuân Tuyết gật đầu, chợt lại nói: Bất quá, nhị n ã i m ã i cũng không có thấy nàng, chỉ làm thanh la ra tới hỏi vài câu. Hừ, xứng đáng, cũng không nhìn xem chính mình thân phận. một cái tiện thiếp cũng dám đi tìm nhân gia đứng đắn nhịn lải m ã i nói chuyện tiểu tề thị phỉ n ổ giải hận nói mang x o n g tiểu tề thị mới nhớ tới chính sự hỏi nàng đi cầu kiến tạ thị làm cái gì là tưởng tố khổ vẫn là tưởng kết minh lời này nói có chút khắc nghiệt trực tiếp đem tạ hướng vãn cũng quét tới rồi lương thị chi lưu xuân tuyết thấy nhiều không trách chỉ cần đề cập đến thế tử gia những cái đó cơ thiếp nhón thiếu phu nhân liền sẽ trở nên dị thường dễ giận cái gì lời thô tục đều không k i ế n g kỵ, giống như trên phố chửi đ ồ n g người đàn bà đánh đá. Xuân Tuyết bất động thanh sát sau này xây dịch thân mình, để tránh bị thiếu phu nhân nước miếng phun đến. Rồi sau đó trả lời, Lương Di nương tưởng cầu nhị n m ã ạ i n ã i đi diêm g a thời điểm, cấp lương phu nhân mang vài thứ. Nhị n m ã i n ã i cũng đ á p ứng rồi. Bang, tiểu Tề thị một cái t ắ t chụp ở giường đất trên bàn. h o á n hận nói, ta liền biết Tạ thị cũng không phải cái thứ tốt. Hảo hảo đương ra nãi m ã i chính là cùng cái hạ tiện cơ thiếp giả ở bên nhau, thật thật là tự cam hạ tiện. Xuân Tuyết lại thoáng lui về phía sau một bước, Tả h ữ u nhìn nhìn, thấy bốn phía hầu lập nha hoàn cũng đều một bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nàng là cái thứ gì, còn dám uy hiếp lao phu nhân? kiến phong ấm, kiến cái i ấ m p h ò n g ấm? làm như muốn đem hôm nay đã chịu khí tất cả đều phát ra tới giống nhau, tiểu tề thị không khẩu tử mắng. Xuân Tuyết t ú i đầu nhìn d à y mặt. Phảng phất lần đầu nhìn đến kia mặt trên t h u Văn giống nhau, ước chừng mắng 15 phút, Tiểu Tề Thị mới khí tức hơi xuyến yếu miệng, b ư n g lên một bên trung trà, từ n g ự c n g ự c uống lên hai đại khẩu, rồi sau đó mới lại nghĩ tới chính sự, hỏi, đúng rồi, Viên Thúy Huyền còn có chuyện gì? Tạ ra bà tử tới làm cái gì? Xuân Tuyết vội vàng trả lời, buổi sáng nhị ngoại n g ạ i tử Ninh Thọ đường trở về thời điểm đã từng ở cửa nói hai câu, nhỏ giọng thuật lại một lần, lại nói tiếp. đến nỗi tạ gia kêu bà tử nói gì đó. Chính phòng bên ngoài có nha hoàn nhìn, ngay cả sau cửa sổ chân tường nhi đều có người ngồi s ủ m làm sống. Chúng ta người căn bản là không thể phụ cận, cho nên cũng liền không thể nào t h á m thính. Tiểu Tề thị sắc mặt có chút khó coi, nàng, nàng quả thực nói như vậy. Cái gì kêu các nàng dám làm, ta liền dám x ả o Tạ thị là người đàn bà đ á n h đá sao? Như vậy hôn chướng lời nói cũng có thể tùy tiện nói. Tiểu Tề thị âm thầm mắng, trong lòng lại có kiên kỵ. Tạ thị tuy rằng vô lại. lại c ũ n g đem chuẩn m ạ n h môn tiểu tề thị cũng hảo lão phu nhân cũng thế thật đúng là không dám giống tạ hướng van giống nhau không màng mặt mũi giáp m ặ t ầ m ý cắn răng nghĩ rồi lại nghĩ tiểu tề thị từ giường đất bản trong ngăn kéo lấy ra một cái đỏ thâm sái kim thì mời tùy tay ném c ấ p xuân tuyết đi c ấ p bên kia đưa đi đi vốn đang tưởng khấu một khấu làm tạ thị biết hai mới là lục gia thiếu phu nhân nhưng nghe tạ hướng v ã n vô lại tuyên ngôn tiểu tề thị thật đúng là sợ tạ hướng tiệc tối đánh tới cửa tới là nô tỵ tự mình đưa đi Xuân Tuyết vội vàng theo tiếng, mà bên kia Tạ Hướng vãn đuổi rồi Lương Di Nương tính tính thời gian, không có lại đi thư phòng, mà là sai người đi lấy một bộ nhan sắc tươi sáng vàng d ò n g đồ trang sức, đi cấp nhị tiểu thư đưa đi. Cùng nàng nói Diêm Gia đưa tiếp mời, ngày mai ta mang nàng đi Diêm Gia làm khách. Trương 108 xảo kết thiện duyên, Lương Phu Nhân là cái tính nôn nóng, hôm qua từ Quảng Bình quận chúa phủ đệ ra tới, r a cũng không hồi, liền trực tiếp chạy tới nhà mẹ đẻ. Nàng là thiệt tình đau nhà mình tiểu muội, 16-7 tuổi, nữ hài tử, nguyên là đóa hoa nhi giống nhau tuổi tác cùng nhân vật, liền bởi vì trên mặt lưỡng đạo thiển sẹo mà không chịu gặp người. Hiện giờ liền nói cái việc hôn nhân đều khó khăn, cha mẹ người nhà vì chuyện này đều sâu hỏng rồi. Mắt nhìn có khang phục khả năng, lương phu nhân há có thể không nóng nảy? Tuy rằng tạ hướng v ã n trong miệng nói chỉ có mấy thành nắm chắc, nhưng lương phu nhân đối nàng lại có loại mạc danh tín nhiệm, tạ nhị mãi mãi chính là tạ p h ớ c xuân chủ nhân a. Tạ p h ư ớ c Xuân nhậm thật tốt đồ vật, Lương Phu Úi Nhân dùng mấy tháng, đối vài thứ kia thần kỳ hiệu quả đã sớm thắng phụ. Cho nên được Tạ Hướng Vãn chính miệng nhận lời, Lương Phu Úi Nhân một lát không dám trì hoãn, vô cùng lo lắng chạy về nhà mẹ đẻ, hảo sinh cùng mẫu thân cùng m ộ i muội nói nói. Lương Mẫu đ ư ơ n g Trường liền kích động khóc lên, chỉ lôi kéo Lương Phu Úi Nhân tay, làm nàng nhất định thỉnh cầu lục gia vị kia nhịn ã i m ã i hỗ trợ. Lương Phu Úi Nhân tất nhiên là không khẩu từ đáp ứng, Lương Tiểu Muội cũng kích động không thôi, nữ nhân trời sinh á i mỹ. nàng cũng không thể ngoại lệ. từ trên mặt nhiều kia lưỡng đạo vết sẹo, ước chừng có hảo 2 năm công phu. lương tiểu muội cũng không chịu chiếu gương, càng không muốn đi ra ngoài giao tế. diêm đại truy phát tích, lương gia cũng đi theo vào kinh, toàn gia đều hưng thích thú đầu khắp nơi giao tế, lương tiểu muội lại tự ti tránh ở trong nhà. nếu tạm nhị n m ã n m ã i có biện pháp giúp nàng loại trừ vết sẹo, đối lương tiểu muội mà nói, tuyệt đối ân cùng tái tạo nha. vì thế, lương tiểu muội không có do dự, trực tiếp thu thập x ê m y l đi theo tỷ tỷ đi diêm gia về đến nhà lương phu nhân khí nhi cũng chưa xuyên đều vội sai người viết thiệp đưa đến lục gia cho nên hôm qua cấm đi lại ban đêm trước lục gia người gác cổng liền thu được diêm r a đưa tới thiệp mời người gác cổng quản sự là tiểu tề thị người hơn nữa tiểu tề thị lại là đương gia chủ mẫu bên ngoài có thiệp mời tiến dần lên tới tất nhiên là muốn trước đưa đến nàng trên bàn thiên tiểu tề thị tính tình có điểm tả nàng chính mình không năng lực kết giao thể diện phu nhân cũng không thể gặp người khác cùng các quý phụ có lui tới, đặc biệt cái kia người khác vẫn là bị nàng coi đối nghịch đầu đệ tứ c phụ. đương nhiên tiểu tề thị cũng sẽ không cố ý đệ nặng thiệp mời không cho, rốt cuộc loại sự tình này thực dễ dàng liền sẽ bị vạch trần. nàng nghĩ trước khấu một khấu, đợi cho hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai sáng sớm thời điểm lại cấp viễn thúy huyền đưa qua đi, làm tạ thị suốt ruột một hồi, gê t ẩ m gê t ầ m nàng. tiểu tề thị không nghĩ tới chính là người gác cổng quản sự là nàng người. nhưng người gác cổng gã sai vật lại có r ự c r ỡ người, r ự c r ỡ về nhà sau, vì điều tra hứa thị di quở, không thiếu ở lục gia mời chào nhân thủ, hắn không có mượn sức những cái đó quản sự, thể diện thế phó, mà là chuyên môn chọn một ít không chấp mắt tam đẳng vũ giả, hoặc là căn cơ không thâm gã sai v ặ t đừng nhìn những người này thân ở tầng dưới chót, nhưng có thể thám thính đến bắt quái lại rất nhiều. r ự c r ỡ đúng là thông qua một cái giặt hồ phòng thô s ử bà tử mới chằn g c h ọ c nghe được hứa thị đã từng có mấy tháng không có tắm rửa. tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc cha được giúp hứa thị đỡ để bà đỡ rồi sau đó truy tra đến đứa con hoang kia rơi xuống cuối cùng coi đây là áp chế bức cho lão phu nhân cùng hứa thị thoái nhượng kinh này một chuyện rực rỡ không hề đối lục ra sự thờ ở tiếp tục bất động thanh sắc lung lạc nô buộc bồi dưỡng chính mình thân tín nay đây hôm qua diêm gia tặng t i ệ m mời người gác cổng quản sự vừa mới đem nó đưa vào nội viện người gác cổng liền thiếu một cái gã sai vặt Đây cũng là tạ hướng vãn vì sao sẽ ném ra như vậy một đoạn vô lại tuyên ngôn. Tạ hướng vãn sai người cấp lục mục đưa đi một bộ vàng d ò n g đồ trang sức, nghĩ nghĩ lại cho nàng đưa đi một c h ắ p tốt nhất cung hoa, l ù a khăn chờ tình xảo tiểu đồ vật nhi. Nàng yếu linh chạm đất mục đi diêm gia làm khách, lương phu nhân tuy rằng không có nữ nhi, diêm đại chùy huynh đệ lại có vài cái. Lục mục đi cùng diêm gia tiểu thư chơi ở một chỗ, không thiếu được đưa một ít lễ vật. Lục mục ở lục gia tình cảnh không phải thực hảo. chứ bỏ quan t r u n g phân lệ lại là lại vô mặt khác trợ cấp lão phu nhân không thích mai thị mặc kệ quốc công gia lại cố không đến này đó đến n ỗ i lục nguyên trong đầu chỉ có chính mình liền lục chiêu đều sẽ không để trong lòng càng không cần phải nói tiểu trong suốt giống nhau lục m c dực dỡ nhưng thật ra có đau lòng tích m u ộ i tử nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhân có một số việc cũng tưởng không chu toàn tạ hướng b a n thiệt tình thích lục m c tự nhiên muốn nơi trốn vì nàng suy xét không ngừng muốn nhiều mang nàng đi ra ngoài giao tế ngày thường ăn mặc chi phí cũng sẽ giúp nàng chuẩn bị mới vừa tống cổ nha hoàng đi lục ngục chỗ đó bên ngoài liền có tiểu nha hoàng thông t r u y ể n thiếu phu nhân bên người xuân tuyết tới tạ hướng v ã n g ợ i lên một mặt t r à o phúng cười cái này tiểu tề thị cũng cứ như vậy tâm nhãn tiểu tầm mắt hẹp luôn muốn tính kế cái gì rồi lại không cái kia đầu g ó c nếu không phải gả vào lục gia phía trên có lão phu nhân cho nàng chống lưng liền nàng như vậy tính cách đã sớm bị người ăn đến bột phấn đều không còn ngày hôm sau Tạ Hướng Vãn thay đổi thân đỏ thấm dệt lụa hoa trăm đ i ệ p xuyên hoa áo ngoài màu nguyệt bạch chọn tuyên váy, trên đầu c h â m vàng dòng điểm thúy hàm châu thoa, trên lỗ t h a i mang ngón nút đầu tiêm nhi lớn nhỏ san hô châu khuyên hai, cổ tay thượng đeo mấy chỉ vàng dòng khảm bảo vòng tay. Nô, Diêm đô đốc huynh đệ cùng sở h ữ u bốn cái nữ nhi, mỗi người một chi lễ gặp mặt, hẳn là vậy là đủ rồi. Thu thập sẵn sàng, Lục Mục cũng ăn mặc mới tinh á o váy, mang Tạ Hướng Vãn hôm qua đưa đi vàng dòng trâm h o à n chuối ngọc đi đến. Nhị ca, nhị tẩu. Lục Mục cười k h a n khách hành lễ nói: Dược dỡ mới vừa dùng quá cơm sáng, đang chuẩn bị đi ngoại thư phòng, nhìn thấy Mụ Tử, cẩn thận đánh giá một phen, gật đầu: Ân, ngươi như vậy liền rất hảo. A Mục về sau nhiều nghe ngươi Tẩu Tử nói, có cái gì muốn liền tống cổ người tới cùng ngươi Tẩu Tử nói. Lục Mục cười đến mi mắt c o n c o n g ngoan ngoan theo tiếng, Nhị Ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo nghe Tẩu Tử nói. Nhị Ca, nhị Tẩu đau ta, ta đều minh bạch, ta sẽ không theo Tẩu Tử ngoại đạo. dực dỡ vừa lòng, lại quay đầu nhìn về phía Tạ Hướng Vãn. Ta đi, các ngươi ở bên ngoài cũng hảo sinh chơi, không cần lo lắng trong nhà. Tạ Hướng Vãn cười gật đầu, tự mình tặng dực dỡ đến hành lang hạ. nhìn theo dực dỡ ra sân, Tạ Hướng Vãn sai người đem nàng trước tiên phối chế dược liệu đều trang hảo, lại kiểm kê hạ cấp diêm ra lễ vật. kiểm kê lễ vật thời điểm, không cấm nghĩ tới hôm qua cái kia có kỳ ngộ lương di nương. Tạ Hướng Vãn chiêu quá thanh la, đi, t ố n g cổ cá nhân đi Tây Thiên viện hỏi một chút lương di nương. liền nói chúng ta hôm nay đi diêm gia nàng phải cho lương phu nhân mang thứ gì thanh la đáp ứng một tiếng đi ra ngoài lục mục hơi hơi n h ư mày lo lắng hỏi nhị tẩu này lương di nương chính là đại ca thị tiếp nha nhị tẩu như thế nào cùng nàng có lui tới tạ hướng văn bất đắc dĩ cười cười nói vị kia lương di nương cũng không biết từ nơi nào nghe nói chúng ta muốn đi diêm gia hôm qua chính là kéo bệnh thể đứng ở viện thúy uyển cửa khổ cầu phiền ta t h ế nàng cấp lương phu nhân mang vài thứ Tuy rằng không có nhiều lời, nhưng Lục Mục đã đại khái đoán được, nhị tẩu cũng không nghĩ cùng Lương Di nương câu chuyện, chỉ là người này lấy chết tương giống như in ở cổng lớn m ộ t ngạt. Nhị tẩu mọi cách bất đắc dĩ mới đồng ý tới. Đồng t ì n h nhìn tại hướng vãn, Lục Mục lẩm bẩm nói, nhị tẩu ngay chính là quá hảo tâm, bất quá là cái không quy củ thị thiếp, ai, đại tẩu cũng là quá đúc chút, mới vừa chi tiêu nhân r a tiền, liền hướng chết trà đ ạ p nhân r a bức cho Lương Di nương cùng đường chỉ có thể tìm nhị tẩu hỗ trợ. Tạ Hướng v ă n hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá là thuận tay thôi, quay đầu lại cùng đại tẩu giải thích một chút. Dù sao tiểu tề thị đã xem nàng không vừa mắt, cũng không nhiều lắm một việc này. Chị dâu em chồng hai cái nói chuyện đương lúc, thanh la đã đã trở lại, cũng không có mang thứ gì, trong tay chỉ p h ủ n g một phong thư tử. Tạ Hướng Vãn nhướng mày, liền này. Thanh la cười khổ, lương di nương trên người chân bạc tử đều cầm đi đánh thưởng tiểu nha hoàn, nếu bằng không, viết liền nhau tin g i hỏa chuyện này đều không có. Tiểu Tề Thị nếu thành tâm t r a Lương Di Nương, lại sao lại nhân từ Nương t a y Sớm tại Lương Di Nương bị dịch đi Tây Thiên Viện thời điểm, nàng hành lý đồ tế nhuễn đã bị Tiểu Tề Thị phái người vơ vét đi. Nếu không phải sợ trên mặt khó coi, Lương Di Nương trên đầu mang trang sức cũng không giữ được đâu. Nhưng Tiểu Tề Thị không có động thủ, nhưng Lương Di Nương vẫn là không có thể giữ được. Đi Tây Thiên Viện, ăn cơm, uống nước, thỉnh đại phu, ngao dược, này đó quan trung tuy rằng đều quảng, nhưng chất lượng có tốt có xấu. Lương Di nương tưởng tốt một chút, vậy chỉ có thể chính mình bỏ tiền. Cho nên, đừng nhìn ngày hôm qua Lương Di nương nói được dễ nghe, cái gì cấp lương phu nhân đưa vài thứ, trên người nàng lại là liền n ử a lượng bạc đều không có. Lộng tới cuối cùng, cũng chỉ viết một phong thơ thỉnh tạ hướng vãn chuyển giao cấp lương phu nhân. Tạ hướng vãn đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, sai người lấy hảo tin, liền lôi kéo lục m ụ c ra sân, đi ninh hy đường thấy Mai Thị, hồi bẩm hạ muốn mang muội muội đi ra ngoài làm khách chuyện này. mai thị căn bản là mặc kệ đuổi rồi bỏ giống nhau về vây tay liền đem các nàng tống cổ đi ra ngoài tạ hướng vãn đã sớm đoán được sẽ như vậy cũng không cảm thấy giới giam lãnh lục mục liền ra ninh hi đường nàng không biết chính là các nàng xoay người sau khi rời đi mai thị không gợn sóng vô ngân trong mắt lại hiện lên một m à t ánh sáng nhị tẩu ngay đừng để ý mẫu thân mẫu thân chính là cái này tính nết đối ai đều giống nhau cũng không đặc đặc đối với ngươi lục mục lo lắng tạ hướng vãn trong lòng không được tự nhiên lên xe ngựa sau liền ghé vào tạ hướng vãn bên tai h giải thích tạ hướng vãn cười cười ta quá muôn cũng có một tháng mẫu thân tính cách nhiều ít hiểu biết chút yên tâm đi ta sẽ không để ý nàng đi theo mai thị hội báo tuyệt không phải tưởng lấy lòng mai thị chỉ là không cho chính mình ở quy củ thượng làm người lấy ra sai nhi tới thôi một đường không nói chuyện ước chừng một canh giờ sau xe ngựa đi tới diêm gia ngoài cửa lớn lương p h u nhân đã sớm mệnh tâm phúc bà tử ở bên ngoài hầu nhận được tin tức sau càng là tự mình đến nhị môn châu nên đón. Tạ Hướng Vãn biết lương phu nhân nóng n ộ i cũng không nhiều lắm v ô n g nghĩa, nói thẳng trước nhìn xem lương tiểu muội. Lương phu nhân nguyên liền xem Tạ Hướng Vãn thuận mắt, nghe xong lời này, càng cảm thấy đến này Tạ nhị ngã n m ã là người có cá tính, ngã xin ra lương tiểu muội. Lương tiểu muội trong lòng lo sợ, mãn nhãn chờ đợi nhìn Tạ Hướng Vãn. Tạ Hướng Vãn nhìn kỹ xem lương tiểu muội trên mặt vết sẹo, kỳ thật này vết sẹo cũng không rõ ràng, chỉ bên phải má thượng có lượng đạo nửa chỉ lớn lên t i ể n màu da vết sẹo. không nhìn kỹ cũng không rõ ràng, nhưng lại ảnh hưởng mỹ quan. Lương Tiểu m ộ i so Lương Phu Nhân lớn lên còn m u ố n trắng n ó n ngũ quan cũng tinh xảo. Có này lưỡng đạo thiền ngân, mỹ nhân nhi liền có tỷ với ta. Tạ Hướng Vãn duỗi tay sờ sờ kia vết sẹo, lại do hỏi Hạ Lương Tiểu m ộ i đều dùng quá cái gì dược, rồi sau đó liền ngồi ở ghế trên ngưng mắt nghĩ. Lương Phu Nhân cùng Lương Tiểu m ộ i đại khí cũng không dám x u y ễ n e sợ cho quấy nhiễu Tạ Hướng Vãn. Một hồi lâu, Tạ Hướng Vãn mới cười nói, không sao, có thể thử một lần. Lương Tiểu m ộ i đ ư ơ n g Trường liền khóc ra tới. Lương Phu Nhân cũng run rẩy môi, lôi kéo Tạ Hướng Văn tay. Tạ, Tạ nhị n g ã i mãi. Ta, ta là c á i thô nhân, sẽ không nói. Ngài cứu Tiểu m ộ i về sau nếu có chuyện gì, chỉ lo phân phó. Ta, ta. Chương m vẫn là không có tiền. Tạ Hướng Văn cười nói. Lương Phu Nhân quá khách khí. Chúng ta tuy là lần đầu giao tiếp, nhưng lẫn nhau thật là hợp ý, lẫn nhau gian giúp điểm l ộ i cũng là hẳn là. Nói, nàng lại tựa nghĩ tới cái gì? hơi mang ngượng ngùng nói, lại nói tiếp, cũng là ta thắc lớn, ta vừa không là thái y yể, lại không phải cái gì đ ọ c đủ thứ y yể thương người, chẳng qua thấy được mấy cái cổ nhân lưu lại mỹ dung phương thuốc, đi lại nội dung trùng hợp cùng lương tiểu thư bệnh trạng tương xứng, lúc này mới nỗ lực thử một lần, nếu là có thể thành, tất nhiên là tốt nhất, nếu có cái văn nhất, còn thỉnh lương phu nhân chớ trách, tạ hướng văn cần thiết đánh cái dự phong trầm, nàng sở dĩ giúp lương tiểu muội, bất quá là tưởng cùng lương phu nhân cùng với nàng phía sau diêm g a kết cái thiện duyên cũng không phải muốn làm cái gì nữ thần y lẻ y l a giả tuy rằng cứu tử phụ thương nhưng ở đại chu vẫn là thợ hộ chi lưu thuộc tiện t ị c h tạ hướng văn đã có cái diêm thương trì nữ mỹ dành nàng nhưng không nghĩ hơn nữa một cái y lẻ nữ danh hiệu còn nữa nàng trong đầu tuy rằng có vô số y học điển tịch đối y lẻ lý cũng rất là hiểu biết nhưng rốt cuộc không phải đứng đắn đại phu lại không có gì xem bệnh kinh nghiệm nếu có người nổi tiếng tới rồi cầu cứu nàng là giúp vẫn là không giúp giúp chẳng những sẽ có tổn hại thanh danh còn có khả năng hại nhân tính mệnh không giúp thỏa thỏa đắc tội với người vì phong hoạn với chưa xảy ra tạ hướng vãn quyết định vẫn là từ căn nhi thượng bóc chết lương p h u nhân thảo căn xuất thân không biết chữ không hiểu lắm quan gia quy củ nhưng đầu óc cũng không buồn thực mau liền nghe minh bạch tạ hướng vãn lời nói thâm ý nàng chặn lại nói không trách không trách tạ nhị n ã ạ i n g ạ i yên tâm lão thân tuy ngu r ố t nhưng nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói, lại là minh bạch. ngài yên tâm, ta bên người người cũng không có nói bậy người. tạ hướng vãn, ngài thật đúng là thẳng thắn. chính mình biết thì tốt rồi, hà tất nói ra. bất quá, tạ hướng vãn vẫn là cười nhạt nói, lương phu nhân làm việc, vãn muối tất nhiên là yên tâm. tạ hướng vãn đem mang đến gói thuốc giao cho lương phu nhân, cũng k h í càng tỉ mỉ thuyết minh này đó dược những cái đó sự thoa ngoài ra, những cái đó là nội dung. mắt khác lại lấy cái tiểu xào c h á p t r trên có khắc Tạ p h ư ớ c Xuân ghi khắc, Lương Phu Úi Nhân vừa thấy liền nhận ra tới, nói, đây là tinh dầu. Tạ Hướng chế chúc đầu, giảng giải nói, đây là hoa h ả i hương tinh dầu, chuyên môn dùng để làm nhạt vết sẹo. Mỗi ngày tô lên 3 năm tích, lại xứng với những cái đó dược, nhị hai ba tháng liền có thể nhìn đến hiệu quả. Lương Phu Úi Nhân tò mò tiếp nhận tráp, hoa h ả i hương. Hảo mới là tên, ta thế nhưng chưa bao giờ nghe qua đâu. Tạ Hướng vang cười nói, không trách Lương Phu Úi Nhân không nghe nói. hoa vải hương cũng không phải chúng ta trung thổ sản xuất ba năm trước đây triều đình thương đội hạ tây dương trải qua tây di một cái đảo quốc khi ngẫu nhiên phát hiện theo địa phương di người ta nói vật ấy có giảm nhiệt chấn đau m ị dung ra thịt công hiệu ta xưa nay thích này đó hoa hoa thảo thảo nghe nói sau liền sai người mua tới bắt được thôn trang đi lên thí loại thử hai ba năm cuối cùng loại ra tới lương phu nhân càng thêm tò mò đem chắp đưa cho bên người tiểu nha h o à n d r i tay lấy ra trang tinh dầu bình lưu ly tử tấm tắc k hen, thật là không nghĩ tới, này đồ vật nhi lại là tung bay quá hải tới hiếm lạ vật. Tạ Hướng Vãn lại nói, chế thành tinh dũ sau, ta tìm người thử thử, quả nhiên có thể làm nhạt vết sẹo. Vật ấy vừa mới chế thành, chưa bắt được cửa hàng phiên bán. Tạ Hướng Vãn chỉ là lời nói thật lời nói thật. Lương Phu Nhân nghe xong lại rất là cảm động, ai ra, này như thế nào nói, tạ nhị ngã mãi, mãi như vậy, ta thật là không biết nên nói cái gì hảo. Tạ p h ớ c Xuân tinh d ầ u giá trị như thế nào. Lương Phu Nhân phi thường rõ ràng, đặc biệt là tân phẩm đưa ra thị trường thời điểm, một chút chiết khấu, ưu đãi đều không có. Tạ Hướng Vãn lại lấy tân phẩm cho chính mình muội tử chữa bệnh, Lương Phu Nhân đối nàng cảm kích đạt tới tân cao, nhìn ngay lại tới nữa, mới vừa rồi chúng ta không phải nói sao? đã là hợp ý, đó chính là bằng hữu, bằng hữu gian còn cần như vậy khách khí sao? Tạ Hướng Vãn giận dữ nói, Lương Phu Nhân vội vàng cười nói, đúng đúng, đều là ta không phải. Tới tới tới. chúng ta đi bên trong ăn ly trà, hảo sinh tự nói chuyện. Tạ Hướng Vãn có tâm cùng Lương Phu Nhân kết thiện duyên, Lương Phu Nhân cũng nguyện ý cùng Lục Gia Nhị nãi nãi đáp thượng quan hệ, hai bên đều thực tích cực. này đây nói chuyện không khí rất là nhiệt liệt. không bao lâu, Tạ Hướng Vãn liền thân thiết gọi Lương Phu Nhân một tiếng bám mẫu, mà Lương Phu Nhân cũng lôi kéo tay nàng thẳng hô nàng chữ nhỏ d i ệ u tiện. h Lương Tiểu m ộ i biết được dung mạo khôi phục có hy vọng, tâm tình rất tốt, cảm kích Tạ Hướng Vãn đồng thời, yêu ai yêu cả đường đi xem lục m ụ c cũng hết sức thân thiết. hơn nữa nhân gia lục mục là công phủ tiểu thư đặt ở qua đi lương tiểu muội nằm mơ cũng không dám đến gần tôn quý người hiện giờ định quốc công phủ thiên kim tới làm khách lương tiểu muội tất nhiên là vô cùng nhiệt tình chiêu đái lục mục từ nhỏ rộng rãi cũng không có trong kinh quý nữ ngạo khí đối với lương gia như vậy xuất thân phố phường thảo căn cũng không có quá nhiều khi n h bỉ thấy lương tiểu muội thành tâm chiêu đái nàng cũng có lễ đáp lại trong lúc nhất thời nội đường không khí rất là hòa hợp lương gia khách và chủ tận hoan Lục gia Ninh thọ đường không khí lại có chút trầm thấp. Lục Chiêu ăn mặc đỏ thẫm khắp nơi kim dệt lụa hoa áo ngoài, trên đầu trâm vàng, d ò n bạch ngọc con bướm trâm, trên mặt họa tinh xảo trang dung, lỗ t h a i cổ tay thượng cũng đều mang theo kim hoàng hoàng trang sức, h i ể n thị một bộ d a cửa vui mừng giả dạng. Nhưng giờ phút này, Lục Chiêu biểu tình một chút đều không vui mừng, kéo trừng mặt, nhăn cái mi, miệng riu đến lão cao, quải cái bình hoa đều khiến cho. Hảo, canh giờ không còn sớm, á Chiêu trở về đi. c h â m mặc thật lâu sau. lão phu nhân dẫn đầu mở miệng nhàn nhạt nói tổ mẫu lục chiêu nơi nào chịu dễ dàng rời đi trong tay khăn linh thành bánh q u y trèo nàng khó chịu nói tạ thị cũng thật quá đáng vừa qua khỏi cửa tân tức phụ liền tùy tiện đi ra ngoài loạn dạo ra cửa không phải tạ hướng vẫn sai nhưng chỉ mang lục mục mà không mang theo lục chiêu chính là tạ hướng vẫn lớn nhất tội lỗi lục chiêu luôn luôn cảm thấy chính mình so sở hữu tỷ muội đều thể diện hiện tại tạ thị lại hung hăng quăng nàng một b ạ n h a i nàng trong lòng nào có không hận hư thật thật ti tiện thương nữ, không quý c ủ trong mắt không có t r ư ờ n g mối, ra cửa trước lại là liền tổ mẫu cũng không trở về bẩm một tiếng. nàng như vậy lén lút, ai biết nàng là thật đi diêm g r a à, vẫn là đi ra ngoài làm cái gì b ị ổi hoạt động. Lục chiêu hận cực, trong miệng cũng không có gì lời hay, nói xong lời cuối cùng, lại là thẳng chỉ tạ hướng vãn hồng hạnh xuất tưởng. không nghĩ tới, nàng lời này lại là chọc tới rồi lão phu nhân đau điểm. c â m m ồ m ngươi là đường đường công hầu tiểu thư. Như thế nào nói cái gì đều dám nói bậy. Đây cũng là ngươi một cái làm tiểu thư nên nói nói. l a o phu nhân đột nhiên ngồi dậy, cầm lần chàng hạt ngón tay hướng lục chiêu, lạnh giọng g i á o hấn. Còn có, Tạ thị là ai? Ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân gia trong mắt không coi t r ư ờ n g m ố i ngươi trong mắt làm sao từng có t r ư ờ n g m ố i Cái này cháu gái thật là càng ngày càng c u ẩ n Liên tính trong lòng lại như thế nào không thích Tạ Hướng Vãn, ngoài miệng cũng không thể nói ra nha. Lục chiêu bị hoảng sợ, nhút nhát sợ sẽ nói. này, này không phải ở tổ mẫu trước mặt sao? ở bên ngoài, ta chưa bao giờ nói như vậy. hừ, ngươi tuổi không nhỏ, ngươi đại tẩu chính cho ngươi chọn lựa nhà chồng, ngươi là trong phủ đại tiểu thư, ta và ngươi đại tẩu đều sẽ không ủy khuất ngươi, nhưng tính tình của ngươi cũng nên sửa sửa lại, nếu lại như vậy không lựa lời, không bi không c ủ về sau sẽ ra chuyện, đừng trách trong nhà không cho ngươi chống lưng. l a o phu nhân nhất thích kỷ, trừ bỏ nàng chính mình, ai đều không yêu. đừng nhìn ngày thường như vậy sùng ái hứa thị. Lục Chiêu chờ, nếu những người này thường tổn nàng líc h lợi, nàng sửa trị lên so với ai khác đều hạ được tàn nhẫn tay. Có sẵn ví dụ bãi ở trước mắt, Hứa Thị đến nay còn bị lão phu nhân người áp ở kinh giao Am n i cô t í n h d ư ơ n g đâu. Lục Chiêu trong lòng cũng minh bạch, cho nên nghe xong lão phu nhân nói, nàng trong mắt hiện lên khó chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoan theo tiếng. Rồi sau đó đứng dậy nói, tổ mẫu nói chính là, cháu gái này liền trở về phòng đi làm bài tập. Nhìn Lục Chiêu bóng dáng, lão phu nhân thở dài. Đối tiểu Tề thị nói, chiêu nha đầu như vậy, thật là làm người không mất lo. Xem ra cần thiết mau chóng tìm c á i lợi hại giáo dưỡng mama, hảo sinh cho nàng giáo giáo quý c ủ Nhắm mắt lại, lão phu nhân trong giọng nói mang theo suy sụp, nói, thôi, đại tạ thị sau khi trở về, ngươi liền tìm người đi nói cho nàng. Phòng g i m sự, tuy nàng. Tiểu Tề thị âm thầm cắn răng, lại vẫn là ứng hạ, là tổ mẫu. n g ắ m lại rốt cuộc không cam lòng. Tiểu Tề thị nói, tổ mẫu. chẳng lẽ liền thật sự nhậm nàng tùy ý làm vậy? lão phu nhân nâng lên mí mắt, chẳng nàng liếc mắt một cái, v ằ n g không ngươi có cái gì biện pháp? nói, lão phu nhân lại rũ xuống mí mắt, c h ậ m rãi v a i đến trên gối dựa, sâu kín nói, trách chỉ trách chúng ta coi khinh cái này tạ thị, nguyên tưởng rằng chỉ là cái bình thường thương hộ nữ, nào biết nàng n g ô i tiếng nói cử động hợp quy củ, tưởng tìm cái sai đều không dễ dàng, thiên lão nhị còn che chở nàng, hiện tại lão nhị biến thành vô lại, động bất động liền dám uy hiếp trưởng b ố i Thiên trong tay hắn nắm chặt n ử c điểm, lão phu nhân ném chuột sợ vỡ đồ, thật đúng là không dám đem rực rỡ b ứ c cho quá tàn nhẫn. Thôi thôi, còn không phải là hai cái sân sao? Nguyên bản cũng là đáp ứng cho bọn hắn. Tạ thị tưởng cầm đi kiến nhà ấm trồng hoa liền kiến đi, nhưng này cũng quá tiện nghi rực rỡ hai vợ chồng. Tiểu Tề thị vẫn là các loại không tình nguyện. Lão phu nhân hoành nàng liếc mắt một cái, gấp cái gì? Tạ thị có tiền, kiến cái nhà ấm trồng hoa chắc chắn kiến đến tinh xảo đến cực điểm. Tả h ữ u kia nhà ấm trồng hoa lại chạy không được. Chờ ngày sau phân r a Viên Thúy Huyền không phải là quốc công phủ sáng nghiệp. Tiểu t ê thị ánh mắt sáng lên, là nha, nàng như thế nào đã quên này một vụ. đã sớm đã từng nghe lão phu nhân nói qua, chỉ cần thế tử gia địa vị lại củng cố chút, lão phu nhân liền chuẩn bị phân r a mà phân r a thời điểm, dựa vào lão phu nhân đối thế tử thiên vị, trừ bỏ đại lao gia, tam lão gia hai nhà sẽ bị phân r a đi, chính là r ự c r ỡ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. đến lúc đó. Viễn Thúy h u y ể n hết thể không phải đều là nàng cùng Thế Tử r a nghĩ thông suốt này một tiết Tiểu Tề Thị lại là vô cùng chờ mong hy vọng Tạ Hướng v ã n lại thổ hào một chút kiến hảo phong ấm lại đem Viễn Thúy h u y ể n cũng cải biến một phen vậy càng tốt Lão phu nhân thấy Tiểu Tề Thị vui mừng ra mặt thở dài trong lòng không muốn lại đàm luận Tạ Thị ngược lại hỏi những cái đó nhàn sự thả không cần phải x e m vào mắt nhìn mười tháng liền phải tới rồi Thánh nhân và thọ lại là tân triều nguyên niên trong cung chắc chắn đại b ã i d i ễ n b ế n chúng ta vạn thọ tiết lễ đều chuẩn bị thỏa sao nhắc tới tiền tiểu tề thị thần kinh lập tức căng chặt lên khổ một khuôn mặt thở dài tổ mẫu tia tôn kim phật đã đánh hảo chỉ là t r ư ớ n g thượng không có dư thừa bạc trả tiền mặt còn có tia giá 12 phiến tử đ ả n theo cẩm tú sơn thủy đồ bình phong làm hơn phân nửa chỉ kém chỉ kém chịu nợ tài liệu bạc cùng tiền công a một câu lục gia vẫn như cũ thiếu tiền chuyện được phát miễn phí tại audio nôn t ì n h com chương 1 1 t r phiền t á i tới cửa nhi tẩu lương p h u nhân thật là cái lanh l ẹ người trở về nhà trên xe ngựa lục mục kéo tạ hướng v ă n tay rất là cảm khái nói diêm g a các vị tiểu thư cũng đều là cực hảo tuy rằng xuất thân phố phường lại không có thô bỉ chi khí ngược lại mang theo một loại tướng môn nữ nhi bừng bừng anh khí so nào đó dáng vẻ cệch cơm thế gia nữ hảo quá nhiều nàng thích tạ hướng v ã n r d ỗ i tay v ô v ề cô em chồng tóc ai nói đã là thích về sau a mục có thể mời các nàng tới trong nhà làm khách lục mục ngẩng đầu mắt hạnh mở tròn tròn kinh hỉ hỏi có có thể sao lục mục từ nhỏ chính là cái tiểu trong suốt giống nhau tồn tại tên là quốc công đích nữ kỳ thật liền đông phủ đại lao ra một phòng tây phủ tam l ã o ra một phòng thứ nữ đều không bằng mai thị cái này làm mẫu thân cũng chưa bao giờ nghĩ chủ động l á n h nữ nhi ra cửa giao tế thế cho nên lục mục 13-14 tuổi trừ bỏ cơ duyên xảo hợp hạ kết bạn phương lệnh nghi thế nhưng lại vô mặt khác cùng tuổi khuê mật tiểu nữ hài nhi gian nhân tình lui tới càng là cơ hội không có. ta hướng v ã n nhìn lục m ụ c kinh hỉ lại thấp thỏm bộ dáng, rất là đáng thương. nhẹ nhàng vô v ô nàng ngu bàn tay, nói, đương nhiên có thể. nếu ngươi nơi đó không có phương tiện tiếp đái bằng hữu, liền đến nhị ca nhị tẩu viện thúy h u y ề n tới. ta nói cho ngươi nha, ngươi nhị tẩu ta đang chuẩn bị ở viện thúy huyện kiến cái pha lê phòng ấm, bên trong loại thượng các màu hoa nhi, cái gì mẫu đơn, hoa lan, thực dược cái gì cần có đều có. đến lúc đó. Ngươi thỉnh ngươi những cái đó tiểu c á c tỷ muội tới ngắm hoa chơi trò chơi đều là cực tiện nghi. Lục m ụ c bị Tạ Hướng vãn miêu tả tốt đẹp hình ảnh thật sâu hấp dẫn ở cánh hoa phấn nộn môi k h ẽ p n ế t đen như mực trong mắt Nhi bình tĩnh nhìn t h ù n g xe một góc trong đầu đã hiện ra nàng cùng một đám trong kinh khuê tú chơi đùa chơi đùa cảnh tượng. Tạ Hướng vẫn nhìn càng thêm thương hại trong lòng càng là đuối mai thị sinh ra thật sâu bất mãn sinh mà không dưỡng dưỡng mà không giáo thật sự không phải cái từ mẫu việc làm a là. mai thị tao nộ g s ắ c thật bi thảm nàng cũng đáng đến đồng tình n h ư n g người đáng thương tất có chỗ đáng giận mai thị kia đầy ngập p h ẫ n nứt không có chút xuống đến trên người địch nhân ngược lại thêm chú ở càng đáng thương càng vô tội một đôi nhi nữ trên người nếu nói lao phu nhân là thật tác nhân mai thị đó là ngụy lương thiện đều không phải cái gì người tốt hơn nữa tương so với lao phu nhân như vậy thật gian ác mai thị loại này giống như đáng thương kỳ thật đáng giận người càng lệnh người g h ê tưởng nàng s á c thật là cái gì cũng chưa sai đã không có ngược đãi nhi nữ cũng không có khắc khe bọn họ nhưng đúng là loại này cái gì đều không làm đối nhi nữ thương tổn mới lớn nhất cùng mai thị lãnh tâm lãnh phổi lãnh tâm can so sánh với đây mình â m yêu quỷ kế khâu di nương càng tốt chút ít nhất khâu di nương là thiệt tình vì một đôi nhi nữ suy tính đối người ngoài tôi nói nàng là người xấu nhưng đối con cái mà nói nàng là thật đánh thật tứ mẫu ai ta hướng vang niên lặng thở dài luôn mãi hứa hẹn a m ụ c hết thể đều có nhị ca nhị tẩu đâu Ngươi chỉ lo giống mặt khác quý nữ giống nhau chơi đùa liền hảo, không cần như vậy hiểu chuyện, như vậy đạm nhiên làm người nhìn đau lòng. Lục m c hốc mắt nảy lên một cổ gen h tuông, nàng hơi hơi nghiêng đầu, lấy khăn lau đi nước mắt nhi, hơi mang giọng nuôi nói, cảm ơn nhị tẩu. Nàng này thanh cảm ơn, không ngừng là vì tạ hướng vãn vừa rồi nói hứa hẹn, càng là vì nhị tẩu đối nàng một mảnh thật tình, sống lớn như vậy. Cuối cùng có người phát ra từ phế phủ đau lòng nàng, yêu quý nàng. Qua một hồi lâu. Lục mục rốt cuộc bình phục hạ trong ngực cảm động, nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, lo lắng nói: "Nhị tẩu, ngươi nói cái kia phòng ấm, tổ mẫu cùng đại tẩu đồng ý sao? Quốc công phủ vẫn luôn là hai cái tề gia nữ nhân thiên hạ, người khác, nga không, phải nói là đứng đắn lục gia người ngược lại bị h i ế t tới rồi một bên. Đừng nói cái cái phòng ấm, chính là động cái một giấy một thảo cũng phải nhìn kia hai nữ nhân ánh mắt. Tạ Hướng Vãn đ ạ m nhiên cười, nói: các nàng sẽ đồng ý." chỉ cần các nàng còn để ý thanh danh, chỉ cần các nàng còn nghĩ từ nàng tạ hướng vãn trong tay d à n h chỗ tốt, liền sẽ không c ự tuyệt. Không biết vì sao, nghe xong lời này, lục mục lại có loại mạc danh a n tâm, dùng sức gật đầu, ân, ta tin tưởng nhị tẩu. Dừng một chút, nàng chợt nhớ tới một chuyện, nhị tẩu, hôm nay chúng ta ra cửa thời điểm, không có đi hồi bẩm tổ mẫu, tổ mẫu sẽ có thể hay không quái chúng ta nha. Kỳ thật nàng càng sợ tổ mẫu sẽ nhân cơ hội phát tác nhị tẩu. Tạ Hướng Vãn trong mắt hiện lên một m ặ t hài hước, lạnh lạnh nói: A Mục đã quên, chúng ta ra cửa trước hồi bẩm quá mâu thân. Tương so với cách một tầng thái bà bà, bà bà đối con dâu mà nói càng có phân lượng, cũng càng dành chính ngôn thuận. Đôi môi khẽ nết, lục mục kính nể nhìn đại tẩu, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: Nhị, nhị tẩu, ngươi thật thật lợi hại. Trở lại lục gia, Tạ Hướng Vãn lại lãnh lục mục đi n i n h hy đường, mặc kệ Mai Thị muốn nghe hay không, nàng đều quy củ hồi bẩm ở riêng ra chuyện này. Nguyên tưởng rằng Mai Thị sẽ tưởng buổi sáng giống nhau, không chút nào quan tâm đem các nàng tống cổ đi ra ngoài. Không thành tưởng, Mai Thị nghe xong Tạ Hướng Văn nói, chợt cười cười, ném cho Tạ Hướng Vãn một câu không thể hiểu được nói, thực hảo, Tạ Thị ngươi làm được thực hảo. Bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ một câu người tài giỏi thường nhiều việc, có đôi khi làm tốt lắm cũng sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Mẫu thân lục ngục cảm thấy mẫu thân xương gò má tính tình lại phát tác, sợ hãi nhị tẩu nghe xong sẽ sinh khí. vội vàng ai thanh ngăn cản mai thị liếc lục m ụ c liếc mắt một cái ánh mắt thực phức tạp chán ghét chung còn bí mật mang theo một chút ấy nấy bất quá mai thị ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất thực mau lại khôi phục ngày xưa thờ ơ không kiên nhẫn xua xua tay ta mệt mỏi các ngươi đi xuống đi lục m ụ c còn muốn nói cái gì bị tạ hướng vãn kéo kéo tay á o tạ hướng vãn u ố n gối hành lễ con dâu cáo l ù i nữ nhi cáo l ù i lục m ụ c không hề nói cái gì qua loa hành lễ liền đi theo tạ hướng vãn đi ra ngoài nhìn chị dâu em chồng hai cái cầm tay mà đi b ó n g dáng Mai Thị ngơ ngác ra một lát thân thấp giọng nói như vậy cũng hảo bọn họ có lương tâm nàng cũng có thể quá đến hảo chút Mai Thị tâm phúc bà tử hình mụ mụ mơ hồ nghe được hảo bọn họ nàng mấy chữ mắt trong lòng kinh ngạc nhỏ giọng hỏi phu nhân ngài nói cái gì không có gì đúng rồi lần trước ta ở Kim Ngọc các đính kia bộ đồ trang sức thu hồi tới sao Mai Thị lại là vẻ mặt con buồn tục t ă n g nơi nào còn có nửa phần thương cảm bóng dáng, hình ngụ m ụ thở dài, không đành lòng xem ai thị v ặ n mẹo bộ dáng, t ú i đầu, hồi phu nhân, đã thu hồi tới, bất quá, lao nô đi ninh phúc đường hồi bẩm thiếu phu nhân thời điểm, hoàng hốt g i a n nghe xong một l ố thay, nói là phòng thu chi đã không nhiều ít hiện bạc, trong nhà còn muốn chuẩn bị vạn thọ tiết hạ lễ, thiếu phu nhân chính cấp khắp nơi nghĩ cách chủ bắt đầu, quản năng đâu, nhà chúng ta thiếu phu nhân chính là có bản lĩnh người, trưởng quản to như vậy quốc công phủ. chính là ta cái này làm bà bà, tưởng mua kiện trang sức đều phải từ nàng trong tay thảo tiền đâu. Mai thị hư lệnh một tiếng, sau đó vươn bảo dưỡng cực hảo đôi tay, trắng nõn như hành quản mười căn ngón tay thượng, mang hai ba cái vàng r ò n khảm bảo nhẫn, càng thêm làm nổi bật đến ra như ngưng chi. Bái bái đầu tận tình thưởng thức, trong miệng lại nói: ta chỉ cần có quần áo mới xuyên, có tân trang sức mang, phòng bếp nhỏ đồ ăn mới m ẻ liền hảo. Bên ngoài như thế nào, ta lại quản không được. Lục r a chính là cái xài lang o a bị hơn phân nửa đời cha tấn mai thị đã sớm quyết định chủ ý trừ bỏ chính mình nàng mới mặc kệ những người đó sống hay chết đâu thiếu tiền mai thị lại là không tin tốt xấu nàng cũng từng chấp trưởng quá quốc công phủ nội trợ trong nhà có nhiều ít tiền thu một năm có thể tích c ó t hạ nhiều ít tiền bạc nàng trong lòng đều hiểu rõ hiện tại quốc công phủ trên dưới sở dĩ k ê u không có tiền bất quá là có chút người đem quan trung tiền bạc dịch đến chính mình hầu bao đi cũng là chuyện này không bước đến cái t i a p h ầ n nếu thực sự có cái gì đạp thiên đại h ọ a nhiều không có ba bốn mươi vạn lượng bạc vẫn là có thể tẽ ra tới phu nhân hình mụ mụ còn tưởng khuyên thượng hai câu nhưng n g ấ m lại phu nhân tính tình đến miệng nói lại nuốt xuống ngược lại nói chút trong kinh lưu hành ăn mặc bộ dáng đầu mai thị vui vẻ mai thị ngoài miệng nói được náo nhiệt trong lòng lại âm thầm nói thầm không biết lần này tạ thị có thể hay không tránh thoát đi đâu nhị tẩu mẫu thân lục ngục thói quen tính tưởng giải thích hai câu nhưng đối tượng h Tạ Hướng Vãn thấy rõ hết thể hai trong mắt, lại yên lặng nuốt trở vào. Tạ Hướng Vãn mèo h é o tay nàng, nói ta đều biết, hảo, vội một ngày này, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Diêm gia đưa tới vài thứ kia, chờ lát nữa ta sai người cho ngươi đưa qua đi. Ân, cuối cùng một chữ, rất là ôn nhu. Nghe được Lục Mục trong lòng lại là đau xót, hít hít cái mũi, Lục Mục dùng sức gật đầu. Ân, ta, ta đều nghe nhị tẩu. Sáng sớm hôm sau. Tạ Hướng Vãn theo thường lệ đi Ninh Thọ đường cấp Lão Phu nhân tình an. Lão Phu nhân là c á i khôn khéo người, đã sớm nghe nói Tạ Hướng Vãn hôm qua đã từng đi qua Ninh Hi đường, liền minh bạch Tạ Hướng Vãn tâm tư. Hôm nay thấy nàng cũng không hỏi trách, chỉ cười cùng nàng nhàn thoại vài câu. Diệu Thiện à, lần trước ngươi không phải nói muốn tu sửa cái phòng lắm sao? Ha ha, ta cùng ngươi đại tẩu thương lượng qua, hiện tại đã gần đến cuối mùa thu, thổ địa đông cứng, không nên thi công, đơn giản sang năm khai xuân, hóa băng lại động thủ không muộn. Lão p h u nhân nói như vậy, cũng chính là biến tướng đồng ý tạ hướng vãn yêu cầu, chỉ là không nghĩ đáp ứng đến quá dứt khoát. Tạ hướng vãn lại cười nói, không sao, ta trong tay những cái đó thợ thủ công là làm quán loại này việc, bất quá là tam gian phong ấm, nhiều nhất một tháng liền có thể xây xong, mà một tháng sau cũng bất quá là đầu mùa đông, trên mặt đất thổ vẫn là có thể đào đến độn. Lão p h u nhân thấy tạ hướng vãn một chút cũng không biết thoái nhượng, càng thêm không mừng, nhưng nghĩ đến còn hữu dụng được với nàng địa phương, lại nhìn xuống. đệ c á i ánh mắt cấp tiểu tề thị tiểu tề thị hiểu ý vội vàng đi lên tách ra đề tài đệ muội quyết định liền hảo đến lúc đó có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đệ muội chỉ lo nói nói đến hỗ trợ ta cũng có chuyện tưởng cầu đệ muội giúp một chút tạ hướng vãn trong lòng căng thẳng nàng liền biết mỗi khi này hai nữ nhân đối nàng vẻ mặt ôn hòa thời điểm đều định là có việc phát sinh chỉ là không biết lần này tiểu tề thị lại tưởng cầu cái gì từ từ tạ hướng vãn chợt nhớ tới hôm qua mai thị câu kia không tìm giới hạn nói Người tài giỏi thường nhiều việc, chẳng lẽ tiểu tề thị muốn cho nàng hỗ trợ quản gia? Nhưng vấn đề là tiểu tề thị bỏ được phân quyền. Chờ một chút, gần nhất trong chiều trong nhà có cái gì đại sự, thì như yêu cầu tiêu tiền đại sự. Tạ Hướng vẫn đầu v ó c bay nhanh vận chuyển, trong thời gian ngắn nàng đã nghĩ tới rất nhiều cái vấn đề, cuối cùng đem vấn đề mấu chốt dừng ở tiền thượng. Quả nhiên, liền nghe được tiểu tề thị nói, ai cũng là ta vô dụng, tự vào t h ù thân mình liền không dễ chịu. nhà chúng ta sự vật lại nhiều, ta lại có chút lực bất tòng tâm. đệ muội là cái có khả năng, quá môn vương một tháng liền đem viên thúy luyện xử lý đến thỏa thỏa, cho nên ta tưởng cầu đệ muội lại đây giúp ta quản quản gia. chương 1 1 t t r ư tương kế tiểu kế, trường gia chính là hảo sai sự, uy phong, thể diện còn có nước luộc, đặc biệt là ở quốc công phủ trưởng gia, càng là đối người năng lực khẳng định, lại còn có có thể đi theo học tập không ít kinh nghiệm, đặc biệt là đối tạ hướng v ã n như vậy xuất thân c ô dâu. đừng nói là đương toàn bộ lục gia nội trợ chính là thoáng phân công quản lý một kiện sai sự nói ra đi cũng là cực có mặt mũi chuyện này nếu là đổi thành giống nhau cô dâu nghe xong đương gia đại tẩu nói chắc chắn mừng rỡ như điên kiêm cảm kích mạc danh tiếp nhận sai sự nhưng tạ hướng vãn một chút đều không nghĩ tiếp nhận nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu t ứ c phụ trong đầu tạ ly chính là đại đường quý nữ xuất thân danh môn gả vào vọng tộc ở đại gia tộc làm vài thập niên t ứ c phụ sao lại không biết nội trạch môn đạo Trường gia, trường gia, nếu là đem toàn bộ công việc vật chuyển giao lại đây, nhưng thật ra có thể quan tâm, quyền đương lấy nhà của người khác luyện luyện tập. Nhưng nếu là chỉ cấp sai sự, không cho nhà kho, phòng thu chi sổ sách cùng chìa khóa, kia vẫn là thôi đi. Như thế nơi nào là đ ư ơ n g gia chủ mẫu? Rõ ràng chính là cái thể diện chút quản sự bà từ đâu. Lại có một chút, tiểu tề thị tuyệt không phải hào phóng người, đoán xem nàng năm đó có thể ỷ vào lao phu nhân duy trì, đem chính mình bà bà kéo xuống mã. liền biết nàng định không muốn cùng người chia sẻ quản gia quyền, nay một chút đống nhiên cầu tạ hướng vạn giúp nàng quản gia. Nguyên nhân vô hắn, trừ bỏ tiền, vẫn là tiền. Tạ hướng vạn mới vừa rồi liền nghĩ tới, tháng sau chính là thánh nhân văn thọ, trong kinh số được với tốt quyền tức nhân gia đều phải tiến cung mừng thọ. Định quốc công tuy rằng không được thánh nhân sung tín, quốc công phủ cũng có thế hơi dấu hiệu, nhưng tước vị còn ở, thái tổ ban thưởng đan thư thiết q u y ề n cũng còn ở trong từ đường cung phụng, lục duyên đức làm siêu nhất phẩm quốc công gia. cũng có thể ở tiệc mừng thọ ngồi cái dựa trước vị trí muốn mừng thọ liền không thể thiếu thọ lễ nhưng quốc công phủ trải qua vài lần đại sự c h ứ n g thượng cũng không có quá nhiều dư tiền mà nhà kho bạc cũng dùng đến không sai biệt lắm nếu không lúc trước lục nguyên bị giam giữ ở chiếu ngục thời điểm lục gia cũng sẽ không như vậy khó xử trong phủ không có tiền thọ lễ rồi lại không thể không làm thiên t ạ hướng v ắ n là cái phú khả địch quốc nữ t h ổ hảo tiểu tề thị không đánh nàng chủ ý lại đánh cái nào Tạ Hướng Vãn biểu tình bất biến, trong mắt lại hiện lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện trào phúng, có thể muốn gặp, chỉ cần chính mình biểu lộ ra muốn quản ra ý đồ, Tiểu Tề Thị tất nhiên sẽ đem này hạng nhất sai sự ném cho nàng. Đến lúc đó, thọ lễ chuẩn bị thỏa, lại không có tiền trả tiền, phòng thu chi, nhà kho đều cùng nàng đều khóc than, vì không cho người khác chế cười, vì giữ được chính mình nhịn mãi mãi thể diện. Tạ Hướng Vãn không tránh khỏi muốn bắt chính mình tiền riêng bổ t h ư ợ n g nếu tiêu tiền có thể mua cái mọi người cảm kích cũng liền thôi. Tạ Hướng v ă n dám khẳng định, nếu nàng thật sự chính mình đào hầu bao, lục gia người từ trên xuống dưới liền không mấy cái cảm kích. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, dù sao ngươi có tiền, không sai. Tạ Hướng v ă n xác thật có tiền, mấy vạn lượng bạc đối nàng mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng vấn đề là, Tạ Hướng v ă n tiền cũng không phải gió to quát tới, càng không phải bầu trời trời mưa tới xuống tới. Nàng dựa vào cái gì bạch bạch tặng người? Đặc biệt là những người này, thu nàng tiền, còn sẽ cười nàng đẩy người hơi tiền mùi vị. tiểu tiền mua mắng nghe nàng tiện nào đ ể mua r i ngươi xem coi thế nào tiểu tề thị bỡ la bỡ là nói nửa ngày miệng khô lưỡi khô bưng lên trước người trên bàn nhỏ chung trà hạt một ngụm sau đó dùng một loại xem đi vẫn là ta đối với ngươi hảo ánh mắt nhìn tạ hướng vãn tạ hướng vãn cô ý lộ ra kinh ngạc biểu tình một cây x i n h x ắ n trắng non ngón tay ngược hướng chỉ vào chính mình ta sau đó vội vàng lắc đầu liên thanh nói không thành không thành ta như thế nào thành đâu ta quá muôn mới một tháng, tuổi con nhỏ, kiến thức nông cạn, không trải qua cái gì đại sự, chính là ở nhà mẹ để thời điểm, cũng không có quản quá ra, càng không cần phải nói chúng ta lục r a như vậy nhà cao cửa rộng, không thành không thành. tiểu tề thị thực hưởng thụ tạ hướng v ã n loại này thụ sủng nhược kinh biểu tình, buông trung trà, lấy khăn dính dính k h o e miệng, cười nói, đệ muội cũng đừng kiêm h tốn, ngươi là cái thông minh lanh lợi người, đoan xem viên thúy huyền bị ngươi xử lý đến gọn gàng ngăn nắp liền biết ngươi cùng quản gia thượng hơi có chút thủ đoạn. còn nữa, trong nhà không phải còn có ta cùng tổ mẫu sao? có cái gì không rõ, ngươi đại nhưng tới hỏi chúng ta. không không, này sao được đâu? ta hướng v ã n một kính nhi đem đầu riêu đến chống bỏi giống nhau, liền nói mấy cái không. nàng xoắn khăn, mặt đỏ lên má, ta biết đại t u là để mắt ta, tốt với ta, mới làm ta hỗ trợ quảng h ra. nhưng nhưng ta cũng không thể không có tự mình hiểu lấy an nếu làm sai rồi cái gì sai sự, ta cá nhân không mặt mũi là tiểu, trong phủ mất thể thống là đại nha. lại có kia hắc tâm can hôn t r ư ớ n g bà tử nói bừa, nói đại tẩu tiến người không lo, liên lụy đại tẩu, liền càng là ta tội lỗi. lão phu nhân thấy tạ hướng v ã n chết sống không ứng, ngón tay dùng sức méo l ầ n c h ẳ n g hạn, chỉ khớp xương đều có chút trắng bệnh. chỉ nghe nàng chậm rãi nói, ai cũng không phải trời sinh l i ề n sẽ, ngươi là lục gia tức phụ nhi, nên học quảng gia. mới vừa rồi ngươi đại tẩu cũng nói, trong nhà còn có ta và ngươi đại tẩu đâu, nếu có cái cái gì không ổn, chỉ lo tới hỏi chúng ta chính là. tiểu t ệ thị vội vàng nói. là nha là nha, ngươi cho ta vừa tới liền sẽ quản gia không thành, còn không phải tổ mẫu cùng mẫu thân tay cầm tay giáo. Tạ Hướng Vãn trầm mặc hạ, ánh mắt giao động không c h ừ n g làm như bị thuyết phục, lại làm như còn có b ă n khoan. Một hồi lâu, Tạ Hướng Vãn vẫn là dùng sức lắc đầu, nói: tổ mẫu cùng đại tổ nói được đều có lý, chỉ là ta cùng nhị gia sớm muộn gì đều phải phân r a đi sống một mình, không sợ đại tổ chê cười, chúng ta gia đình bình dân, vô pháp cùng quốc công phủ so sánh với. cho nên liền tính ta ở trong phủ học x o n g luyện c h í n sau khi rời khỏi đây cũng không dùng được a. Tạ Hướng Vãn không có nói sai, đây là nàng không muốn tiếp nhận quản gia cái thứ hai nguyên nhân, quốc công phủ lại không phải các nàng hai vợ chồng, nàng tới quảng ra, thật sự là bao biện làm thay. Quảng đ ợ c h ả o đó là hẳn là Hướng p h â n xảy ra vấn đề, đó chính là d á p tâm hại người. Tạ Hướng v ạ n mới có thể làm kia chờ cố sức không lấy lòng chuyện ngu xuẩn. Lão phu nhân đánh đá chua ngoa trong ánh mắt hàn quang lập l ò è Tạ thị đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng thật sự đối quốc công phủ t ứ c vị nổi lên tâm tư? Tiểu Tề thị cũng có chút bực mình, lại mang trà lên chén tàn nhận rót hai khẩu trà. Lão phu nhân rót cuộc kinh nghiệm nhiều, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, trước hết bình phục nỗi lòng. Lời nói không phải nói như vậy. ở quốc công phủ học xong còn ra, lại xử lý khởi chính mình tiểu gia tới liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhất quan trọng chính là, ngươi đại tẩu thân mình thật sự không được, ta cùng phu nhân đều có xuân thu, không thể p h i công.